Dưới bình thường tình huống, từ hạ giới phi thăng lên đi người, tuy là không được coi giới tầng dưới chút nhất, nhưng địa vị cũng sẽ không có rất cao. Trừ phi cho thấy không giống bình thường thiên phú, bằng không thượng giới những thứ này nắm trong tay phi thăng đại thế lực lớn cũng sẽ không nhiều sao coi trọng. Dù sao, so với thiên tư tới, thượng giới ra đời người, tiên tiên liền so với hạ giới có ưu thế nhiều. Sợ dĩ đừng tưởng rằng hạ giới người có thể phi thăng lên tới, chính là cái đó thiên tài lê gớm. Có đôi khi vừa vận tương phản, vốn là ở hạ giới là thiên tài, đến rồi thượng giới, ngược lại biết chẳng khác người thường. Bởi vì hai giới tu sĩ đối với đạo lý giải có khác nhau trời vực. Cái này rất giống một cái thành thị cấp 1 từ nhỏ tiếp thu nhất hài lòng giáo dục hài tử, cùng một cái trong thôn văn học hành cực khổ hài tử so sánh với, hai người đồng thời thi vào nhất lưu học phủ giống nhau. Ngoại trừ sát hoạch thành tích ở ngoài, kiến thức, lĩnh vực, nhãn giới, trợ, các loại, đồ đạc, người trước đều so với người sau cao hơn nhiều. Sở dĩ, trước mắt hai cái này điệu tiên lúc này nhiệt tình như vậy thái độ, ngược lại làm cho Lục Hiên có chút không thinh đứng. Hai vị đạo hữu dường như rất coi trọng từ thương long đại lục phi thăng lên người tới. Lục Hiên trực tiếp hỏi, không sợ phạm kiên kỳ, không có gì lớn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó nói ra cũng không cái gì, đây là phân phó của đại nhân, đại nhân cũng là từ Thương Long đại lục đi ra, cho nên đối với Thương Long đại lục nhân đều sẽ chiếu cố một hai, chúng ta những thứ này bạn điệu tu sĩ, ngược lại không có cái này vinh dự. Đại nhân." Lục Hiên nghi hoặc, "Xin hỏi người lớn nhà ngươi là người phương nào?" Sẽ là ai chứ? Tiên Minh huy diệt phía trước khẳng định không có khả năng, từ Tiên Minh đoạt lại chiến lợi phẩm chung nhưng là có ghi lại, Minh Hà tông tu sĩ, đối với Thương Long đại lục tu sĩ tuyệt không hữu hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai người có thể, hoặc là Vương Thẩm, hoặc là Hoa Cẩn Chỉ. Chứ cái đó ra Lục Hiên không nghĩ tới những người khác có thể có bản lĩnh này. Dù sao Tiên Minh Hủy Diệt cũng bất quá khoảng chừng 5000 năm, trong khoảng thời gian này cho dù có thương long đại lục tu sĩ phi thăng, sợ rằng thực lực cũng rất có hạn. Tuyệt đối không có khả năng làm cho hai gã điệu tiên cảnh tiên nhân sưng hô to lớn người. Hai người không trả lời Lục Hiên vấn đề, mà là nói ra, "Đạo hữu xin mời, chúng ta đi trước biến hóa tiên trì, bước vào biến hóa tiên trì, tài năng mới có thể hoàn thành thuế phàm thành tiên một bước cuối cùng, đến lúc đó đại nhân cũng sẽ triệu kiến ngươi, ngươi là có thể nhìn thấy nàng." Nghe nói như thế, Lục Hiên cũng không quấn quýt đại nhân đến tận đấy là ai vấn đề này. Ngược lại một hồi thì có đáp án. Sau đó ở hai gã địa tiên cảnh tiên nhân dưới sự hướng dẫn, Lục Hiên cùng lửa ra một đường bay đến, cuối cùng dừng ở một cái núm bạch sắc ao bên cạnh nói là ao, chi bằng nói là một cái hồ nhỏ. Ao lối vào, ngoại trừ Lục Hiên bọn họ một chuyến ở ngoài, cũng không thiếu người từ bốn phương tám hướng chạy tới, sau đó xếp hàng chờ đợi. Cuối cùng Lục Tiễn từng cái tiến nhập trong ao. Đồng thời ở bên trong cũng không thiếu người ngâm, thỉnh thoảng sẽ có nhân khí hơi thở đột phá, thành tựu chân chính nhân tiền, sau đó đi tới tiến nhập biến hóa tiên chỉ lại muốn giao tiền. Đây cũng là không có nghe Hoa Cận Chi đề cập qua. Bất quá cũng là Hoa Cận Trì năm đó là thương lòng tông tiểu công chúa. Toàn bộ tông môn đều là người ta, coi như nhập hóa tiên trì, phòng trừng cũng là miễn phí. Cho nên nàng không biết điểm ấy cũng là bình thường. Lục Hiên nhìn một chút, tiêu chuẩn tu lệ phí cũng không đắt, mười miếng tiên tiền. Chút tiền ấy Lục Hiên vẫn phải có. Trước đây bắt được tiên tình, Cửu Hoa Cận Trì phá vỡ phong ấn dùng một ít, sau lại vì nàng chữa thương lại dùng một ít. Bây giờ khoảng chừng còn dư lại hơn 1000. Hoa Cận Trì lúc đi một cái đều không cầm, toàn bộ lưu cho mình. Bất quá ở hai gã địa tiên cảnh tiên nhân dưới sự dẫn dắt, Lục Hiên không có xếp hàng, trực tiếp liền đi tới lối vào. Sư huynh Hai cái vị này đạo hữu là từ Thương Long Đại Lục Phi thăng lên tới. Hai người đối với lối vào tu lệ phí tiên nhân nói. Nghe nói như thế, cái kia tu lệ phí người ngẩng đầu nhìn một chút Lục Hiên cùng Lựa Gia. Ánh mắt khi nhìn đến Lựa Gia thời điểm, xuất hiện một tia kinh ngạc. Thứ ánh mắt này, Lựa Gia đã sớm toĩ quen. Trên cơ bản từ tu hành vừa mới bắt đầu, tất cả tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ như vậy. "Còn a ngươi tu xá." Lựa Gia cũng hồi kính hắn một ánh mắt. Người này ngược lại là không có sinh khí, trực tiếp xuất ra hai cái bài tự đưa cho Lục Hiên, nếu là Thương Long Đại Lục Phi thăng lên tới, vậy cũng không cần giao tiên tình. Các ngươi trực tiếp đi vào liền có thể. Vốn là đều đã chuẩn bị xong giao tiền Lục Hiên, nghe nói như thế, ngược lại cũng cười cười. Có thể bất thì bất sao. Hiện trên người mình tiên tinh thực sự không nhiều lắm, tiết kiệm một chút dùng cũng tốt. Không cần sung mãn đổ to. Đã tạ đạo hữu. Lục Hiên tiếp nhận bài tử, phân cho lửa ra một cái tiệm. Sau đó rồi hướng hai gã dẫn đường điệu tiên bày tỏ một cái cảm tạ. Sau đó mới chỉ có đi vào. Lúc này, phía sau những thứ kia xếp hàng tu sĩ có chút bất mãn. Dựa vào cái gì bọn họ không cần giao tiên tình? Có người tặc là nói. Lời này đi ra, bên cạnh lập tức có người ngăn cản hắn. Suy, nhỏ giọng một chút, ngươi không nghe được bọn họ là từ Thương Long Đại Lục bay lên sao? Ngươi lọ tiếp tục bất mãn, thì tính sao, chính là hạ giới tu sĩ, có gì đặc biệt hơn người? Nghe nói như thế, Lục Hiên lắc đầu. Xem ra không phải mỗi một cái thượng giới tu sĩ đều đối với hắn nhóm những thứ này người hạ giới ôm thiện ý. Chương 293, thuế phàm hóa tiên. "Ai, ngươi đã quên sao, chỗ này biến hóa tiên chỉ là ở của người nào trưởng không dưới?" Đồng bạn kia lại một lần nữa nói rằng, "Ngươi bất mãn như trước không để bụng, không phải là Thương Long thương hội sao?" Nói đến đây hắn dừng lại, cuối cùng là kịp phản ứng. Không sai, chính là Thương Long Tương hội, nhân gia hội trưởng chính là từ Thương Long Đại Lục phi thăng lên tới, vì vậy đối với Thương Long Đại Lục tu sĩ, có một ít chiếu cố cũng là nên, ngươi đấu quý cái gì? Nghe được đồng bạn lời này, cái kia người bất mãn cuối cùng là không nói gì nữa. Bất Quá Lục Hiên lại nghe rõ, Thương Long tương hội. Trùng hợp như vậy, đối với cái kia cái gọi là hội trưởng, trong lòng là càng phát tò mò. Bất Quá có thể xác định, tuyệt đối không thể nào là Hoa Cân Chi. Nàng đánh lộn con được, nhưng để cho nàng kinh doanh một cái thương hội, đừng nói giỡn, làm sao có khả năng. Chiếu theo tính tình của nàng, nếu như gặp phải một ít khó làm hộ khách, Phòng Trừng sẽ trực tiếp giơ thương sắp nhân. Biến Hóa Tiên Chỉ lực lượng tựa hồ là có hạn, mỗi lần chỉ cho phép 10 người đồng thời tiến nhập, đều hoàn thành thuế phàm sau khi thành tiên mới có thể đến phiên đám tiếp theo. Hơn nữa thỉnh phòng sẽ có một ít thương hội tu sĩ, hướng phía Biến Hóa Tiên Chỉ bên trong gia nhập vào các loại thiên tài địa bảo. Tước Trừng là mỗi 10 nhóm người thêm một lần, phần lớn là bắt giai, chỉ có một phần nhỏ cửu giai. Chân chính tiên giai tài nguyên, có thể không phải tùy tiện một cái ẩn chứa tiên nguyên lực đồ đạc là có thể được cho. Ở Càn Nguyên Giới bên trong, 370 trong không khí tràn đầy vô tận tiên nguyên chỉ lực. Mặc dù là nhất cấp thấp nhất giai tài nguyên bên trong, cũng sẽ ẩn chứa một tia tiên nguyên chỉ lực, giống nhau linh dược hoặc là thiên tài địa bảo, hiệu quả muốn xóa so hạ giới tốt hơn nhiều lần. Nhưng dù vậy, cựu giai tài nguyên cũng không phải đứng đầy đường mà hàng, tối thiểu coi như là giữa dòng tư nguyên. Rất nhanh thì đến phiên Lục Hiên cùng lựa ra. Một người một lựa đi xuống ao, tìm một khối ít người địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó tính tâm nhập định, dẫn dắt biến hóa bên trong tiên chỉ năng lượng tiên nhập trong cơ thể, dựa chính mình nội thân Thời gian chậm rãi trôi qua, biến hóa bên trong tiên chỉ chất lỏng màu nhũ bạch dần dần biến đến trong suốt, đồng thời bên trong tiên nguyên chỉ lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Phụ trách tăng thêm tư nguyên đệ tử buồn bực một cái. "Gì? Không phải vừa mới thêm qua sao? Tại sao lại không có? Chẳng lẽ ta nhớ sai rồi?" Mặc dù có chút hoài nghi trí nhớ của mình, thế nhưng hắn vẫn là lại lấy ra một nhóm tài nguyên gia nhập vào biến hóa tiên chỉ chung. Bất quá chỉ là thời gian nửa nén hương, biến hóa tiên chỉ lần nữa có phải đổi trong suốt dấu hiệu? Lại không. Đệ tử này phát hiện một màn này sau đó, có chút khiếp sợ, sau đó nhìn một chút trong hồ mọi người. "Không đúng." là chín người một lựa, âm thầm cân nhắc một cái, chẳng lẽ là trong những người này có một thiên tài. Biến hóa tiên chỉ bên trong năng lượng tiêu hao, là căn cứ tu sĩ tự thân nội tình tới phán định. Nội tình càng sâu tu sĩ, hoàn thành thuế phàm thành tiên quá trình cần năng lượng cũng càng nhiều. Chẳng qua sau đó tu vi tăng lên cũng càng nhiều. Theo như truyền thuyết, thậm chí có ít ngày kiêu cấp bậc đích nhân vật, có thể đang hoàn thành thuế phàm thành tiên quá trình lúc, trực tiếp lướt qua nhân tiên cảnh, trở thành địa tiên. Bất quá chuyện như vậy thập phần rất thưa thớt, mấy vạn năm cũng không có thể đủ xuất hiện một lần. Nhưng dưới bình thường tình huống, chỉ phải xuất hiện. Mặc kệ vị này tu sĩ là bản giới người, hay là từ hạ giới phi thăng lên người tới, đều sẽ chịu đến mỗi cái đại thế lực mời. Thiên tài chân chính đi tới chỗ nào đều là rất ăn ngon. Nghĩ đến chính mình có thể sẽ vì thương hội phát hiện một vị thiên tài, vị này đệ tử kích động. Sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục hướng phía bên trong gia nhập vào các loại tài nguyên. 1 phần, 2 phần, 3 phần, 6, 4 phần. Tại hắn gia nhập vào đệ ngũ phân thời điểm, trong hồ tám người khác đều đã hoàn thành truy biên, đi ra. Chỉ còn lại có Lục Hiên cùng lựa ra. Lúc đó phụ trách tăng thêm tư nguyên tu sĩ còn rất kinh hỉ, bởi vì khả năng không phải chỉ là một thiên tài. Nhưng theo gia nhập tài nguyên số lượng càng ngày càng nhiều, hắn dần dần có chút luống cuống. Trọn thập phần tài nguyên, đều đủ 1000 vị phổ thông tu sĩ sử dụng. Nhưng là biến hóa tiên trì năng lượng tiêu hao tốc độ như trước tìm không thấy có giảm bớt chút nào, ngược lại biến đến càng lúc càng nhanh. Sau đó là 20 phần, 30 phần. Đợi đến 100 phần tài nguyên vào trì sau đó, hắn rốt cuộc luống cuống. Nhanh đi mời hội trưởng đại nhân, biến hóa tiên trì xảy ra vấn đề. Lúc này trăm phần tài nguyên đã tiêu hao, có thể nói dừng cũng không phải, không ngừng cũng không phải. Dừng, bên trong một người một lựa trực tiếp thuế biến thất bại, phía trước tiêu hao tài nguyên cũng đều lãng phí nhưng không ngừng nói, ai biết còn muốn tiêu hao bao nhiêu. Trách nhiệm này hắn hiện tại đã không kham nổi. Theo thoại âm rơi xuống, một đạo lưu quang bay lên, độn vào Viê Vương. Khoảng cách biến hóa tiên trì chớ không xa có một mảnh thập phần kiến trúc hùng vĩ đản. Nơi đây chính là Thương Long Thương hội đại bản doanh. Lúc này Thương hội hội trưởng Phượng Cửu đang ở sầu mi khổ kiểm lẽ vào trước cán tính sổ. Năm nay tổng cộng kiếm lấy tiên tinh 1.200.000 miếng, rút bộ thành phẩm, xanh kiếm 40 vạn, lại ném đi tụ bảo cắt chia hoa hồng, sang năm còn có các đệ tử nam động, các loại phúc lợi, biến hóa tiên trì, phi thăng đại đẳng đẳng giữ gìn cuối cùng còn có thể còn lại 5.06 một miếng. Tính ra sau cùng chữ số sau đó, Phượng Cửu biểu tình trên mặt đen xuống. 5.06 một miếng. Ha ha, 5.061 miếng lão nương quả nhiên không có buôn bán tiên phú, người khác ôm lên tụ bạo các bắt đuổi đều là kiếm được đầy 4 đầy bác, lão niên tân tân khổ khổ cả một năm xuống tới, chỉ đạt được 5.061 miếng tiên tinh, ta chính là đi ra ngoài đánh cướp, cũng không trở thành chỉ có điểm ấy tu mà chứ. Phượng Cửu hoài nghi mình căn bản không thích hợp làm thương hội hội trưởng. Bất quá bản tính một chút thương hội bây giờ nhân thủ, không phải tu vi quá yếu, chính là liền nàng đều không bằng. Cuối cùng tính ra một cái kết luận Không người nào có thể dùng a. Thật hoài niệm ban đầu ở Chu Tiên thời gian a, chuyện gì đều không cần quan tâm, mỗi ngày nằm liền có vô số người đem tiền chủ động đưa tới cửa, lục tiểu tử ngươi chừng nào thì tài năng mà có thể phi thăng lên tới, tiểu thư không phải nói liền một cái này mấy trăm năm sao, đây cũng quá chậm." Phượng Cửu đoán giận nói. Đúng lúc này có một người học trò sốt ruột vội vàng hoảng sợ chạy bay tới đến, lớn tiếng hô: "Hội trưởng, không xong. biến hóa tiên chỉ xảy ra chuyện lớn." Nghe nói như thế, Phượng Cửu lập tức đứng lên, "Chuyện gì xảy ra?" "Xảy ra chuyện gì?" "Biến hóa tiên chỉ là trong thương hội mặt kiếm tiền sinh ý." đã ổn định, lại có báo cảm. Nếu như biến hóa tiên chỉ xảy ra vấn đề, cái kia thương hội hàng năm không muốn đường tiện. Hơn 5000 năm tuế nguyệt, Phượng Cửu cũng không tiếp tục là cái kia nhìn tiền tài như rác rưởi vương thẩm. Trong này thường một khối tiên tình hận không thể bẻ thành hai nửa tới hoa. Hội trưởng, hôm nay biến hóa tiên chỉ bên trong bỗng nhiên tới hai cái thiên tài, bên kia đã 100 phần hóa tiên tài nguyên tập trung vào, như trước tìm không thấy bọn họ hoàn thành hóa tiên, hoàn toàn là cái không đấy a. Đệ tử kia hô lớn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trở nên hoảng hốt, tối đầu nhìn thoáng qua chiếc gán trên giấy viết 5.061 miếng vài cái chữ to. Cầm bút lên, lặc lẽ đem cái kia ngũ trụ vật tới. Một phần hóa tiên tư nguyên giá vốn là 50 miếng tiên tinh. 100 phần hóa tiên tài nguyên chính là 5000 tiên tinh. Tính như vậy, năm nay kết quả là chính mình cuối cùng cũng chỉ hạ xuống 61 miếng tiên tinh. Nhưng mà này còn không phải kết quả cuối cùng, nghe đệ tử, hai người kia còn chưa có đi ra đâu. Lại tiếp tục như thế, còn muốn cấp lại. Phượng Cửu dường như chứng kiến những thứ kia sáng lấp lánh tiên tinh, từng cái như là mọc ra cánh từ trong túi tiền của mình bay ra, cuối cùng rơi vào hầu bao của người khác. Nghĩ tới đây, Phượng Cửu nổi giận. Tiên côn kia dám đến lão nương nơi đây tống tiền, chán sống đúng không? Theo tiếng gầm giận dữ vang lên, Phượng Cửu hóa thành một đạo hỏa diễm, hướng phía Biến Hóa Tiên Trì phương hướng bay thẳng đi. Chương 294: Ngật Nhiên Phượng Cửu. Thương Long Thương Hội Biến Hóa Tiên Trì. Lúc này trong ao đã sớm vây đầy côn trùng, tài nguyên đưa lên đã hơn 100 phần, tiêu hao tốc độ vẫn là rất kinh người. Nhưng hội trưởng không có tới, các đệ tử cũng không dám ngừng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi vào trong nạp liệu. Rốt cuộc ở đệ 150 phần Hóa Tiên tài nguyên đưa lên sau khi đi vào, xa xa một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm tán đi sau đó, một cái chân dài ngự tỷ khí thế hung hăng hướng phía Biến Hóa Tiên Trì đi tới. Trên người nàng tản ra thiên tiên cảnh tụ cột cùng khí tức, cái này hơn 5000 năm vượng cửu cũng không nhàn rồi, tu vi sớm liền trở về chơn niết bản phía trước, đồng thời khoảng cách huyền tiên kỳ cũng không xa. Đến rồi huyền tiên kỳ, ở Càn Nguyên giới cũng có thể tính được là là một phương cao thủ. Sở dĩ Thương Long Thương hội thực lực của bản thân một dạng, thế nhưng thế lực xung quanh lại không có có một cái người dám coi khinh. Đương nhiên quan trọng nhất là bởi vì bọn họ phía sau còn đứng tụ bảo cát. Không thấy được các đệ tử y phục trên người đều có một cái ngân sắc nguyên bảo đồ án kiện sao? Đây chính là chịu đến tụ bảo cát che chở thế lực tiêu chí. Nhưng phàm là tụ bảo cấp giữ lấy cổ phần thế lực, đều có thể đeo chọi bạc dòng. Mà tụ bảo cấp thành viên chính thức lại là kim nguyên bảo. Ở Càn Nguyên giới chung, mặc dù là tiên đế thuộc hạ thế lực cũng sẽ không dễ dàng đắc tội tụ bảo các. Có thể tưởng tượng được thế lực của bọn họ cường đại đến mức nào. Hoa, đó chính là Thương Long Thương Hội hội Tượng Phượng Cửu sao? Quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, một cái đại mỹ nhân, chân này ta có thể có người ở chứng kiến vượng Cửu xuất hiện sau đó, theo bản năng mở miệng nói. Không phải, ngươi không thể. Đồng bạn bên cạnh lập tức ngăn hắn lại. Nhỏ giọng một chút, có người nói vượng Cửu thượng tiên tính khí cũng không tốt, ngươi muốn chết chó liên lụy ta. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Phượng Cửu ánh mắt cũng có một chút mê ly. Không thể không nói, Phượng Cửu mặc kệ trong dung nhan vẫn là vóc người bên trên, đều là số một số hai đại mỹ nữ. Đặc biệt là nàng cặp kia chân dài, còn có cái kia đối với hữu khí. Mặc dù là ở toàn bộ Càn Nguyên giới trong phạm vi, cũng cũng coi là cực phẩm. Bên cạnh Thương Long Thương hội đệ tử nhìn lấy những người ngoài này từng cái bị mê chằm ánh mắt, không khỏi khẽ lắc đầu. Thân là thương hội đệ tử, bọn họ nhưng là biết nhà mình hội trưởng là hạng người gì. Khi đó, vừa mới bắt đầu gia nhập vào thương hội đệ tử, cái kia không đối nhà mình hội trưởng báo quá huyết tượng. Nhưng bây giờ hội tưởng lại, chỉ có thể nói thanh niên nhân vẫn là quá ngây thơ, không cách nào xuyên thấu qua hiện tượng chứng kiến bản chất, bị này tấm thịnh thế dung nhan mê mẩn tâm trí, mới chỉ có gia nhập vào thương long thương hội, cho hắn thêm nhóm một cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ có không đồng dạng tuyên trạch. Chiếu theo thương hội các đệ tử ngầm bên dưới tuệ pháp, bọn họ hội trưởng cái gì cũng tốt, nhưng tiếc là chính là dài rồi một cái miệng. Lúc này Phượng Cựu lên tiếng, cái nào cầu tệ thằng nhóc chăn sống, dám đến lão đường nơi đây tống tiền, thật coi lão đường là ngồi không à? Người chung quanh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi một câu nói, thêm lên dấu ngắt câu phù hiệu 35 chữ thì có hai cái làm nương, một cái thằng nhóc, còn có một cái cổ thể. Trong lòng mọi người vẫn tưởng trong nháy mắt này bị thoảng cái đánh vỡ. Đó là một bưu tự a. Nếu như Vượng Cửu biết người chung quanh trong lòng đối với nàng đánh giá phòng thường sẽ trực tiếp rút đao chém người. Hội trưởng, ngài cuối cùng cũng tới, đều đã 150 phần hóa tiên tư nguyên. Phụ trách đưa lên tư nguyên đệ tử đều nhanh sốt ruột khóc thương hội đãi ngộ vốn là sai, 150 phần tài nguyên đã là bình thường dưới tình huống 1 tháng tiêu hao. Lần này thực sự là thua thiệt đến nhà bà nội. Nếu không phải là bên trong ngầm hai người tham dự hội nghị giống nhau đều là tới Tử Thường Long đại lục, hắn đã sớm dừng lại. Hiện tại hội trưởng rốt cuộc đã tới, có người cho hắn làm chủ. Cái gì? Lại thêm 50 phần. Phượng Cửu kém chút không có đứng vững. Xong, cuối cùng 61 miếng tiên tỉnh cũng mất, còn muốn cấp lại. Người ở nơi nào, không cho lão nương đem trên lệch giá bù vào, lão nương sẽ xuống hắn. Phượng Cửu hô. Đệ tử kia nhanh chóng dẫn đường, đi tới biến hóa tiên trì bên cạnh, chỉ chỉ trong hồ ngâm một người một lửa, nói ra, chính là bọn họ, hội trưởng, hai người bọn họ đều là ngày hôm nay từ Thương Long đại lục phi thăng lên tới. Phượng Cửu theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy Lục Hiên cùng lửa ra hai người. Theo dự đoán lựa giận cũng chưa từng xuất hiện, đệ tử kia ngẩng đầu liếc một cái nhà mình hội trưởng biểu tình trên mặt. Phát hiện nàng chẳng những không có sinh khí, trong ánh mắt ngược lại để lộ ra kinh hỉ. "Gì? Hội trưởng đối với Thương Long đại lục tu sĩ cứ như vậy được chứ?" Nghe được là từ lão gia tới, liền tiên tinh cũng không buồn bá lời. Nghĩ lại, dường như cũng không đúng, trước đây cũng có Thương Long đại lục nhân phi thăng lên tới, mặc dù sẽ chiếu cố mơ hai, nhưng lại không giống cái này dạng à. Nghĩ tới đây, đệ tử này chỉ chỉ đã sắp muốn một lần nữa biến trong suất biến hóa tiên trì nói ra, "Hội trưởng, ta còn tiềm sao?" Phượng Cửu phản ứng lại, liền vội vàng nói, "Thêm thêm" nhanh chóng thêm, cái này thằng nhóc cuối cùng lại cho lão nương phi thăng lên, ha ha ha, ta thương hội có cứu, ngày lạnh sắp tới. Lúc này Vượng Cửu khắp khuôn mặt là mừng như điên, nào có một tên nóng nảy dáng vẻ. Sở Hữu thương hội đệ tử chưa từng có nhìn thấy nhà mình hội trưởng cười đến như vậy vui vẻ quá. Bất quá tuy là trong lòng có nghi hoặc, nhưng hội trưởng đều lên tiếng, đệ tử kia cũng không ở do dự. Lúc này xuất ra một phần hóa tiên tài nguyên lại bỏ thêm đi bảo. 3. Vượng Cửu một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, ngươi đi thỏ đâu, nhiều hơn điểm. Đệ tử uỷ khuất nhìn biết giải một nhãn. Không phải ngươi nói phải tiết kiệm một chút sống qua ngày sao? Nhưng gần như Phượng Cửu Dâm Uy, hắn không dám có chút, lại lấy ra thập phần tài nguyên một lần ra nhập vào. Phượng Cửu lại nói, "Lại thêm, cái này hai thằng nhóc nội tình rất thâm, một chút như vậy đồ đạc, tuyệt đối không đủ bọn họ hoàn thành thuế phẩm, người đến đi cho ta đem số 10 bảo khố bên trong đồ vật đều lấy ra." Nghe nói như thế, các đệ tử đều ngẩn ra. "Số 10 bảo khố?" Thương hội các đệ tử không xác định chính mình nghe được. "Nhanh đi, nhanh lên một chút." Phượng Cửu thúc giục một cái, sau đó đem tín vật của chính mình giao cho Lợi Bộ Bạch đệ tử. Đệ tử kia bắt được tín vật sau đó, mới chỉ có xác định chính mình nghe được không phải ảo giác. Sau đó bay ra biên hóa tiên trì, hướng phía thương hội số 10 bảo khố bay đi. Chỉ chốc lát liền bay trở về. Trong tay nhiệm một cái càn khôn giới, không phải hạ giới cái loại này, là càn nguyên giới. Phẩm cấp rất cao cái loại này. Kết quả càn khôn giới, phụng cửu trực tiếp mở ra, một tia ý thức điệu tương độ vật bên trong từng món một lấy ra, đầu nhập biến hóa tiên trì ở giữa. Thiên giai linh dược, tiên giai thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là cửu giai, hơn nữa niên đại cũng không thấp. Cửu giai chính là tiên giai, thiên giai chính là tối cao đẳng cấp. Mặc dù ở càn nguyên giới bên trong cũng là như vậy, bất quá bất kể là linh dược cũng tốt vẫn là thiên tài địa bảo cũng được. Đến rồi tiên giai sau đó, liền không so với cấp bậc, so là niên đại. Trân chính cửu giai tại nguyên thấp nhất cũng có vạn năm niên đại. Sau đó chính là 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm cứ thế mà suy ra. Niên đại càng cao thì càng trân quý. Hiện nay Phượng Cửu đầu nhập vào tài nguyên đều là vạn niên, cũng không thiếu 10 vạn năm. Chu Vi nhìn người, bao quát thương hội các đệ tử toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân trối. Đặc biệt là thương hội các đệ tử, bọn họ sẽ không gặp qua nhà mình biết đã lớn như vậy vừa qua. Đợi đến trên trăm loại vạn năm tiên giai tại nguyên cùng với mười mấy loại 10 vạn năm tài nguyên đầu nhập vào sau đó, Biến hóa tiên chỉ bên trong năng lượng tiêu hao tốc độ mới, chỉ có chậm lại. Dường như đã đạt tới bão hỏa tình trạng. Lúc này trong hồ, lấy lục liên cùng lửa ra làm trung tâm, xuất hiện một cái cự đại dẫn lực vòng xoáy. Vô số năng lượng điên cuồng mà hướng phía bên trong hội tụ. Mọi người đều khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Có vài người thậm chí không kiềm hãm được nói ra, ngày hôm nay chúng ta không hội kiến chứng hai vị vạn cổ thiên kiêu xuất hiện đi. Không có ai phản bác, bởi vì chiếu theo trước mắt xu thế, quả thật có khả năng này. Cái gọi là vạn cổ thiên kiêu, chính là những thứ kia mới vừa thối phàm hóa tiên, có thể lướt qua nhân tiên cảnh, trực tiếp đạt được địa tiên cảnh thiên tài. Những người này, ở Càn Nguyên giới trung vài vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, cho nên mới gọi vạn cổ thiên kiêu ức. Chương 295, nhức nối, biến hóa tiên chỉ. Từ bắt đầu tĩnh tâm nhập định dẫn động trong ao năng lượng một khắc kia, Lục Hiên cũng cảm giác được trong thân thể truyền ra một cỗ trước nay chưa có cảm giác nói bụng. Nói thật, loại cảm giác này còn thật có chút hoài niệm. Từ chính mình trước cơ sau khi thành công, liền không còn có thể nghiệm qua cảm giác. Trong ngày thường, tuy là như trước biết theo thói quen ăn cái gì, nhưng cũng là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống cùng với tu luyện. Nhưng lần này bất đồng, là thập phần chân thật nói bụng không chỉ là từ dạ dày, mà là trong thân thể tất cả khí quan, bao quát cơ bắp cùng huyết dịch, thậm chí là mỗi một tế bào, đều hướng Lục Hiên truyền lại bọn họ đói bụng tin tức. Sau đó một cỗ ấm áp năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, trong thân thể mỗi một tế bào đều phát sinh nhẹ cơn hoan hô mừng rỡ. Đáng tiếc phần này mừng rỡ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh dòng nước gấm trở nên chậm chạp. Hơn nữa thay thế là đói hơn. Tựa như một cái khát nhiều ngày người giống nhau, đương nhiên chỉ cho hắn một ngụm thủy, hắn sẽ không cảm thấy thỏa mãn, chỉ biết cảm giác càng thêm khát. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Hiên một mực tại đói bụng cùng càng thêm đói bụng trùng không ngừng gọi hồi. Biến hóa tiên chỉ bên trong năng lượng thực sự có ít, cũng quá thấp, chính là quang hắn một cái người đều không thể thỏa mãn. H huống chi bên người còn có một cái lựa ra, lúc này lựa ra tình huống so với Lục Hiên không khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn hắn so với Lục Hiên còn khó chịu hơn. Lựa lượng cơm ăn so với người lớn hơn một chút là chuyện rất bình thường. Tốt ở loại tình huống này kéo dài thời gian cũng không phải là thật lâu. Rốt cuộc một cú cực kỳ cường đại dòng nước gầm xuất hiện ở chu vi, trong thân thể tất cả tế bào phát sinh tiếng hoan hô, từng cái giống như quỷ chết đói đầu thai giống nhau, liều mạng cắn nuốt bao khỏa ở quanh thân dòng nước ấm. Theo thời gian trôi qua, Lục Hiên mỗi một tế bào cũng bắt đầu tiến hóa. Loại này tiến hóa là từ trong ra ngoài. Từ vi mô nhìn lên, mỗi một tế bào lúc này cũng bắt đầu biến đến chiếu lấp lánh, sau đó tia sáng nội liễm, lại dần dần biến thành trong suốt sắc. Cuối cùng một vệt thuần trắng màu sắc xuất hiện lần nữa, nhan sắc dường như bên ngoài hóa linh chỉ bên trong dịch thể giống nhau. Đây là từ tiên nguyên trị lực một lần nữa rèn luyện qua tế bào. Cũng chỉ có như vậy thân thể, tài năng mới có thể chịu đựng bắt đầu so với thiên địa linh khí càng thêm đẳng cấp cao năng lượng tiên nguyên trị lực. Ở tế bào tiến hóa đồng thời, Lục Hiên ngũ tạng lục phủ cùng với huyết dịch cơ bắp cũng đồng thời bắt đầu tiến hóa. Dòng máu màu đỏ bắt đầu chậm rãi hương phía kim sắc thuế biên. Da rẻ, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng cũng là như vậy. Theo huyết dịch lưu động, từng luồng kim sắc sợi xuyên qua trong đó, bắt đầu một lần nữa bệnh lục hiên thân thể mỗi một cái vị trí tiến hóa. Đây là từ sinh mệnh trên bản chất phát sinh tiến hóa. Đợi đến tất cả tiến hóa toàn bộ sau khi hoàn thành, là hắn có thể chân chính lột đi thể xác phàm tục, thành tựu tiên khu. Tiên cùng người từ một loại sinh vật nào đó học tầm thứ đi lên nói, là hai cái hoàn toàn bất đồng giống loại. Nhất thành hai thành ba thành. Cuối cùng làm cả cự nhục thân hoàn thành tứ thành tiến hóa thời điểm, Bên người dòng nước gấm lại một lần nữa bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngoại giới, nhìn lấy biến hóa tiên chỉ lại một lần nữa chậm rãi biến đến trong suốt, mọi người đều sợ ngây người. Vừa rồi Phượng Cửu đưa lên đi vào tiên giai linh vực cùng tiên tại địa bảo số lượng đã có nhiều khó có thể tưởng tượng. Nhưng trong giao một người một lượt như trước không thể hoàn thành truy biến. Bọn hắn nội tình rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, không có người có thể tưởng tượng ra được. Đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nhìn nàng kế tiếp dự định làm thế nào. Hiện tại như vậy nếu như quá trình lộ sắc không có làm liền một mạch nói, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến sau này tu hành. Không làm tốt tư chất đều muốn dạm mất một cấp bậc. Lúc này Phượng Cửu nhìn Lục Hiên cùng Lửa Gia cũng là một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Hai cái này thằng nhóc cùng ở Thương Long đại lục thời điểm giống nhau, một cái so với một cái có thể ăn, đều là thùng cơm chuyển thế sao? Phan Nan thì phan nạn, nhưng nàng vẫn không do dự chút nào lấy ra trong càn khôn giới sau cùng lượng chủng tiên giai tài nguyên. Đây là hai cây trăm vạn năm tiên giai linh dược. Trăm vạn năm tiên giai linh dược, bất luận cái gì một bộ đều, đều đều giá trị hơn 10 triệu tiên tinh. Mặc dù là ở toàn bộ càn nguyên giới chung cũng là hiếm có bảo bối. Vốn là đây là Phượng Cửu định cho chính mình giữ lại đột phá huyền tiên cảnh thời điểm dùng. Nhưng hiện tại xem ra, nàng đột phá huyền tiên cảnh thời gian lại muốn đẩy về sau chậm mấy nghìn năm. Dù sao cái này hơn 5000 năm đói, nàng liền tổng cộng nhịn ăn nhịn sải để dành được cái này hai cây. Mỗi một bộ cây cũng tốn mất 2000 năm trở lên. Vì thế đều nhanh đập nồi bản sắt. Cắn răng vượng cửu tiên triều biến hóa tiên chỉ bên trong ném vào một bộ. Trong lòng ôm lấy vẻ mong đợi, một phần vạn một bộ là đủ rồi, mình còn có thể lưu một bộ. Theo bộ cây này trăm vạn năm tiên giai linh dược vào chỉ, biến hóa tiên chỉ năng lượng thoáng cái lại bị kéo căng. Lục Hiên trong thân thể tế bào lại một lần nữa bắt đầu rồi thao thiết thí nghiệm. 5 phần 10 lục thành Sau đó đến rồi 8/10 thời điểm, lại ngừng lại. Bên ngoài Phượng Cửu nhìn lấy lại một lần nữa dần dần trở thành DAO, nhức nhối được căn bản là không có cách dùng luôn ngữ biểu đạt. Cuối cùng là không có thể lưu lại a. Hai cái thằng nhóc, đây chính là lão nương sau cùng trợ tạng, nếu như lại không đủ, các ngươi cũng đừng đoán ta lẩm bẩm hết phía sau, Phượng Cửu nhắm mắt lại, đem cuối cùng một bội trăm vạn năm tiên giai linh dược ném vào. Năng lượng bổ sung hoàn tất, tiến hóa tiếp tục. Bắt thành rữa cũ thành cửu thành. Càng gần đến mức cuối, tốc độ tiến hóa càng chậm, cần năng lượng cũng càng nhiều. Bất quá cũng may còn lại cuối cùng hai thành mà thôi. Khi này cuối cùng một bội trăm vạn năm linh dược lực lượng gần tiêu hao hoàn tất thời điểm, Lục Hiên cùng Lựa Dạ rốt cuộc triệt để hoàn thành tiến hóa. Sau đó tiên địa giữa tiên nguyên chi lực điên cuồng hướng phía trên người hai người hội tụ. Dĩ nhiên trực tiếp hội tụ thành hai cái to lớn long quyển. Nhưng vào lúc này, long quyển chuyển động tốc độ đột nhiên chậm lại. Hội trưởng, dường như không được a, bọn họ đã đem trong vòng ngàn giặm tiên nguyên chi lực đều nhanh hấp thu sạch sẽ, nhưng lạ tự hồ vẫn là không đủ phượng cửu bên cạnh thương hội đệ tử nhìn trước mắt chẳng cảnh, khiếp sợ nói ra. Phượng Cửu lúc này khuôn mặt đều vặn vẹo. Hai cái này thằng nhóc, cần phải làm cho lão nương cắt thịt bán huyết mỗi bằng lòng bỏ qua đúng không? Hào hào, ăn, ăn, lão nương cho các ngươi ăn, cũng không sợ chết nó các ngươi. Hô nói đồng thời, phượng cửu động tác trên tay cũng không có dừng lại. Từng cục tiên tình từ trong tay của nàng bay ra, xoay quanh ở lục hiên cùng lửa ra bầu trời. Tiên tình bên trong tiên nguyên trị lực không? Nương mà tu ra, bổ sung vào long quyển ở giữa. Long quyển chuyển động tốc độ lần nữa tăng lên. 1.1 vạn, 2 vạn, 10 vạn, 200.000. Chân chính đưa lên 100 vạn tiên tình sau đó, long quyển dường như mới đạt tới báo hòa tình trạng. Sau đó lục hiên cùng lửa ra khí tức trên người bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Nhân tiên sơ kỳ, nhân tiên trung kỳ. Nhân Tiên Hậu Kỳ, Nhân Tiên Đỉnh Phong. Đến rồi Nhân Tiên Đỉnh Phong sau đó, chỉ là hơi chút nghe hiểu một cái, lại một lần nữa bỗng nhiên để thăng. Sau đó một người một lửa tu vi cảnh giới trực tiếp đạt tới điệu tiên cảnh giới. Riêng ngày một cái, liền tiết kiệm mấy vạn năm khổ tu. Người vây xem đã sắp điên rồi. Vạn cổ thiên kiêu, thật là vạn cổ thiên kiêu. 1.8 có thể chứng kiến hai cái vạn cổ thiên kiêu ở chúng ta trước mắt xí ra, chuyến này không ngừng a. Chờ, các loại, các ngươi không thấy được sao? Khí tức của bọn họ vẫn còn ở để thăng. Câu nói sau cùng, đem sự chú ý của mọi người đều kéo lại. Lại ra lập tức nhìn lại, liền thấy một người một lựa khí tức tăng lên tốc độ không có ý dừng lại chút nào. Địa tiên sơ kỳ, địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ, địa tiên đỉnh phong. Chờ đến địa tiên tụt cùng thời điểm, dường như vẫn không có dừng lại ý tứ. Hai người trên đỉnh đầu cái kia luống đạo hoàn toàn do tiên nguyên chi lực hội tụ mà thành long quyển như trước liệu mạng hướng phía trong thân thể của bọn hắn rúng mấy vào. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể lại đột phá? Có người kìm lòng không được hô. Tuy là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có vị nào thiên kiêu có thể ở thuế phàm hóa tiên thời điểm, trực tiếp liền cảm nhận cảnh Nhưng lúc này đám người toàn bộ dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy cái kia một người một lửa. Bọn họ đây là muốn sáng tạo càn nguyên giới mới lịch sử sao? Chương 296, một bước lên trời. Trên bầu trời hội tụ tiên nguyên chi lực càng ngày càng nồng đậm. Liên vừa rồi Phượng Cửu ném ra những thứ kia tiên tình, lúc này có hơn phân nửa đều đã bị hấp thu đến nội ngay cả cặn đều không thừa. Cùng lúc đó, Lục Hiên cùng lửa ra khí tức trên người biến đến càng phát ra kinh khủng. Rốt cuộc, hơi thở kia từ từ đi tới đỉnh phong, một người một lửa tu vi cơ hội là đồng thời đột phá, đồng nhiên đạt tới thiên tiên cảnh. Thiên tiên. Thật là thiên tiên. Cuộc đời này không hối hận a. Chúng ta chứng kiến kỳ tích. Bọn họ đến cùng là thần thánh phương nào, dĩ nhiên sáng lập mới đi lại. Thất phục, bội phục, ước ao. Đủ loại tâm tình dồn dập xuất hiện ở người vây xem trên mặt. Ngày này chuyện xảy ra, bọn họ tuyệt đối cả đời đều khó mà quên được. Thế phàm thành tiên vượt qua nhất cảnh vị vạn cổ tiên tiêu, bọn họ liền nhảy qua nhị cảnh nên gọi tên gì? Mười vạn cổ? Trăm vạn cổ? Vấn đề là chúng ta càn nguyên giới tu tiên trong lịch sử dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người như vậy chứ? Sợ rằng tiên tiêu hai chữ đã không đủ để hình dung bọn họ tư chất. Cái kia nên gọi tên gì? Yêu nghiệt. Tuy là nghe giống như là mắng chửi người không hay lời nói, nhưng ta thích cái này. Như thế thiên tư đã phi nhân sở hữu, yêu nghiệt hai chữ ngược lại cũng thích hợp. Tiếng nghị luận lại dần dần vang lên. Phượng Cửu lúc này cũng là dùng ngoài ý ánh mắt nhìn lấy Lục Hiên cùng Lửa ra. Tuy là nàng biết Lục Hiên bọn họ nội tình rất hung hậu, nhưng là không nghĩ tới biết đáng sợ như vậy. Thối phàm lúc trực tiếp thành tiểu điệu tiên cảnh cũng không phải giận mình, vốn là phải, nhưng tiên tiên cảnh cái này liền hơi quá đáng. Mặc dù là những cái được gọi là vạn cổ thiên kiêu từ điệu tiên cảnh đột phá đến tiên tiên cảnh, ít nói cũng muốn vài phần và năm. Lần này Thối phàm cho liệu cho Lục Hiên cùng lửa ra tiết kiệm 10 vạn năm quang âm. Người so với người làm người ta tức chết ta. Đồng thời nàng cũng giật mình hai người cảnh giới. Tu vi đột nhiên tăng mạnh rất dễ dàng, nhưng là muốn cảnh giới tương xứng phụ tá mới được. Bằng không đức không xứng vị, ngược lại thì tai họa. Phượng Cửu nhìn ra được, vấn đề này ở trên người hai người một chút cũng không có xuất hiện, mặc dù lúc này bọn họ chỉ là vừa mới đột phá đến tiên tiến cảnh, nhưng khí tức trên người thần phận ổn định, một điểm phù phiếm đều không có. Tựa như hai người chính là làm từng bước tu hành vài vạn năm giống nhau. Cái này hai thằng nhóc con thật đúng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ cho người ta kinh hỉ a. Phượng Cửu cảm thán nói: Trước đây ở hạ giới thời điểm chính là như vậy, bây giờ mới vừa phi thăng lên tới, mới là ngày đầu tiên, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Về sau cái này cả nguyên giới còn không biết sẽ bị bọn họ làm ra bao nhiêu mưa gió. Biến hóa tiên chỉ trùng, Lục Hiên cùng Lửa Gia đang đột phá đến tiên tiên cảnh sau đó, để thăng rốt cuộc chậm lại. Người cuối cùng một lượt tu vi ổn định ở tại tiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong phía sau, trên bầu trời tiên linh chi khí mới chậm rãi tản đi. Sau đó bọn họ đồng thời mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Hách 9898 con a, một người một lượt cùng nhau duỗi một cái lưng ngọi. Thoải mái a. Thật sự là rất thư thái, toàn thân đều tràn đầy một cỗ không gì sánh được cự đại cảm giác thỏa mãn. Quả thực thoải mái khó có thể lý dung. Tuy là tu vi liền hứa phá nhị cảnh, nhưng trên bầu trời cũng chưa từng xuất hiện thiên kiếp. Trở thành tiên nhân sau đó, chỉ cần thọ nguyên chưa hết, liền sẽ không có thiên kiếp chi bận. Ở vượt qua thành tiên kiếp sau đó, tu sĩ coi như là triệt để ở thiên đạo nơi đó là hộ, hoặc giả nói là từ tạm thời làm việc chuyển thành chính thức làm việc. Chỉ cần thọ nguyên chưa hết, bất kể như thế nào đột phá tu vi, thiên kiếp cũng sẽ không hàn lâm. Nhớ kỹ rất sớm trong lúc đó cũng đã nói, thượng giới tiên nhân coi như là thọ nguyên hao hết, cũng sẽ không trực tiếp tỏa hóa mà lại như trước có kéo dài tính mạng cơ hội. Tây Thiên Tiên cảnh làm ví dụ, hưởng 500.000 thảo nguyên, 500.000 năm sau đó, giả như tu vi không cách nào đột phá, sẽ nên đón Tam thai cửu nan trị kiếp. Loại này Tam thai cửu nan cũng không phải là lang gia tiên phủ bên trong cái loại này hàng đãi, là chân chính nhằm vào tiên nhân kết nạn. Tam thai cửu nan tổng cộng 10 nhị kiếp, không có vượt qua một kiếp có thể làm tu sĩ kéo dài tính mạng 500 năm. Trước sau tổng cộng có thể kéo dài tính mạng 6000 năm. Nếu như ở nơi này 6000 năm bên trong còn không có đột phá, đó mới là chết chắc. Đến lúc đó, tiên nhân Ngũ suy Hàn Lâm, mặc dù là đại la cũng tránh không thoát. Có người nói ở thượng giới có mấy cái đỉnh tiêm thế lực, nắm trong tay một ít có thể chỉ hoàn thiên nhân ngũ suy phủ xuống tiên giá cả lĩnh vực, linh quả. Dựa vào những tư nguyên này, bọn họ lung lạc rất nhiều cổ xưa tu sĩ. Trong đó không thiếu đại la cảnh đại năng. Hai cái thằng nhỏ con, tình đội vàng từ lão nương biến hóa bên trong tiên trì lăn ra đây, lão nương tân tân khổ khổ tất cả 5000 năm của cải, bị hai người các ngươi tiểu hỗn đản một lần liền xoành xoạch xong, lão nương thiếu các ngươi đúng không? Nghe được cái này thanh âm, một người một lựa đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Phượng Cựu đứng ở trên bờ hướng phía trong ao chính bọn họ kêu gọi. Vương Thẩm, con a Một người một lựa đồng thời ngạc nhiên một tới. Mặc dù phía trước Lục Hiên đã có suy đoán, nhưng thực sự nhìn thấy Phượng Cửu, như trước không khống chế được kích động trong lòng. Bất quá mới xuống lại, còn chưa kịp ổn, Phượng Cửu trực tiếp nắm lên nắm tay liền tại hai người trên đầu gõ một cái. "Đừng gọi hiếm, gọi tỷ." Đối với Vương Thẩm Hình Thái, Phượng Cửu vẫn có không ít toán khí. Ban đầu ở hạ giới bức không phải mình, một mực tại cưỡng ép hấp chế tu vi, trong thân thể năng lượng toàn bộ tích lũy ở trong người, không chiếm được phóng thích. Vì vậy mới tạo thành bộ kia mập mạp hình thể. Hiện nay khôi phục vốn là dáng vẻ, Phượng Cửu tự nhiên không muốn nhỏ lại bắt đầu không phải chuyện vui. Sở Dĩ Vương Thẩm đã thành quá khứ tức, về sau chỉ có Phượng Cửu. Một người một lửa ông đầu. Tuy là dáng vẻ thay đổi, nhưng vẫn là quen thuộc người kia. "Hành, tỷ liễn tỷ a, quả đấm ngươi lớn ngươi nói tính. Cửu nhi tỷ, cận chỉ đâu? Nang làm sao không có tới?" Lục Hiên hết nhìn đông tới nhìn tây, không có tìm được Hoa Cận Trì thân ảnh. "Tốt ngươi cái tiểu hỗn đản, lão nương vì các ngươi, của cải đều móc rỗng, ngươi ngay cả câu cảm tạ đều không có, ngươi liền đối với ta như vậy?" Phượng Cửu vừa nói chuyện nắm tay lại ngẩng lên. "Lục Hiên vội vã xin tha, dừng, sai rồi, ta biết lỗi rồi, nhiều người nhìn như vậy đâu." sáu cho tiểu 207 đệ ta một điểm lưu một điểm mật mùi a. Nói thật, Lục Hiên cùng Lửa Gia vận khí thật sự là tốt. Thúế phàm thành tiên chỉ có hành văn liên mạch lưu loát, tài năng mới có thể tối đại hóa kích phát tự thân nội tình, đem nội tình chuyển hoán thành thực lực. Nhưng hai người bọn họ ở thượng giới lại không có gì bối cảnh, nếu không phải là Phượng Cựu lời nói, tuyệt đối khả năng một lần liền hoàn thành thuế phàm tiến hóa. Dù sao, bọn họ vừa rồi thuế phàm sở tiêu hao hết tài nguyên, thật sự là nhiều lắm. Thứ khác cũng không nói, chỉ là cuối cùng cái kia hai cây trăm vạn năm tiên giai linh lực, liền vô cùng trân quý. Đây chính là có thể bàn trợ tiên tiên cảnh tu sĩ đột phá huyền tiên kỳ độ đạt. Toàn bộ Càn Nguyên giới tuyệt đối sẽ không có cái kia một thế lực sẽ cam lòng đem chân quý như vậy lĩnh vực dùng ở hai cái không quen biết hạ giới tu sĩ trên người. Cũng liền phụng Cửu đối với bọn họ cam lòng cho. Bất quá Lục Hiên bên này tuy là ngoài miệng ở Sina, nhưng nhãn thần vẫn ở chỗ cũ hết nhìn đồng tới nhìn tây. "Đừng, tiểu thư không ở, 200 năm trước liền đi, nói là có chuyện muốn đi giải quyết, vẫn cũng không trở về, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng không biết." Phượng Cửu lúc này nói rằng. "A, không ở? Không phải đã nói chờ ta sao?" Lục Hiên nghi ngờ. Hai người phía trước ước định quá ở thượng giới đoàn tụ, lấy Hoa Cận Chỉ tính cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Nhất định là xảy ra chuyện gì, để cho nàng không đi không được. Nghĩ tới nghĩ lui việc này sợ rằng cùng các nàng bạn thể không trốn thoát liên quan. Trong lúc nhất thời Lục Hiên trong lòng không khỏi lo lắng. Chương 297, lão bà kinh thương tiên phú. Bất quá Lục Hiên cũng biết, mặc kệ Hoa Cận Chỉ gặp phải vấn đề gì, nếu như liền chính cô ta đều giải quyết không hết nói, Lục Hiên đi cũng là trò không. Tuy là bây giờ Lục Hiên đã một bước lên trời thành tựu tiên tiên, nhưng hắn cũng không có cuồng vọng cảm giác mình có thể đánh thắng được Hoa Cận Chỉ. Nhân ra ở tiên tiên cảnh lịch thời điểm, đều có thể cùng Đại La quá hai chiêu. Hiện nay khẳng định không phải quá hai chiêu đơn giản như vậy. Chưa chừng bình thường Đại La dưới tay nàng chỉ có thể quá hai chiêu. Muốn trợ giúp cho nàng, thực lực của chính mình còn phải lại để thang một ít mới được. Mạc Khắc từ Phượng Cửu ngữ khí bên trong cũng có thể thấy được, tuy là Hoa cận chi khả năng gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết, nhưng vấn đề an toàn tạm thời vẫn là có thể bảo đảm. Nếu không, Phượng Vũ cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Đi, số tiểu tử, còn sững sờ ở nơi đây làm gì? Chờ theo ta trở về, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi tính sổ. Phượng Cửu hô. Lục Hiên cười gật đầu, "Hành." Hắn quyết định tạm thời ở Phượng Cửu nơi đây nghỉ ngơi, chứ hết chờ một chút nhìn nữa. Nói không chừng ngày mai Hoa Cận Chi nhận được tin tức, trở về tìm mình. Bất quá liền tại Lục Hiên chuẩn bị theo Phượng Cửu lúc đi, Phượng Cửu bỗng nhiên xoay người, hướng về phía người vây xem chúng quanh nói ra, "Hôm nay biến hóa tiên chỉ lên giá, muốn vào hôm nay hoàn thành thuế phẩm nhân, mỗi người 1000 tiên tinh, tổng thể không chả giá." Tuy là Lục Hiên cùng lừa ra đã đem biến hóa tiên chỉ bên trong năng lượng hấp thu 99%, thế nhưng còn thừa lại năng lượng như trước đủ không ít phụ thông tu sĩ hoàn thành thuế phẩm. Lúc này biến hóa tiên chỉ bên trong năng lượng cũng không phải là hàng thông thường. Đó là có trăm vạn năm tiên giai linh dược tản dư lực lượng. Đối với cái này chút sẽ phải thuế phàm tu sĩ mà nói, đều là hiếm có cơ duyên. Sử dụng càng đẳng cấp cao có thể đo xong thành thuế phàm, phía sau tu hành tiềm lực tự nhiên cũng sẽ tăng cao. Cuộc mua bán này làm như thế nào tính, tất cả mọi người biết rất rõ. 1000 tiên tính mặc dù không thiếu, nhưng xác thực đáng giá. Ở địa phương khác, ngươi rủ cho tốn hao 1 vạn, 10 vạn, cũng không thấy sẽ có cơ hội như vậy. Tuy là mặc dù đem giá cả để tăng gấp trăm lần, cũng như chứ không cách nào bù đắp vượng cũ tổn thất. Nhưng chân con mỗi cũng là thế sao? Mấy năm nay nàng vẫn luôn là như thế tới được. Phượng Cửu thoại âm rơi xuống, trung quanh tu sĩ lập tức điên cuồng. Ăn không nổi thịt, hắc khẩu thang cũng là không sai. Trên người tiên tính đủ, trực tiếp giao tiền. Không đủ, cũng dùng các loại tài nguyên trao đổi. Rất nhanh, biến hóa tiên chỉ lối vào lại sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Theo Phượng Cửu cũng một đường bay đến, một lát sau, liền đi tới Thương Long Thương hội. Hướng xuống dưới nhìn lại, Lục Hiên giật một tiếng. Đây chính là Thương Long Tông sao? Ở Hoa Cận Chi trong trí nhớ Lục Hiên gặp qua Thương Long Tông, chính là trước mắt bộ dáng này. "Cửu nhi tỷ, ngươi làm sao đem Thương Long Tông tiên đội thành Thương Long Thương hội rồi hả?" Lục Hiên tò mò hỏi. Nghe được vấn đề này, Phượng Cửu hít một khẩu khí, "Ai, không, có biện pháp. Trước đây Phi Thăng Liên lúc tới, tiểu thư lấy thế nhanh như chớp không kịp bị Thái Diệt Minh Hà tông, nhưng ai biết đám khốn kiếp kia trước đây vì phong ấn tiểu thư, còn có hạ giới truy sát người, Tử tụ bảo các vay mượn rất nhiều tài nguyên, liền tông môn đều thế chân, vì trùng kiến tông môn ta không phải mình đem nợ nần nhận lấy, còn làm cho Tử tụ bảo các vào cổ, bây giờ Thương Long tông coi như là tụ. Bảo các thuộc hạ thương hội, tên tự nhiên muốn đổi. Một nói đến chỗ này vẫn để Phượng Cửu liền tức lên. Vốn là lấy Thương Long tông nội tình, kiếm lấy tiên tinh cùng tài nguyên tuyệt đối không phải việc khó gì." Ai biết Minh Hà Tông những tên kia, chẳng nhóc bán ra điển tâm không đâu. Ở tại bọn hắn thống trị cái này một phiến khu vực hơn 30 vạn năm bên trong, trước đây Thương Long Tông vô số năm qua để dành tới của cải đều bị thua sạch. Tiên tỉnh mạch khoáng, tiên giai linh dược điện, còn rất nhiều phía trước thuộc về Thương Long Tông suy nghĩ, đã sớm rơi nhà khác. Duy nhất còn lại ngoại trừ Tông môn nơi dừng chân ở ngoài, cũng chỉ có phi thăng đại cùng biến hóa tiên trì. Nếu không phải là vượng Cửu luyện khí chỉ thuật còn không có trở ngại, Thương hội đã sướng nói, nếu như sớm biết biết tiếp được như thế một cái cục diện rối rắm, làm sơ phượng Cửu tuyệt đúng không biết dâng lên trùng kiến Tông môn ý niệm trong đầu. Quá gai bẫy. Nghĩ tới những thứ này, Phượng Cửu liền vô cùng lòng chua xót. Lại nghĩ tới thật vất vả tích lũy của cải vừa rồi cũng đều bị Lục Hiên cho lấy hết sạch, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Phượng Cửu càng thêm khó chịu, kết quả càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn. Cuối cùng nâng lên nắm tay, lại đang Lục Hiên trên đầu gõ một cái. "Ngươi cái bại gia tử, lão nương những thứ kia linh dược a." Lục Hiên hôn mê, ta cũng không nói gì ạ. Cái này tính khí so với ở Thương Long đại lục thời điểm còn táo bạo, sẽ không phải là thời mãn kinh đến rồi a? Sau đó, Phượng Cửu vừa đi, một bên hướng Lục Hiên đổ nước bột hiện nay Thương Long Thương hội tình huống. Nghe đến Lục Hiên cuối cùng là minh bạch nàng tại sao lại như vậy. Hiện nay Thương Long Thương hội tổng cộng có hơn 5000 đệ tử. Tu vi cao nhất chính là Phượng Cửu, Thiên Tiên đỉnh phong. Mặt khác có điệu tiên cảnh đệ tử hơn 500 người, trong đó có một nửa đều là lúc trước Tử Minh Hà tổng trong tay cứu ra những người đó. Những đệ tử còn lại tất cả đều ở nhân tiến cảnh, thực lực sát thực không mạnh. Ở can nguyên giới tuyệt đối là thuộc về tầng dưới chót nhất cái loại này thế lực. Mười cửu lưu ra ngoài cái loại này, cũng liền so với những tán tu kia hơi mạnh lên một ít. Nếu không có tụ bảo các làm hậu trưởng, cái này dạ đạt đến tông môn phòng trưởng sớm đã bị người cho cấp đi. Hôm nay Thương Long Thương Hội đệ tử mới toàn bộ nhờ từ phi thăng đài bên trên lừa dối. Tông môn thường ngày tiền lợi, toàn bộ dựa vào biến hóa tiên chỉ cùng với Phượng Cửu luyện khí chi thuật, một năm có thể kiếm hơn 1 triệu tiên tinh a. Nghe không ít. Thế nhưng trừ ra cung cấp đệ tử tu hành cần sau đó, cũng thừa lại không được bao nhiêu, có thể nói là thê thê thảm thảm ưu tư. Đợi đến sau khi nói xong, Phượng Cửu thở dài nói, ngươi bây giờ biết tỉ tỉ thời gian qua được có bao nhiêu không dễ dàng chứ? Lục Hiên gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cận chỉ phía trước trở lại thời điểm, sẽ không giúp ngươi. Hắn hiện tại đã là Huyền Tiên đi. Lục Hiên hỏi. Nghe được vấn đề này, Phượng Cửu trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Nhanh ngừng nói nữa, 300 năm trước tiểu thư trở lại thời điểm, tỉ tỉ ta xác thực cảm giác mình tìm được chủ kiến, huyền tiên kỳ tu vi ở Càn Nguyên giới cũng không tính thấp, những thứ không nói, có một vị huyền tiên kỳ tọa trấn, ngươi cùng người khác làm nên buồn bạn tới, nhân gia cũng sẽ an tâm rất nhiều, có thể vạn vạn không nghĩ tới, tiểu thư trong 1 tháng một cộng chủ cầm 3 lần giao dịch, liền cái này 3 lần, tỉ tỉ ta bồi thường thương hội trăm năm lợi nhuận. Nghĩ đến đây sự kiện, Phượng Cửu chính là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Lục Hiên ngạc nhiên, hắn tuy là cũng nghĩ đến Hoa Cận chỉ không có kinh thương thiên phú, nhưng không nghĩ tới hạn cuối sẽ như vậy thấp. 1 tháng làm ra ba khoản bốn bán, trực tiếp thưởng trên trăm năm lợi nhuận. Quả thực khủng bố như vậy a. Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Lục Hiên cảm thấy hứng thú hỏi. Phượng Cửu thở dài nói, lần đầu tiên giao dịch nhân gia cùng nàng mà cả, nàng trực tiếp động thủ liền cho đánh cho tàn phế ba vị thiên tiên một vị huyền tiên, lần này ta thưởng 50 năm tiền lợi mới đưa sự tình minh tức. Lần thứ hai, nói chuyện làm ăn thời điểm gặp phải trong đám người có một cái không biết sống chết ra hỏa đùa giỡn tiểu thư một câu, lần này chạm hại hơn, đối diện toàn bộ thương hội đều bị tiểu thư một cái người cho chọn không có, sau lại tuy là không có thưởng tiền. Nhưng có vài gia thương hội đều cùng chúng ta chặt đứt sinh ý vắng lại, gián tiếp tổn thất cũng ở 50 năm ở trên. Làm tôi lắm, không hổ là ta tức phụ. Lục Hiên vỗ tay bảo hay, hô xong sau đó phản ứng kịp, không đúng, 50 thêm 50, này cũng đã 100, cái kia phía sau lần thứ 3 chẳng lẽ không có thưởng tiền quan? Chương 298, mới nghe thánh địa. Phượng Cửu gật đầu. Sát thực không có thưởng tiền, bất quá lần thứ 3 càng thêm lợi hại. Trong giọng nói tiết lộ ra một cố cảm giác vô lực. Lục Hiên hỏi lần thứ 3 làm sao vậy? Chẳng lẽ lại diệt cái nào thương hội? Phượng Cửu khinh thường nói ra, ngươi cũng quá coi thường tiểu thư. Có hai lần trước kinh nghiệm sau đó, ta nào dám làm cho tiểu thư lại chủ trì sinh ý vắng lai, cuối cùng nghĩ lấy dù sao cũng là huyền tiên kỳ, coi như ở trong thương hội tọa trấn, làm cái vật biểu tượng cũng là có thể. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới à, liền lại ta tìm đến tụ bảo các đệ tử làm người trung gian, dự định bình tức hai lần trước chuyện ảnh hưởng lúc, tiểu thư là không nói hai lời, trực tiếp đem tụ bảo các nhân đánh gần chết, sau đó xách súng liền giết đến rồi tụ bảo các tông bộ, sau lại nguyên còn không nhỏ, nghe nói tụ bảo các đại la đều xuất thủ. Cũng chính là lần này, ta mới biết được nguyên lai like trước đây Minh Hà Tông phong ấn tiểu thư món đó tiên khí là từ tụ bảo các bên trong thuê cũng có trách tiểu thư phát hỏa. Tôi bảo các, Lục Hiên trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một cái, danh tự này hắn nhớ kỹ. Nha Minh Lao bà bị phong ấn hơn 30 vạn vạn năm thủ cũng không thể quên. Mặc dù cái kia tiên khí là Minh Hà tông thuế, tính tới tụ bảo cắt trên người nói, dường như có chút toan. Nhưng Lục Hiên có thể không cần quan tâm nhiều, Lao bà 903 hụi quất không thể nhận hung. Trang tử này một ngày nào đó muốn tìm trở về. Bất quá có chuyện Lục Hiên có chút nặc nhiên, vì vậy mở miệng hỏi, cần chỉ đều đánh lên ngươi nói cái kia tụ bảo cắt toàn bộ, nhân gia sau lại không có gây phiền phức cho các ngươi. Mặc dù đối với cái gọi là tụ bảo các hiệu không nhiều lắm, nhưng Lục Hiên cũng có thể nghĩ đến, đây tuyệt đối là nhất phương, không phải thế lực. Tiên khí cũng không tiếp cho người ta thuê, có thể thấy được nhân gia cường đại bao nhiêu. Nghe Phượng Cửu nói hiện tại Thương Long Thương hội là tụ bảo các thuộc hạ thương hội. Vậy thì tương đương với chỉ nhánh công ty tổng giám đốc, chạy đến tập đoàn tổng bộ tướng tập đoàn công ty chủ tịch hội đồng quản trị đánh cho một trận giống nhau. Bình thường mà nói việc này làm sao cũng không khả năng làm tốt chứ. Lúc này Vượng Cửu nhìn bốn phía một cái, phát hiện Chu Vi không ai, mới chỉ có nhỏ giọng nói ra, "Ngươi khoan hãy nói." Tù bạo các bên kia riêng là đem khẩu khí này nuốt, không chỉ như thế, vẫn còn ở một ít quý trọng tài nguyên bên trên đối với chúng ta thương hội có sở nghiêng, ta hôm nay cho các ngươi cho ăn cái kia hai cây trăm vạn năm tiên giai linh dược, chính là lần kia sự tình sau đó, từ tụ bạo các bên trong trong vòng bộ phận giá cả bắt được. Ha ha, đây cũng là kỳ quái, thượng giới đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không tốt như vậy nói chứ." Lục Hiên lại hỏi. Phượng Cửu đảo cặp mắt trắng dã, "Đương nhiên sẽ không, tôi bảo các có thể là có tiếng gian thương, ta hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch, tiểu thư thân phận không đúng, là vị kia thân phận không đốn dạn, chúng ta chẳng qua là ở cáo mượn oai hùng mà thôi." Lục Hiên gật đầu. Hắn cũng nghe rõ. Phượng Cửu nói cái kia vị chính là tiểu phàm bọn họ bản tôn. Liên quan tới phân hồn chuyện này, người nhà họ Hoa đều biết, Phượng Cửu thành tiểu triêu cô cận chi từ nhỏ đến lớn nhân, mặc dù không biết, nhưng ở nhìn thấy Lạc Thanh Ý phía sau, cũng có thể suy đoán một hai bốn. Lại tăng thêm sau lại nạng phi Thăng Chi Hậu, lại gặp được Lạc Thanh Ý thao túng bản tôn nhục thân diệt minh hà tông một chuyện. Nếu như còn muốn không đến, vậy đại đốc. Cửu nhi tỷ, cái kia vị đến cùng là thần thánh phương nào? Lục Hiên đối với vấn đề này sớm chỉ muốn biết, nhưng bất đắc dĩ, vẫn không có người có thể cho hắn đáp án. Phượng Cửu trực tiếp nói ra, ta không biết Làm sao có khả năng, ngươi không phải gặp qua nàng sao?" Lục Hiên hỏi. Phượng Cửu nói tiếp, "Thấy đúng là thấy qua, nhưng là ở gặp qua sau đó, liên quan tới nàng ký ức ở trong đầu của ta chỉ có một cái cái bóng mơ hồ, ta hiện tại chỉ biết là nàng, chắc là xuất từ thánh địa, hơn nữa thân phận không thấp." Lục Hiên hỏi thánh địa. Đó là dạng gì tồn tại, ngũ đế dưới trướng thế lực? Đồng thời hắn cũng nhớ tới lúc trước Minh Hỏa nói, hắn là phụng thánh chủ chỉ mệnh, hạ giới kích sát chuyện của mình. Thánh địa, thánh chủ. Tiểu phàm các nàng bản tôn mặc dù không phải cái kia thánh chủ, cũng nhất định cùng với có quan hệ. "Ngươi nói phần rồi." Phượng Cửu nói rằng, Cái gì? Lục Hiên ánh mắt tròn thật lớn. Phản rồi, Phượng Cửu lại nói, vừa vận Tôn Phản, ngũ đế tất cả thuộc về thuộc thánh địa, quan hệ liền như cùng chúng ta thương hội cùng tụ bảo các giống nhau. Lần này, Lục Hiên cuối cùng là hiểu được một sự tình. Lão bà bố cục cảnh có điểm khủng bố á xem ra, đường sau này còn dài mà. Lúc này Phượng Cửu lấy ra một khối lệnh bài giao cho Lục Hiên, "Đồ chơi này ngươi cất xong, đây là trước đây nàng cho tín vật của ta, nhớ năm đó tụ bảo các cũng là xem ở thứ này mà mũi, mới chỉ có đồng ý ta miễn trừ lẫn ngẩn, tiếp thu nhập cổ điều kiện, bất quá tiểu thư nói, đồ chơi này dùng một phần nhỏ" Một phần vạn bị thánh địa chú ý tới, phúc họa khó liệu. Lệnh bài chính diện có khắc một cái thánh chữ. Lục Hiên không có thu, đưa lệnh bài đầy trở về. "Thứ này cũng là ngươi giữ đi, nói thật, ta không quá cần cái này, ngươi bây giờ ra đại nghiệp đại, so với ta càng cần nữa thứ này." Phượng Cửu suy nghĩ một chút, cũng không tiếc cắt nữa, ngược lại ở lại nơi nào đều giống nhau. "Lục Hiên nếu như có cần, tùy thời có thể tới lấy." Nói chuyện võ thuật, bọn họ liền đi vào thương hội đại sảnh. Đợi đến sau khi ngồi xuống, Phượng Cửu rốt cuộc nhắc lên sớm nhất thời điểm cái đề tài kia. "Nói đi, ngươi dự định làm sao bồi thường tỉ tỉ?" Phượng Cửu nói đùa nói ra, Lục Hiên cũng không có gì, trực tiếp nói ra, tùy tiện, ngược lại ta nhất định là muốn đợi một thời gian ngắn, ở cận chỉ trở về phía trước, ta cũng không có ý định ly khai, Cửu Nhi tỷ ngươi liền nói cần ta làm cái gì chứ? Mà chẳng thể làm gì khác, đương nhiên là cần ngươi bổ dưỡng linh dược thủ đoạn. Phượng Cửu Hưng phấn nói ra, ta nhớ được trước đây phi thăng thời điểm, ngươi bổ dưỡng thất giai linh dược như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, hiện tại như thế nào, bắt giai linh dược có thể hay không đại lượng đào tạo? Ta nói với ngươi, ở Càn Nguyên giới kiếm loại nhiều nhất muốn bán, chính là linh dược. Lúc này Phượng Cửu giống như một tên gian thương. 5000 năm tuế nguyệt Gian khổ sinh hoạt đã mài đi nàng có cạnh, sớm đã không nhìn thấy tiền tài như cảnh bá, nàng cũng không hi vọng xa vời tiên giai, có bắt giai là đủ rồi. Liên tục không ngừng bắt giai linh dược cũng là rất kiếm tiền. Lục Hiên nở nụ cười, đáp ý nói ra, "Cửu Nhi tỷ ngươi cũng quá xem chúng ta, bắt giai làm sao đủ." Nghe nói như thế, phụp Cửu biến đến càng thêm kích động, liền vội vàng hỏi, "Chẳng lẽ ngươi đã có thể đào tạo cửu giai? Không phải, tiên giai linh dược Lục Hiên không có giải thích, mà là phẩy tay, trực tiếp lấy ra mấy trăm bội cây tiên giai linh dược. Từ thanh đế trưởng sinh quyết đột phá đến đệ lục tầng sau đó, hắn cũng không nhàn rỗi rút không liền bồi dưỡng một ít tiên giai linh dược. Bất quá bởi vì trên tay tiên tinh có hạn nguyên nhân, chỉ lấy ra một chút như vậy, hơn nữa chỉ là vạn năm. Muốn bồi dưỡng ra 10 vạn năm trở lên vậy sẽ phải phí một ít tâm tư. Chứng kiến trước mắt trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm bộ cây vạn năm tiên giai linh dược, Phượng Cửu thoáng cái đánh tới, đem tất cả linh dược đều chồn vào trong lòng, dùng sức hít mũi một cái. Cuối cùng hạnh phúc nói ra, oa, wow, đây là tiên tinh mùi vị. Sau đó ngẩng đầu khen ngợi nhìn một chút Lục Hiên, số tiểu tử không tệ a. Tỷ tỷ cuộc sống khổ này cuối cùng là chấm dứt, tới tới tới, ngươi nhanh chóng nói cho ta nghe một chút đi, đào tạo tiên giai linh vực cần cần cái gì điều kiện, tỷ tỷ cái này liền an bài cho ngươi bên trên. Chương 299, phong vân sơ hiện. Lục Hiên trực tiếp mở miệng, cũng không cần cái gì, cho ta một mảnh đất là được. Ở hạ giới sở dĩ cần dùng tiên tinh, đó là bởi vì hạ giới không có tiên nguyên chi lực, nhưng can nguyên giới lại bất đồng. Tiên nguyên chi lực khắp nơi đều có, đào tạo tiên giai linh vực chỉ cần hai điều kiện, một cái linh điền, một cái thời gian, một mảnh đất là được. Phượng Cửu không thể tin được, ở can nguyên giới Phổ Thông Tu sĩ trông chọt một bộ tiên giai linh dược, ngoại trừ tiên giai linh điển loại này yêu cầu cơ bản nhất ở ngoài, còn cần phụ trợ dùng tới còn lại vô số tài nguyên tới thành tựu phân bón. Bằng không, nào có nhiều thời giờ như vậy chờ các loại linh vực chính mình thành thục. Nhưng là Lục Hiên dĩ nhiên chỉ nói muốn một mảnh đất là được, cái này cũng quá đáng. Nếu như bị còn lại linh vực trông chọt sư nghe được một, không phải đỏ mắt chết a. "Số tiểu tử, ngươi không có khoác lác chứ?" Phượng Cửu có chút không tin. Lục Hiên bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi cho ta một mảnh đất là được, ngược lại ở hạ giới ta chính là làm như thế, chờ ta một năm, cho ngươi ngàn cây tiên giai linh dược." Lấy lục hiên hiện nay tranh đế trưởng sinh quyết cảnh giới, 1 năm bên trong đào tạo 1000 bội cây tiên giai linh dược chính là cực hạn. Đương nhiên đều là vận nghiên. Muốn càng người có tuổi phần hoặc là giảm boss số lượng, hoặc là tăng thêm thời gian. Đồng thời đào tạo 1000 bội cây 10 vạn niên đại tiên giai linh dược, phòng trường cần vài thập niên hoặc là trên trăm năm. Dù sao niên đại càng cao linh dược, cần hấp thu tiên nguyên chỉ lực càng nhiều. Đồng lý, trăm vạn năm phân tiên giai linh dược, ít nhất cũng phải mấy nghìn năm hoặc là bên trên thời gian vẫn năm. Tuy là như trước rất có lợi, thế nhưng dùng để làm ăn nói, chu kỳ quá dài, không cần thiết như vậy lãng phí thời gian. Sợ không chừng vạn năm về sau Lục Hiên thành đế trưởng sinh quyết lại đột phá, đến lúc đó thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Vì vậy không cần thiết ngay từ đầu liền chạy trăm vạn năm tiên giai linh dược đi. 1 năm, 1000 bộ tây. Phượng Cửu ngây ngẩn cả người. Lục Hiên gật đầu. Nhìn lấy Lục Hiên vẻ mặt tự tin biểu tình, Phượng Cửu trong hai mắt tiêu cử chậm rãi biến mất. Sở dĩ ta cái này 5000 năm, năm tới nhị năm nhịn năn nhịn sải để dành được tới của cải, cũng liền so với cái này tiểu tử 1 năm bội dưỡng ra tới linh dược hơi cao một điểm. Chủ yếu chiến lệch vẫn còn tại cái kia hai cây từ tụ bạo cắt trong vòng bộ phận giá cả trao đổi đi ra trăm vạn năm linh dược bên trên. Nếu là không có lời của bọn đó, nàng tất cả của cải, cộng lại cũng không cùng Lục Hiên một năm trồng trọt kiếm nhiều. Lão nương mấy năm nay tại sao phải nhường chính mình qua được như thế ủy khuất? Phượng Cửu muốn khóc à? Giơ tay lên ở trên đùi mình mạnh vỗ một cái, vì những năm này cuộc sống khổ cảm thấy không đáng giá. Hành, ngươi trước ở lại, chờ ta đem nhóm này tiên giai linh dược xuất thủ, liền đi tụ bảo cắt thuê một khối tiên giai linh sấu trở về cho ngươi dùng. Phượng Cửu nói rằng. Thuê? Tiền toé như vậy sao? Lục Hiên nói rằng. Phượng Cửu thở dài nói, không có biện pháp, tông môn trước đây cũng là có linh điền của mình. Đáng tiếc đều bị Minh Hả tổng đám khốn kiếp kia cho soạn soạn xong, giống như linh điền, mạch khoáng loại này có thể duy trì liên tục tái sinh tài nguyên, giá trị đều hết sức đáng giá, mặc dù là ở tụ bảo các bên trong, dưới bình thường tình huống cũng chỉ có thể thuê, phải không thức ăn ngoài. Cái này Càn Nguyên giới còn thật thú vị, liền linh điền loại vật này đều là thư phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, tu hành tư nguyên khan hiếm ở Càn Nguyên giới là một cái vấn đề lớn. Lục Hiên ngăn trở Phượng Cửu hành động, sau đó nói ra, "Cửu nhi tỷ, tính rồi, không cần chạy rồi, ngươi tùy tiện ở trong thương hội cho ta phủi đi một mảnh đất, không cần quá lớn, đủ trồng trọt ngàn cây linh dược liền được, tự ta cải tạo." chính mình cải tạo. Phượng Cửu lại mơ hồ, ngươi là nói ngươi có thể mang phổ thông thổ địa cải tạo thành tiên giai linh điện. Lục Hiên gật đầu. Xét thực không thành vấn đề, cải biến thổ địa đặc tính điểm này ở Thanh Đế Trường Sinh Quuyết tầng thứ 4 thời điểm, hắn liền có thể làm được. Bằng không trước đây hắn cũng không có thể đem nội thần hoa mang ra khỏi hải chỉ giác. "Đệ đệ à, ngươi thật đúng là một bà bối, muốn không chúng ta không bán linh dược, đổi bán linh điện tính rồi, thứ này tuyệt đối so với linh dược còn kiếm tiền." Phượng Cửu đề nghị đến. Một cái làm một cú, một cái có thể duy trì liên tục sử dụng linh điện. Cái kia đương giá, đương nhiên không cần nhiều lời. Lục Hiên lắc đầu. Đừng, cây to đón gió, tiên giới lĩnh vực còn có thể giải thích rõ ràng khởi nguồn, linh điện liền hơi quá đáng, bất mãn ngươi nói, ta cái này thủ đoạn là một vị đại lão bí mật bất truyền, nếu như cho hắn biết, bằng chúng ta bây giờ cái này tiểu thân bản, nhân ra một cái hắc sĩ là có thể đánh chết chúng ta. Thành đến nơi đó cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm, cho nên vẫn là tận lực điệu thấp một chút tốt. Vừa rồi quyết định không làm ơn lực đào tạo trăm vạn năm tiên giai linh vực bán ra, cũng có cái này lo lắng. Làm linh dược sinh ý nhiều người đi, mặc dù Thương Long Thương Hội có thể duy trì liên tục không ngừng xuất ra tiên giai linh dược, chỉ cần không phải trăm vạn năm ở trên đẳng cấp, tuyệt đối sẽ không gây nên người quá lớn quan tâm. Muốn bứt phá đại tài liền được, những người khác lại sẽ không biết Thương Long Thương Hội linh dược thành phẩm. Nhưng trăm vạn năm tiên giai linh dược còn có tiên giai linh điền cũng không đồng dạng. Xuất thủ một hai phần không sao cả, chỉ khi nào xuất thủ nhiều, nghĩ không nghi ngờ đều khó khăn. Tuy là đã có thiên tiên cảnh tu vi, nhưng vẫn không thể lãng, ổn một điểm tốt. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cũng bình tĩnh lại, hắn hiện tại tuy là yêu tiên tinh, nhưng lại biết chuyện gì tối trọng yếu. Lúc này liền lắc đầu, "Tốt, ta đây liền ở trong thương hội an bài cho ngươi một cái lớn một chút sân, đồng thời phân phó thương hội đệ tử trong ngày thường không thể đi nơi đó quấy rối ngươi." "Cái này đến có thể." Lục Hiên nói. Ở viện tử của mình bên trong trồng trọt linh dược, an toàn tính tuyệt đối có bảo đảm. Lựa ra hiện tại cũng là tiên tiên đại lão, trận pháp có thể phát huy ra được uy lực cũng càng mạnh. Người bình thường tuyệt đối không cách nào nhích lại gần mình chỗ ở cứ như vậy Lục Hiên ở Thương Long Thương hội trung để ở. Cùng lúc đó, Thương Long Thương hội biến hóa tiên chỉ xuất hiện hai cái siêu việt vạn cổ tiên tiêu cho dù thiên tại tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ càn nguyên giới. Vô số đỉnh cấp thế lực biết được một kiện sự này, biến hóa tiên chỉ đi một lần, có thể trực tiếp càng nghị cảnh, thiên tại như vậy mặc dù là ngũ đế cấp bậc thế lực cũng nổi lên người chào chỉ tâm. Thanh đế thành, "Thank you ngũ đế một trong, thanh đế xem như là cả nguyên giới địa vị thân phận hiển hách nhất người một trong." Bất quá hiện nay thanh đế thành trông coi không phải thanh đế bản tôn, mà là hắn đệ tử thân truyền, Tiên Vương Tử Huên. Còn thanh đế bản tôn từ lúc mấy ức năm trước liền tiến vào bế quan trạng thái, lấy phân hồn phương pháp đi tìm kiếm cái kia siêu thoát đường. Thanh đế ngai vàng, Tiên Vương Tử Huên rất có hứng thú nhìn lấy các thuộc hạ mới vừa hồi báo lên tình báo. Thú vị Cái này tư chất dĩ nhiên so với bản vương còn mạnh hơn, thuế phàm thành tiên liền càng nghĩ cảnh, như thế nhân tài cũng không thể bị những người khác nhanh chân đến trước, trưởng thành ngươi đi một chuyến a, đem hai người này mang về ta Thanh Đế Thành. Đệ tử tuân mệnh. Phía dưới một cái nam tử áo bào xanh đứng dậy, sau đó lại ôm quyền hỏi sư tôn, gia nhập vào bọn họ không muốn gia nhập vào ta Thanh Đế Thành lợi nói phải làm như thế nào. Ngươi xem rồi vậy chính là, ta Thanh Đế Thành tuy là yêu tài, nhưng không thiếu mới, chỉ có, chỉ cần không bị còn lại mấy thành mời chào đi liền có thể. Tiên vương tử Huyên tùy ý khoát tay áo, vừa tựa hồ không phải rất để ý. Trong miệng hắn nói còn lại mấy thành tựu nhiên là mặt khác tứ đế. Ở Càn Nguyên giới, ngoại trừ siêu thoát toàn bộ thế lực thánh địa ở ngoài, có thể để cho thánh đế thành cố kỵ thế lực cũng không nhiều. Đệ tử tuân mệnh. Trưởng Thanh gật đầu, bày tỏ mình biết. Sau đó Trưởng Thanh hóa thành một vệt cầu vồng sắc lục, biến mất ở phía chân trời làm. Chương 300, thần bí cô gái áo đen. Ở thánh đế thành bên này có động tác thời điểm, cũng không thiếu thế lực cũng đồng dạng chiếm được tin tức này. Xanh, bạch, xích, hắc, vàng năm loại màu sắc, chính là Càn Nguyên giới ngũ đế phong hào. Ở Tử Huyên bên này quyết định đối với Lục Hiên bọn họ khởi xướng chiêu mộ đồng thời. Bạch đế thành Sích Đế Thành, Hắc Đế Thành, Hoàng Đế Thành tứ gia cũng tương tự làm ra không sai biệt lắm quyết định. Liên mệnh lệnh cũng không kém. Trừ cái đó ra, còn có một chút cũng không so với Ngũ Đế Thành sai quá nhiều thế lực, cũng động rồi mời Trảo Tri Tâm. Nói thí dụ như tụ bạo cát, "Nhị tử, mau tới, an bài cho ngươi một cái trọng yếu nhiệm vụ, ngươi nhanh đi thương long thương hội một chuyến, bọn họ lần này phát hiện hai cái tiên tài lê gớm, tuyệt đối là chất lượng quốc cổ, có thể kiếm một món tiền lớn ở cái chủng loại kia." Cửa phòng thoáng cái bị một cái đại cầu đụng vỡ. Đồng thời thanh âm vang lên, "Nhân Quý, nguyên lai like đây không phải là cầu là một người." Trong phòng Muyên Bảo vừa nghe đến Thương Long Thương Hội bốn chữ, cả người trực tiếp sù lông. Ta không đi, đánh chết cũng không đi, hơn 200 năm trước cái kia cổ mẹ kém chút không đem ta cho đánh chết, nếu không phải là thái gia gia xuất thủ, ngươi đã sớm tuyệt hậu, ngươi bây giờ còn muốn để cho ta nhảy vào hố lửa, có người như thế hố con tư sao? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có con tư sinh, muốn lừa bịp chết ta, đem tụ bảo các lưu cho hắn?" Muyên Bảo thập phần hoài nghi nhà mình cha động cơ. Làm sao có khả năng, nào có cái gì con tư sinh, cha ngươi ta nhất giữ mình trong sạch, lời này cũng không dám nói lung tung, nếu để cho mẹ ngươi nghe được, nàng biết tin là thật, ngươi hãy nghe ta nói bên kia tới thật hai cái thiết tải, người phía dưới hội báo, là vừa từ hạ sĩ a phi thang lên tới, kết quả ở biên hóa tiên trì trung liền càng nghi cảnh, đây chính là so với cái kia vạn cổ thiên tiêu đều muốn yêu nghiệt người, qua thôn này sẽ không, cái tiệm này. Đại câu lại nhại, cái này thương long thương hội khí vận thật đúng là cường đại a, trước đây cho rằng là mua bán lỗ vốn, không nghĩ tới bây giờ lại đảo lộn, có thể chiêu mộ được tiên tài yêu nghiệt như vậy, nhất kiện tiên khí cũng không thua thiệt, nhanh lên một chút, dành thời gian, nếu như động tác chậm, đã bị những người khác chiếm đoạt tiên cơ, ta nhưng là nghe nói, ngũ đế thành người đều xuất phát chúng ta vốn là gần nước bạn tông, cũng không thể bị bọn họ chiếm tiện nghi. Nguyên Bảo như trước cố chấp lắc đầu, không đi, đánh chết cũng không đi, coi như lại yêu nghiệt, cũng không mạng của ta cho yếu, tiền của ngươi ta còn không có lấy hết sạch đâu, hiện tại chết rồi ta không cam lòng. Đại Cầu tiến lên tiếp tục dỗ nhà mình nhị tử, nhị tử, ngươi hãy nghe ta nói, vi phụ làm sao có khả năng cho ngươi đi chịu chết, ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái kia của mẹ bây giờ không có ở đây thương lòng thương hội, 200 năm trước đã không thấy tăm hơi, yên tâm đi, rất an toàn, ta còn cho ngươi sủng mình thúc chào hỏi, hắn biết che chở ngươi, coi như cái kia của mẹ đột nhiên trở về, ngươi cũng sẽ không có sự tỉnh. Lúc này Nguyên Bảo mới ngẩng đầu, không tin thật mà hỏi, ngươi nói là sự thật. Đại Cầu nỗ lực lên dưới lắc tuyệt không rõ ràng cái cổ, thể phát hiện, vi phụ phát hiện, phàm là vừa rồi có một câu nói xạo, ta tư tàng tiểu kim khổ sự tình, lập tức bị mẹ ngươi phát hiện. Nghe được lời thể độc như vậy, Nguyên Bảo rốt cuộc tin. "Được chưa, ta đây liền bất đắc dĩ đi một chuyến, không so chiêu quẻ cũng, không đến ngươi đừng trách ta." Đại Cầu nói ra, ngươi xuất mã vi phụ yên tâm, lấy ngươi cái kia phá sản tiểu tính, nếu như liền ngươi cũng mời chào không được, ngũ đế thành người cũng không đùa giỡn. Đối với nhà mình nhị tử phá sản thời điểm vận khí đại Cầu vẫn là thật có lòng tin. Con trai duy nhất của hắn nhưng là được xưng Càn Nguyên giới đệ nhất bại gia tử, nhưng có rất ít người biết, Nguyên Bảo là càng phá sạn càng có tiền. Mỗi một lần Nguyên Bảo phá sạn cử động cũng sẽ ở không lâu sau mang cho hắn vô tận kinh hỉ. Cũng tỷ như nói lên một lần, Tâm huyết dâng trào tốn hao mấy triệu tiền tinh, mua một tòa vất bọ mạch khoáng sân mạch, quay đầu liền gặp phải tiên nguyên linh khê bả phát, biến thành một tòa có thể mở hái trên triệu năm mỏ dầu. Như vậy số phận có thể không là người bình thường có thể có. Sở dĩ chỉ bằng nhi tử cái kia tiêu tiền tính, ngũ đế thành bọn họ dám ra một khối tiên tinh giá cả, Nguyên Bảo liền dám trực tiếp thêm đến một vạn. Hơn nữa sau đó tuyệt đối sẽ chứng minh, cái này một vạn tiên tinh hoa giá trị tuyệt đối. Đây là vô số năm qua, đại cầu tổng kết ra được kinh nghiệm, chưa từng có bỏ qua. Từ phát hiện nhi tử có loại này cá chép thuộc tính sau đó, phàm là trong nhà trên phương diện làm ăn có cái gì không thể quyết định chú ý sự tình, đại cầu cũng là tiềm nhi tử tới quyết định. Rất nhanh, Nguyên Bảo đã thu thập xong bọc hành lý xa mã. Nói là xa mã, nhưng thật ra là một con thuyền cực kỳ xa hoa phi thuyền. Vẫn là tiên khí phần cấp. Nhìn không chung cái kia cự cự đại phi thuyền, đại cầu ánh mắt lộ ra ước ao màu sắc. Hắn đều không có đồ tốt như vậy. Mặc dù là ở tụ bảo các bên trong, tiên khí vật như vậy cũng không có dư. Ở vô số tùy tùng cung nên phía dưới, Nguyên Bảo leo lên phi thuyền. Phía dưới một vị vóc người thất tha, phong vận mê người phu nhân, lúc này nước mắt lưng tròng. "Nhĩ tử, đi ra khỏi nhà nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, nan vạn lần chớ cho ngươi cha tiết kiệm tiền, chúng ta có tiền, không xài hết." Đại Cầu không nói nhìn phu nhân lướt mắt, "Chỉ là xuất môn làm một ít chuyện mà thôi, vài ngày trở về." Mỗi lần đều như vậy, làm được cùng sinh ly tử biệt giống nhau, cũng quá khoa trương. Bất quá hắn cũng không dám đưa ra ý kiến của mình. Trong nhà của mẹ cũng không dễ trêu chọc. Lúc này Nguyên Bảo chạy tới trên thuyền, quay đầu nhìn Trang một cái cùng mẫu thân, sau đó hô: "Đã biết mẫu thân, ta qua vài ngày sẽ trở lại, ngươi yên tâm, bất quá ngươi đem phụ thân nhìn kỹ, hắn vừa rồi nói cho ta biết chính mình có tiểu kim cốt." Sau đó mới, chỉ có phật phất tay, phi thuyền trực tiếp phát động, biến mất ở xa xa. Lúc này nhìn lấy phi thuyền ly khai, đại cầu ngây ngẩn cả người. "Tiểu kim cốt" ba chữ còn ở bên tai của hắn tiếng vọng. Ngay sau đó, vốn đang đang khóc lóc phu nhân, trong ngáy mắt hai tay trống lạnh, chuyển hướng về phía chính mình. "Kim Văn Sơn, ngươi can đảm mập đúng không?" Nhìn lấy Hắc Ảnh Bao phủ qua đây, đại cầu trong lòng nổ hô Mịch Tử A. Một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì ở giữa, trong quán rượu khách nhân dồn dập ở túi đầu xỉ xào bàn tán. "Uy, các ngươi nghe nói sao, có người nói Thương Long Thương Hội phát hiện hai cái mới vừa phi thăng chúng ta càn nguyên giới thế tài, so với vạn cổ thiên yêu đều yêu nghiệt cái loại này." "Cái gì Thương Long Thương Hội? Ở đâu ra tiểu thế lực, loại này nghe đồn 8 phần 10 đều là giả. Ngươi chớ xía vào Thương Long Thương Hội là cái gì, ngược lại tin tức này 89 phần 10 sẽ không sai, ta nghe nói hai ngày này ngũ đế thành người đều kinh động, đều ở đây hướng Thương Long Thương Hội bên kia rồi." "Thật sự? Cái này coi như khó lường." Đáng tiếc cảnh tượng như vậy chúng ta không thấy được. Vũ Đế Thành đều là càn nguyên giới đứng đầu nhất thế lực, nhất cử nhất động của bọn họ có vô số người đang chú ý. Không có ai chú ý tới, ở tiểu quán nơi hẻo lánh, một cái đơn đuôi ngựa nữ tử nghe được những lời này thời điểm, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Ngươi rốt cuộc phi thăng lên, đáng tiếc, ta hiện tại lại là không thể trở về đi. Nếu như Lục Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ liếc mắt nhận ra cái này nữ tử chính là Hoa Cận Chỉ." Lẩm bẩm hết phía sau, Hoa Cận Chỉ đang định bưng lên rượu trên bàn ly lại đến thêm một ngụm, bỗng nhiên nhướng mày. "Ai, cái này chán ghét gia hỏa lại tới rồi, không phải nhàn phiền sao?" đều đã 200 năm. Ba bốn sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới tiểu quán quầy hàng trước mặt kết thúc hết số sách, sau đó đi ra tử quán, hướng phía bầu trời bay thẳng bắt đầu. Cơ hồ là ở nàng biến mất trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở trong tử quán. Nàng mới vừa đi vào tử quán, trên quầy tiểu nhị liền ngẩng đầu lên thân thiết nói ra, tiên tử, ngươi tại sao lại đã trở về? Là đã quên lấy đồ sao? Bất quán nói được nửa câu, hắn phát hiện không đúng, cô gái trước mắt này cùng vừa rồi nữ tử dáng dấp tuyệtệt không giống nhau, hơn nữa mặc quần áo cũng không giống nhau. Vừa mới cái kia nữ tử đơn đuôi ngựa, một thân xanh biết của dài, Nhưng trước mắt cái này cũng là tóc dài tới eo, toàn thân áo đen. Vì sao ta sẽ đưa các nàng nhận thức thành một người? Tiểu Nhị mơ hồ, vừa rồi nàng kia chạy đi nơi đâu rồi hả? Cô gái áo đen lạnh lùng hỏi. Nữ khí lạnh như băng dường như có thể đem người đông lại giống nhau. Tiểu Nhị vội vã chỉ chỉ hoa cận chi bay khỏi phương hướng. Cô gái áo đen cũng không quay đầu lại ly khai, hướng phía hoa cận chi bay đi phương hướng đuổi theo. Chương 301: Đào tạo linh dược. Thương Long Thương hội. Phượng Cửu Hiệu xuất rất nhanh, cùng ngày liền vì Lục Hiên sắp xếp xong xuôi nơi ở hiện nay thương hội đệ tử không nhiều lắm, sở dĩ để đó không dùng nhiều chỗ rất Vương Cửu trực tiếp ở thương hội hoạch tâm khu vực bên trong, tìm một mảnh thành tựu Lục Yên trồng trọt linh dược địa phương. Bất quá ở chính thức bắt đầu trồng trọt phía trước, Lục Yên vẫn là làm ơn phượng cửu góp nhặt một ít thượng sài tiên giai linh dược hạt giống. Trên người hắn hiện hữu những thứ kia, đều là ở thương long đại lục bắt được, ở thượng giới mà nói không coi là chân quý. Thực dụng tính cũng không phải rất mạnh. Nếu là chuẩn bị dùng để kiếm lấy tiền tinh, tự nhiên muốn tuyển trạch nhất dễ bán vài loại tiên giai linh dược tới trồng trọt. Đợi đến Vương Cửu đem linh dược hạt giống thu thập đủ sau đó, Lục Yên bên này mới bắt đầu đào tạo công tác. Đầu tiên là dùng thanh đế trưởng sinh quyết cải biến thổ nhuận tính chất Tiên giai linh điền cải tạo nếu muốn so phổ thông linh điền khó khăn nhiều. Trọn hao tốn 3 tháng võ thuật, lúc hiếm mới chỉ có, cải tạo đi ra đầy đủ trồng trọt 1000 bội cây tiên giai linh dược linh điền. Sau đó hắn liền không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm làm bắt đầu sự nghiệp tới. Mặt khác, Lựa Gia bên kia cũng không nhàn rỗi. Đến mùa nhất địa, trước vốn đem chính mình cho ở chế tạo thành tưởng đồng bách sắt đã thành thói quen của bọn họ. Cho tới bây giờ đến thương hội ngày thứ 2 bắt đầu, Lựa Gia liền ở trong thương hội 402 chỗ bố đậu, đem các loại cấp dạng trận văn in vào thương hội không gian bốn phía chung. Đột phá tu vi đến tiên tiên cảnh về sau, Lựa ra bên này để thằng muốn so lục ý lớn, không phải nói chiến lược cá nhân mà là tổng hợp chiến lược. Tiên tiên cảnh đích tu vi đã đầy đủ lựa ra không kiêng nể gì cả bố trí cựu giai trận văn. Chân pháp nhất đạo tu hành bước vào vào lấy trận nhập đạo đại môn sau đó, chân pháp uy lực mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi với lựa ra tự thân đối với trận đạo linh nộ. Đồng dạng lại không đẳng cấp chỉ phân. Sở dĩ tiên giai trận pháp sư ở không động thủ điều kiện tiên quyết là rất khó phân chia mạnh yếu. Ở căn nguyên giới, chân pháp sư có thể nói là rất nhiều tu sĩ không nguyện ý nhất đắc tội người một trong. Đặc biệt là ở trong giới tu hành có một cái bất thành văn triết luật, đó chính là tuyệt đối không muốn ở một cái tiên giai trận pháp sư xảo hoạt ra tay với hắn bởi vì chờ ngươi động thủ thời điểm, khả năng mới phát hiện, trận pháp sư có thể phát huy ra được chiến lực viễn siêu tự thân cảnh giới rất nhiều. Chỉ cần cho trận pháp sư đầy đủ thời gian, vượt biên giết địch là một kiện thập phần sự tính đơn giản. Cứ như vậy mấy mắt, 1 năm thời gian liền đi qua. Nhóm đầu tiên vạn năm tiên giai linh dược toàn bộ thành thục. Mà Phượng Cửu bên này chỉ dùng 10 ngày, liền đem tất cả linh dược toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài. Bất đồng vạn năm tiên giai linh dược, giá trị tự nhiên cũng không giống nhau. Lục Hiên tổng cộng trồng 3 loại. Phân biệt đối ứng lại nhân tiền, địa tiên, thiên tiên tam cảnh tu sĩ tu luyện thường ngày cần. Mỗi một bội cây giá cả ở 1000 tiên tinh đến 5000 tiên tinh trong lúc đó. Cuối cùng tổng cộng thu hoạch hơn 400 vạn tiên tinh. Điều này nhanh vượt qua Thương Long Thương Hội 100 năm tổng tiền lời. Mà bọn hắn thành phẩm bất quá chỉ có mấy trăm tiên tinh mà thôi. Đây còn là bởi vì lần đầu tiên trồng trọt cần mua sắm hạt giống riêng cớ. Lần thứ 2 trồng trọt cũng không cần, Lục Hiên đã trước giờ để dành đầy đủ thuốc chủng. Cho nên nói, đây cơ hội là không muốn buôn bán. Khi nhìn đến hơn 400 vạn tiên tinh trưng bày ở trước mắt sau đó,varphi hữu lại một lần nữa hoài nghi một lần nhân sinh. Cái này tiên tinh cùng là trời sập đã không có khác nhau chút nào. Mỗi ngày một phát linh vũ thuật mà tôi, căn bản không cần quá quá lãng phí tâm tư đi chăm sóc. Đã đến giờ, dĩ nhiên là sẽ trở thành quen thuộc. Bất quá liền tại Lục Hiên mới vừa đem nhóm thứ hai lĩnh vực gieo xuống đi thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Số tiểu tử đã xảy ra chuyện. Một ngày này, Phượng Cửu tìm vội vàng hoảng sợ chạy vào. Lục Hiên nhìn lấy xung quanh linh điện, đem đầu tay linh vũ thuật thi triển hoàn tất. Xoay người mới hỏi, làm sao vậy Cửu nhi tỷ? Ta vừa rồi nhận được tin tức, Ngũ Đế thành rất nhiều địch tiềm thế lực, đang hướng về chúng ta thương hội chạy tới, sợ rằng lai dạ bất tri. Phượng Vũ lúc này thần tình rất nghiêm túc. Thương Long Thương Hội bây giờ đang ở thượng giới chỉ là một cái hàng chót tiểu thế lực. Sở dĩ ở tình báo sưu tập năng lực bên trên tự nhiên còn kém hơn rất nhiều. Bây giờ khoảng cách ngũ đế thành trò, các loại rất nhiều thế lực xuất phát, đã qua hơn mấy tháng. Phượng Cửu cũng mới mới vừa biết, hơn nữa càng để cho người lo lắng là bây giờ mấy tháng đã qua, ngũ đế thành bọn họ phòng trừ cũng sắp đến rồi. Bọn họ tới thương hội là vì ta." Lục Hiên một cách tự nhiên thầm nghĩ. Hắn không có tới phía trước, Thương Long Thương Hội nơi đây vẫn rất an ổn. Mới vừa tới đây đã hơn 1 năm. Ngũ Đế thành cái này dạng đẳng cấp thế lực tìm tới rồi, nói không có quan hệ gì với hắn, ai tin a?" Phượng Cửu giật đầu, sau đó đem Ngũ Đế thành mục đích nói ra. Nghe đến mấy cái này, nhân đại sát suất là vì mời chào mình cùng lựa ra thời điểm, Lục Hiên có chút thổ tức. Biến hóa tiên chỉ trong biểu hiện quá mức ưu tú, bị người nhìn chúng rất bình thường. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Biến hóa tiên chỉ là không vào không được, tránh không thoát. "Sú tiểu tử, muốn không ngươi trước tránh một đoạn thời gian, kỳ thực đại bộ phận thế lực cũng không đáng kể, mặc dù mời chào cũng không đến ngươi." cũng sẽ không có cái gì quá kích cử động, nhưng Ngũ Đế trong Thành Thanh Đế cùng Bạch Đế hai mạch người hành sự từ trước đến nay bá đạo quen rồi, hơn nữa hai nhà bọn họ vẫn là ngũ đế trong thành mâu thuẫn lớn nhất tồn tại, giả sử ngươi cự tuyệt một nhà trong đó, vì phong ngựa ngươi đầu nhập vào một nhà khác, tuyệt đối có hạ sát thủ khả năng. Phượng Cửu có chút bận tâm. Nghe nói như thế, Lục Hiên sững sốt một chút. Đây chính là thượng giới đứng đầu nhất thế lực. Người chào không đến người liền trực tiếp hạ sát thủ, thật không biết bọn họ là làm sao trở thành cái gọi là thượng giới chí tôn. Cái này Thanh Đế cùng Bạch Đế hai thành khí lượng cũng quá nhỏ chứ. Lục Hiên nổ nước bọn một câu. Phượng Cửu cũng rất bất đắc dĩ, ai nói không phải sao? Sau đó Lục Hiên bên này lại hỏi, lần này tới Nhân Đại Khai sẽ có thực lực gì? Đại La. Nghe được Lục Hiên vấn đề, Phượng Cửu thoáng cái biến đến trầm mặc. Thấy được nàng không nói lời nào, Lục Hiên lại hỏi tiếp, sẽ không tới Tiên Vương hoặc là Tiên Đế chứ? Nếu là như vậy, vậy không xong. Lúc này Phượng Cửu mới bất đắc dĩ nói ra, đệ đệ tỉnh lại đi, chớ nằm ngộng 3 ngày 587, đừng nói Tiên Vương, Tiên Đế, chính là Đại La cũng không khả năng, ngươi trước đây Hôn Tông môn thời điểm, tông môn tuyển nhận đệ tử mới, sẽ để cho nhà mình lão tổ tự mình đi sao? Trước đây làm sao không có phát hiện tiểu tử ngươi ra mặt dậy như vậy? Ta phòng trường đại khái tỷ lệ là nguyên tiên kỳ, có tối đa một hai vị kim tiên liền căng hết cửa, cái này đã rất nhẹ mà ngươi. Lục Hiên phát hiện thuần túy là mình cả nghĩ quá rồi. Phía trước ở hạ giới thời điểm, hắn địch giả tượng chính là tiểu phàm các nàng bạn tôn, sau lại nhiều một cái thanh đế. Lại tăng thêm hoa cận chi tuy là lúc đó tu vi chỉ có tiên tiên cảnh, nhưng có đại la chí lực. Điều này sẽ đưa đến, Lục Hiên cảm giác đại la cảnh trở lên tu sĩ cũng không cái gì. Không hề giống trong tưởng tượng như vậy vĩ nạn cùng tương đại. Thậm chí còn hắn đều có loại đại la cảnh tu sĩ cũng cứ như vậy hảo giác. Vì vậy vừa rồi nghe nói Ngũ Đế Thành phái người đến đây mời chào chính mình, hắn theo bản năng đã cảm thấy thấp nhất cũng tới một ít đại la a nhưng sự thực là mặt mũi của hắn cũng không có lớn như vậy. Thiên tư thứ này dù sao chỉ là tiềm lực, có thể làm cho Ngũ Đế Thành chủ động buông tư thái đến đây mời, đã coi như là thiên đại mặt mũi. Cái này ở Càn Nguyên giới đều xem như là phổ thông tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu không phải là hắn hiện tại đã có thiên tiên cảnh tu vi, nhân gia phòng trường liệt huyền tiên kỳ tu sĩ đều sẽ không xuất động. Sở dĩ, cái này còn sợ quặp Long A. Huyền tiên, Kim tiên, cũng không cần lựa ra xuất thủ chính mình có thể hoàn thành. Ở hạ giới nhiều năm như vậy đánh cũng không phải là khổ sở đối với. Chương 302, Ngũ Đế thành đến. Nghe Đở Phương Cửu nói đến nhiều nhất là Huyền Tiên hoặc là Kim Tiên, Lục Hiên Triệt để yên lòng. Vậy thì không sao rồi, để cho bọn họ tới à, nếu như thiện khách chúng ta lấy lễ để tiếp đón, nếu như ác quyền, trực tiếp gây gổ hầu hạ, duy nhất phải lo lắng chính là hắn giả sử ta giết Ngũ Đế thành người, sẽ có hay không có đại la cảnh tu sĩ xuất thủ trả thù. Đây cũng là một vấn đề, nếu như đánh con thì cha tới, đây chẳng phải là không dứt. Sú tiểu tử, ngươi không điên chứ? Nơi này cũng không phải là Thương Long đại lục thành tựu tiên nhân cảnh về sau, mỗi một cảnh giới chiến lực chiều ngang nhưng là so với luyện khí đến hợp đạo cảnh cũng lớn, thiên tư của ngươi tuy là khủng bố, nhưng đến cùng chỉ là sơ nhập thiên tiên cảnh, ngươi nếu như nói ngươi có thể đối phó một hai phụ thông huyền tiên ta tin, nhưng ngũ đế thành huyền tiên kỳ từng cái cũng là thiên tài, chiến lực tại đồng bậc không dám nói vô địch, nhưng là không kém nhiều lắm, ngươi thật có thể đối phó. Được. Phượng Cửu có chút giật mình lục hiên tự tin. Cửu nhi tỷ, muốn không ta hai thử xem. Lục Hiên cười liều nói. Ở Thương Long đại lục thời điểm, hắn cũng không ít bị Phượng Cửu ngược quá. Ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội dựa nhục trước. Lục Hiên đề nghị này, Phượng Cửu ngược lại là không có cư tuyệt. Vừa vặn có thể nhìn Lục Hiên hiện nay là cái gì trình độ, thiên tư tốt cũng không có thể cuồng vọng không phải sao. Sau 2 canh giờ, Phượng Cửu cùng Lục Hiên một chiếc một sau từ diễn võ trường đi ra. Nàng lúc này đã có chút hoài nghi cuộc sống. Nhìn phía sau liền đại khí cũng không mang hồn hẹ Lục Hiên, nàng hỏi một cái để cho mình thập phần không vui và đệ, "Sú tiểu tử, ngươi vừa rồi dùng vài phần lực?" Lục Hiên suy nghĩ một chút nói ra, "Đại khái 3 phần a." Trên thực tế cũng liền hơn 1 phần 1 điểm, thật sự là sợ đã kích Phượng Cửu, Lục Hiên mới chỉ có nhiều lời 2 phần. Đáng tiếc dù vậy, Phượng Cửu sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng đen. "Ba phần. Tiểu tử ngươi đến cùng tu luyện thế nào? Từng bước một tu thôi, còn có thể thế nào? Cửu nhi tỷ, ngươi nói ta bây giờ có thể hay không chiến Huyền Tiên? Kim Tiên." Lục Hiên hỏi. Phượng Cửu suy nghĩ một chút, tu vi của nàng khoảng cách Huyền Tiên kỳ chỉ có một bước ngắn, lại tăng thêm trong cơ thể nàng chân phượng huyết mạch, chân thực thành lực không so bình thường Huyền Tiên, kỳ tu sĩ sai. Lục Hiên chỉ dùng 3 phần lực là có thể để cho nàng từ đầu tới đuôi cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái kia đối phó Huyền Tiên tự nhiên không là vấn đề. "Vì vậy Phượng Cửu hầm hừ nói ra, Huyền Tiên không thành vấn đề." Kim Tiên coi như không địch lại, bà mệnh vậy cũng có thể. Vậy là được rồi. Lục Hiên triệt để yên lòng. Phượng Cửu lại nói ra, "Được trưa, vậy ngươi thì tùy nào a, không cần lo lắng đại la cảnh tu sĩ, tu vi đến rồi cái cảnh giới kia nhân trừ phi là huyết hải thông cửu, bằng không sẽ không bỏ ra mặt mũi đối với kẻ cảnh giới thấp xuất thủ, nếu như đối phó ngươi một cái thiên tiên cảnh, đều muốn xuất động đại la cảnh cao thủ, cái kia ngũ đế thành mặt không muốn mất hết, những thứ này đỉnh cấp thế lực, coi trọng nhất chính là mặt mũi." Sau khi nói xong lại nhắc nhở một câu, "Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng huyên quá ác, không phải vậy về sau không ai dám cùng chúng ta làm ăn." Lục Hiên gật đầu. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, sát tâm cũng có nặng như vậy. Lời này Phượng Cửu thư. Ở Thương Long đại lục thời điểm, Lục Hiên tự tay giết qua nhân, một tay tính ra không quá được. Phượng Cửu đi rồi, Lục Hiên cũng không có đem ngũ đế thành bọn họ phải tới sự tình để ở trong lòng. Mỗi ngày tiếp tục đào tạo linh lực, nghiên cứu đan đạo, đả tọa tu hành. Thời gian tuy là đơn điệu, nhưng là tính pháp phú. Ngược lại không có nhà rỗi. Đảm mắt lại là 2 tháng. Một ngày này, Lục Hiên sau khi rời giường, theo thường lệ tới trước trong linh điện cho linh vực làm một lần linh vũ thuật. Vừa gặp lúc này, thương hội Sa Sa bỗng nhiên có vài cổ khí tức cường đại tiến nhập lục hiên cảm giác phạm vi bên trong. Ngay sau đó, khí tức càng ngày càng nhiều, chọn có vài chúng nói, yếu nhất đều là tiên tiên cảnh tồn tại. Đã đến rồi sao? Lục Hiên tự nói một tiếng. Sau đó Lục Hiên kêu lên lửa ra, hướng phía thương hội chính sảnh bay đi. Chợ, các loại, sau khi đến, phát hiện Vương Cửu đã sớm đứng ở chính sảnh trước cửa. Lúc này Sa Sa những khí tức kia chủ nhân cũng tới đến rồi thương hội bầu trời. Tiên tiên, huyền tiên, kim tiên, ba loại số lượng không đợi khí tức ở giữa không trung đan vào, tán mắt ra uy thế làm cho thương hội các đệ tử từng cái lạnh run. Tần dưới chót tu sĩ cả đời cũng không thấy có cơ hội nhìn thấy nhiều như vậy cường giả. Thương Long Thương Hội hội trưởng Phượng Cửu gặp qua chư vị tiền bối. Lúc này Phượng Cửu đi về phía trước một bước, hướng về phía trên bầu trời mấy chục người hô. Đồng thời Lục Hiên mang theo lựa gia cũng tới đến rồi bên cạnh nàng, to mò nhìn bầu trời đám người. Trong đám người này, có 5 người đứng vị trí cao nhất. 5 người này phân biệt người xuyên bạch, xanh, hắc, xích và vàng năm loại màu sắc trường bào, khí tức trên người cũng là kinh khủng nhất. Đều là kim tiên kỳ. Hiển nhiên bọn họ chính là ngũ đế thành đại biểu. Ở năm người phía sau có khác bảy người hơi sai nửa cái thân vị. Bảy người này ăn mặc có bất đồng riêng, hiển nhiên đều là tới từ thế lực khác nhau. Tu vi so với Ngũ Đế Thành người yếu một ít, chỉ có huyền tiên kỳ. Từ đứng vị trí để phán đoán, bọn họ chắc là đến từ so với Ngũ Đế Thành hơi yếu một chút thế lực. Giống như thế lực như vậy mặc dù không nhiều, nhưng là không tính là thiếu. Toàn bộ Càn Nguyên Giới diện tích rộng là hạ giới không cách nào tưởng tượng. Coi như là một vạn cái thương long đại lục cộng lại, cũng không sánh bằng một cái Càn Nguyên Giới. Sở dĩ có chút thế lực phát triển được không so Ngũ Đế Thành yếu bao nhiêu cũng là bình thường. Lui về phía sau nữa, bảy người phía sau còn có hơn 30 người. Những người này tu vi cao thấp không đều, huyền tiên kỳ có, thiên tiên cảnh cũng có. Bất quá có thể không nên coi thường bọn họ. Ngũ Đế thành đều xuất thủ, bọn họ ngày hôm nay còn dám tới này, hiển nhiên cũng đều có chính mình sức mạnh. Càn Nguyên giới tiên đế cấp cường giả tuy là trên mặt nội chỉ có Ngũ Đế, nhưng tiên vương cảnh cường giả có ít nhất hơn mây trăm người. Trong đó tùy ý một cái đều là một phương bá chủ cấp bậc tồn tại. Chỉ cần Ngũ Đế không chính mình xuất thủ, bọn họ tương ứng thế lực cũng không sợ chút nào Ngũ Đế thành thực lực. Bất quá Lục Hiên cũng buồn bực, các đại thế lực sở thống trị khu vực nhất định là không cùng một dạng. Cách Thương Long thương hội có xa có gần nhưng lại đều giống như thương lượng xong giống nhau, dĩ nhiên cùng một ngày chạy tới. Nói là vừa khớp, tuyệt đối không có khả năng. Xem tới đây chính là những thứ này đỉnh tiêm thế lực giữa ăn ý cố ý ở cùng một ngày lại đến. Ở Phượng Cửu Hồ xong sau đó, trước nhất trong năm người cái kia vị thân xuyên thanh y nam tử lên tiếng, "Ta chính là Thánh Đế thành tự Huyền Tiên Vương tọa hạ đệ tử trưởng thành, nghĩ đến ta hôm nay tới đây mục đích ngươi là biết được. Đem người gọi ra cho ta nhìn." Ngữ khí tư thái rất cao, mũi vệnh lên trời cái chủng loại kia, giống như là đang nói cái gì ban cho giống nhau. "Nhìn, nhìn ngươi đại gia a, ngươi làm là đi dạo vườn bạch thú đâu?" Lục Hiên trong lòng đối với Thanh Đế Thành vốn là không có độ thiệt cảm, trực tiếp biến thành số âm. Kỳ thực trước khi phi thăng, Lục Hiên vẫn là nghĩ tới, chính mình học Thanh Đế Trường Sinh Quyết, coi như là hợp Thanh Đế nhân tình. Công pháp này cùng nhau đi tới, sự giúp đỡ dành cho hắn to lớn, là khó có thể tưởng tượng. Nếu là không có Thanh Đế Trường Sinh Quyết lời nói, coi như Lục Hiên có vĩnh sinh tiên phú, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng hơn 1 vạn năm liền tu luyện tới tiên nhân chi cảnh. Giả sử Thanh Đế Thành nhân không tệ, Lục Hiên cũng không ngại cùng bọn chúng kết giao một phen. Bất quá bây giờ xem ra, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tính rồi, chính mình muốn thiếu cũng là thiếu Hàn Ly nhân tình cùng thánh đế có quan hệ gì đổi. Chương 303, mời chào. Ở chương Thanh nói xong sau đó, bên cạnh cái kia người xuyên quần áo màu trắng nam tử bỗng nhiên âm dương quấy khí lên tiếng, "Ừ, trưởng Thanh sư huynh tu vi là càng ngày càng cao, nhưng nhãn thần làm sao càng ngày càng không xong, phía dưới tổng cộng chỉ có 3 vị thiên tiên cảnh tu sĩ, chúng ta người muốn tìm tự nhiên đang lúc bọn hắn ở giữa, sư huynh ngươi đây là mắt mờ hay là cố ý làm bộ không có nhìn thấy ạ?" Lời này một cú cầm thương mang côn ngồi vị, nhưng lại thuận tiện cho trưởng Thanh lên nói xấu. Nếu như cố ý làm bộ không có nhìn thấy, rất rõ ràng trưởng Thanh cũng không có sắp sửa chiêu mộ người để va mắt. Càng là tiên tư tốt tu sĩ, càng có sự kiêu ngạo của chính mình. Ngươi như vậy không nhìn chúng ta, còn muốn để cho ta gia nhập vào các ngươi, đây không phải là nằm mộng sao? Đại bộ phận đều không như vậy tiện. Sau khi nói xong, cũng không đợi trưởng thành phản bác, nam tử quần áo trắng này bay thẳng rơi xuống, đi tới Lục Hiên bên người, cười híp mắt nói ra, nói vậy các ngươi chính là hai vị kia ở thuế phàm lúc liền càng nghị cảnh tiên tại a, vốn là phía trước nghe lúc nói, ta còn không tin, không nghĩ tới thật là một người một lựa, có chút ý tứ, ta gọi Bạch Kỳ, đến từ Bạch Đế thành. Nam tử này nói ngược lại cũng khách khí, nhưng không biết tại sao chính là cho Lục Hiên một loại thập phần cảm giác không thoải mái, thật chẳng lẽ ứng câu cách ngôn kia, khiếp híp mắt đều là lão ngân tệ. Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lục Hiên cũng ôn quyền nói ra, "Vạn muối Lục Hiên, gặp qua Bạch Kỳ thượng tiên. Ở thượng giới, đối với tu vi cao hơn mình tu sĩ, đại thể đều là tôn sương thượng tiên." 853 Bạch Kỳ trên giới quan sát một chút Lục Hiên, sau đó lại nhìn một chút Lựa Gia, cuối cùng khiếp mắt gật đầu nói ra, "Không sai, căn cơ vững chắc, tìm không thấy chút nào phụ phiếm, đã có tư cách trở thành sư phụ đệ tử thân truyền, các ngươi có thể nguyện gia nhập vào chúng ta Bạch Đế thành." A Đa quên nói, gia sư cảnh xuân tươi đẹp tiên vương. Một câu nói đã khen được hiền, lại nói bối cảnh của mình, còn nói Bạch Đế Thành mở ra điều kiện. Ngược lại là so trước đó trưởng thành có lễ phép khá hơn rồi. Bạch Kỷ dứt lời dưới, lại có một thanh âm vang lên. Bạch Kỷ sư huynh có chút không tuân theo quy củ à, chúng ta nhưng là nói xong rồi cạnh tranh công bình, ngươi tại sao có thể xuống tay trước? Lần này là cái giọng nữ, đang nói dâng lên đồng thời, một cái áo đỏ nữ tử xuất hiện ở Bạch Kỷ bên người. Ta gọi Hồng Liên, Sích Đế Thành, điều kiện và Bạch Kỷ cái gia hỏa này không sai biệt lắm, gia sư Hoàn Vũ tiên vương. Ngươi nếu như nguyện ý gia nhập vào ta Xích Đế thành lời nói, sau này sẽ là sư đệ ta. Cái này gọi là Hồng Liên nữ tử, tính cách thoạt nhìn lên ngược lại là tùy tiện cố thả. Sau đó người thứ ba xuất hiện. Hắc, Hắc Đế thành, giống như trên. Người này toàn thân áo đen, ngôn ngữ thật là ngắn gọn. Tổng cộng chỉ nói 6 cái chữ. Đệ một chữ là tên, phía sau tất cả mọi người hiểu. Ta gọi Từ Tiêu, đến từ Hoàng Đế thành. Đây cũng là một cô gái. Ngũ Đế thành người, tổng cộng 3 nam 2 nữ, đến tận đây xem như là toàn bộ đều biết. Từ Tiêu mở ra điều kiện, cùng những người khác không sai biệt lắm cũng là một cái tiên vương đệ tử thân truyền thân phận. Cái thân phận này thêm lên ngũ đế thành bối cảnh hầu như là có thể đại biểu hết thảy. Ở càn nguyên giới, một vị tiên vương đệ tử thân truyền, chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, trên căn bản là có thể vĩnh hằng. Đợi đến bốn người nói xong, trên bầu trời còn thừa lại người cũng dồn dập rơi xuống. Đều chủ động mở miệng nói ra điều kiện của mình. Ngoài dự đoán của mọi người là, đại đa số thế lực mở ra điều kiện đều so với ngũ đế thành người cao. Ngoại trừ không chỉ có tiên vương đệ tử thân truyền cái thân phận này, còn bổ sung thêm không ít tài nguyên. Trong đó không thiếu trăm vạn năm tiên giai linh dược hoặc là trăm vạn năm tiên giai thiên tài địa bảo. Ngoài ra còn có công pháp, tiên thuật, thậm chí có một nhà tên là Trường Sinh Phụ thế lực còn lấy ra tiên khí vì lợi thế. Đương nhiên, không phải trực tiếp tiến tiên khí, mà là nguyện ý cho bọn họ một lần nhận chủ tiên khí cơ hội. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. So với địa vị có Ngũ Đế trấn giữ Ngũ Đế Thành, trời sinh thì có rất lớn lưu thế. Thế lực khác muốn từ Ngũ Đế Thành trong tay tranh đoạt đệ tử, vậy hẳn định là muốn mở ra so với Ngũ Đế Thành còn điều kiện tốt mới được. Không nên cảm thấy những thế lực này mở ra lợi thế có chút khoa trương. Ở Càn Nguyên giới chung, Vạn Cổ Tiên Kiêu cấp bậc thiên tài chỉ cần không phải vớ lạc, thành tựu đại la sát suất có thể đạt tới đến bảy thành ở trên. Trừ cái đó ra, hiện nay cả nguyên giới bên trong hơn 90% tiên vương cấp cường giả, trẻ tuổi đều là vạn cổ thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Lục Hiên cùng lựa ra tư chất muốn so vạn cổ thiên kiêu cấp bậc tiên tài còn kinh khủng hơn. Như vậy hắn thành tựu tiên vương sát suất, liền còn cao hơn người khác nhiều lắm. Một vị có tiềm lực thành tựu tiên vương đệ tử, chả giá giá cao hơn nữa đi mời chào cũng đáng. Còn phía sau tiên đế cảnh. Cảnh giới này thì không phải là tiên tư có thể quyết định. Đợi đến mọi người đều tự giới thiệu hoàn tất sau đó, lúc này trên bầu trời thừa lại lấy một cái người không có xuống tới chính là sớm nhất nói chuyện Trưởng Thanh. Các ngươi nghĩ kỹ chưa, dự định gia nhập vào chúng ta cái kia một cái? Tính cách sáng sủa hồng liên hướng phía Lục Hiên phát sinh vấn đề. Mọi người cũng chờ đợi Lục Hiên đáp án, không có ai cho rằng Lục Hiên biết một cái không chọn. Dù sao bọn họ đều là càn nguyên giới đứng đầu nhất thế lực, gia nhập vào bọn họ không khác với một bước lên trời. Liên tại Lục Hiên chuẩn bị mở miệng thời điểm, trên bầu trời Trưởng Thanh nói chuyện. "Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói, giả sử ngươi chọn không phải ta thanh đế thành lời nói, ta cam đoan ngươi hôm nay không cách nào còn sống rời đi nơi đây." Khá lắm, trực tiếp liền uy hiếp. "Trưởng Thanh sư huynh, ngươi cũng quá bá đạo a." Hồng Liên ngẩng đầu hướng phía Trưởng Thanh Quát. "Trưởng Thanh sư đệ, ngươi quá giới. Đây là tự tiêu." Hắc ngược lại là không nói gì, bất quá nhãn thần lại nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, một đôi tròng mắt tràn ngập linh ý. Còn thế lực khác, càng là mang trên mặt bất mãn, dồn dập dựa theo trên bầu trời Trưởng Thanh giống giận. "Trưởng Thanh tổ tiên, các ngươi thanh đế thành làm như thế sự tỉnh hơi quá đáng a?" "Trưởng Thanh tổ tiên, ta trưởng sinh phủ cũng không phải ngồi không, chẳng lẽ ngươi thực sự cho là chúng ta liền đệ tử của mình đều không che chở được sao? Các ngươi thanh đế thành mấy năm nay càng ngày càng kỳ cục, thật chẳng lẽ muốn cùng mọi người chúng ta là địch?" Đối với mọi người kêu to Trường Thanh không thèm để ý chút nào, nhãn thần chỉ là nhàn nhạt ngắm Lục Hiên liếc mắt, sau đó lại nói, lời đã nói hết, súng hay chết chính các ngươi chọn, chọn sai, đừng có quán ta. Lúc này, vẫn cười híp mắt Bạch Kỳ cũng quay đầu nhìn lấy lẳng lặng nhìn lấy Lục Hiên. Ha ha ha, có chút ý tứ, nếu Trường Thanh sư đệ nghĩ như vậy chơi, ta đây cũng chơi với ngươi chơi, Lục Hiên đúng không? Tại chỗ bất kỳ thế lực nào ngươi cũng có thể chọn, nhưng duy trì có Thanh Đế thành không được, giả sử ngươi tuyển bọn họ, ta cũng cam đoan ngươi hôm nay tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Quả nhiên như Phượng Cửu nói giống nhau, Thanh Đế thành cùng Bạch Đế thành là khó khăn nhất làm. Ngày hôm nay nếu như đổi thành những người khác, thật có thể chính là đến rồi lưỡng nan đất. Tiến cũng không được, tối cũng không xong. Nhưng may mắn Lục Hiên không phải những người khác. Lục Hiên xác thực tính khí tốt, nhưng không phải không tính khí. Người đều đã khi dễ đến cửa nhà, nếu như nhịn nữa, vậy thành nhĩ dạ thần ngư. Nhìn lấy trường thanh cùng Bạch Kỳ bá đạo như vậy lại không phân rõ phải trái. Lục Hiên thoáng cái bị tức giận, ha ha, xem ra nhị vị hôm nay là chắc chắn muốn ăn tại hạ, giả sử ta đều không chọn, các ngươi phải làm như thế nào? Lục Hiên ánh mắt cũng dần dần biến đến bất thiện. Chương 304, Tiệt hổ Cảm giác được Lục Hiên chưa từng xuất hiện một chút sợ hãi cảm xúc, đám người thoáng lộ ra một điểm giật mình. Bạch Kỳ, Trương Thanh Nghị vị đại biểu cũng đều là ngũ đế một trong. Nói thật, vừa rồi đại gia mặc dù gọi được hung, nhưng nếu là thật để cho bọn họ vì một cái còn không xác định là không phải nhà mình đệ tử người cùng Bạch Kỳ, Trương Thanh hai người đối nghịch, bọn họ thật đúng là không nhất thiết dám. Ngược lại không phải là nói thế lực phía sau liền thực sự sợ ngũ đế thành, mà là không đáng. Lại tăng thêm Bạch Kỳ, Trương Thanh hai người đều là kim tiên tu vi, muốn so người ở chỗ này cao. Tu hành giới nói cho cùng vẫn là người mạnh là vua. Giả sử ngũ đế thành hôm nay tới cũng là huyền tiên cảnh tu sĩ si nói, bọn họ xác thực không ngại đánh nhau một trận. Ngược lại trong ngày thường rất nhiều thế lực cũng không phải là không có cùng ngũ đế thành phát sinh qua mâu thuẫn. Nhưng bây giờ biết rõ đánh không lại, nếu như còn cứng rắn lời nói, cũng có chút không sáng suốt. Người ở chỗ này, lúc này có thể cùng Bạch Kỳ, Trưởng Thanh hai người nói chuyện ngang hàng cũng chỉ còn lại có đồng dạng xuất thân từ ngũ đế thành ba người kia nhưng lúc này, ba người trên mặt lại lóe lên một chút do dự. Bạch Đế cùng Thanh Đế vốn là có thù. Hai thành đệ tử tự nhiên cũng không ngừng đối đầu. Trong quá khứ vô số năm bên trong, hai thành giữa đệ tử giết chóc chưa từng có dừng lại. Giả sử chỉ là một nhà trong đó hành sự bá đạo một chút nói, bọn họ tam gia cũng không phải để ý thoảng liên thủ một cái. Nhưng tình huống hiện tại thay đổi, đã không phải là thu không thu đệ tử vấn đề, mà là hai thành thủ riêng. Mặc kệ bọn hắn trợ giúp một nhà kia, đều sẽ làm cho ngũ đế thành quan hệ giữa biến đến càng thêm ác liệt. Nhưng nếu như đồng thời đem hai nhà đều đè xuống, cũng không quá thực tế. Năm người tuy là đều là kim tiên, nhưng cũng là có mạnh yếu chỉ phân. Bất kể là trường thành vẫn là Bắc Kỳ, đều là hai thành đời thứ 3 đệ tử trung kiện xuất nhất một nhóm kia. Nói thật, lúc này mặc dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng không có thể đủ chống quá hai người. Vốn là ba người còn đang suy nghĩ đối sách, nhưng là Lục Hiên những lời này, thoáng cái đem mâu thuẫn lại tăng lên một cái tầng thứ. Có chút ý tứ, đã rất nhiều năm không nhìn thấy người như thế thú vị tiểu tử. Nghe Lục Hiên lời nói, Bạch Kỳ tiếp tục cười híp mắt. Sau đó hắn rồi hướng Không Trung Trưởng Thanh nói ra, xem ra vị này tiểu bằng hữu, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định chọn chúng ta, trưởng thành sư đệ, không bằng cái này dạng, chúng ta cũng không mạnh, trực tiếp giết hắn tính rồi, miễn cho vì hắn tổn thương sư huynh đệ chúng ta giữa hòa khí. Các ngươi ở đâu ra hòa khí? Trên bầu trời Trưởng Thanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói ra, có thể. Ha ha ha. Ta liền biết trưởng thành sư đệ ngươi nhất hiểu ta, ngươi xem thế nhân đều nói chúng ta hai thành không hợp, kỳ thực đều là lời lẽ sai trái, ngày hôm nay ý tưởng của chúng ta không cũng rất hợp phách sao? Trưởng thành sư đệ ngươi cho mặt mũi như vậy, sư huynh ta cũng không nợ tâm mệt mọi người, cái này ác nhân để để ta làm a." Bạch Kỳ cười hì hì nói xong, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Hiên, vẫn híp ánh mắt rốt cuộc kiếm ra. Đó là một đôi đang nhìn ánh mắt của con người. Bên trong tràn ngập nghi ngẫm. Cùng lúc đó, hắn khí thế trên người bắt đầu chậm rãi đè thẳng, hướng phía Lục Hiên áp bách qua đây. Lục Hiên cũng làm tốt lắm phản kích chuẩn bị. Lần đầu tiên cùng Kim Tiên Kỳ cường giả đối chiến vẫn là thoáng có một chút kích động, bất quá hắn kích động rất nhanh thì bị tắt được, bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện, trên bầu trời một cái bóng đen to lớn chậm rãi từ trong tầng mây hạ xuống. Cuối cùng một con truyền khủng lộ lại vô cùng xa hoa phi thuyền dừng ở thương lòng thương hội bầu trời. Hoa, wow, thật náo nhiệt a, bản thiếu gia vẫn cho là mình đã đủ điên, thật không nghĩ đến các ngươi thanh đế thành cùng bạch đế thành nhân, so với ta còn cùng, bản thiếu gia cuộc đời ghét nhất so với ta còn cùng nhân, xuống minh cốc thay ta đánh bọn họ. Theo thanh kiếm này hạ xuống, một cú kinh thiên khí thế bỗng nhiên từ không trung bộc phát ra. Giữa không trung trưởng thanh trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu mà chuẩn bị đối với Lục Hiên động thủ Bạch Kỳ, lúc này cũng đã nửa quỳ trên đất. Hai tay đau khổ chống đỡ mặt đất, không để cho mình mặt khác một cái đầu gối cũng quỳ xuống. Đáng tiếc, chuyện vô bổ. Cái này cổ khí thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng răng rắc một tiếng, Bạch Kỳ một con khác đầu gối cũng rơi ở trên mặt đất. Nghe thanh âm, đầu khớp xương đều gãy rồi. Lúc này rơi ở trên mặt đất trường thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong phi thuyền, hô lên hai cái từ: "Tôi báo cát." Đại La cảnh, không sai người tới chính là tụ bảo các nguyên bảo. Tuy là tụ bảo các cách thương long thương hội gần nhất, nhưng nguyên bảo là một ham chơi chủ. Dọc theo đường đi qua đây vừa đi vừa nghỉ, ngược lại thì cuối cùng một cái đi tới Thương Long Thương hội. "Sùng Minh đại la, ngươi như vậy bị lớn nhíp nhỏ, sẽ không sợ Càn Nguyên giới người chê cười sao?" Bạch Kỳ lúc này cũng không bình tĩnh, chịu đựng đau đớn, hướng phía trên bầu trời hô. "A, hai người các ngươi Kim Tiên không biết xấu hổ khi dễ người ta thiên tiên cảnh, ta để Sùng Minh thúc khi dễ các ngươi làm sao vậy, không phục ngươi đứng lên đánh ta à?" Chê cười. "Cái này Càn Nguyên giới cười nhạo bổn thiếu gia người nhiều hơn đều, ngươi đáng là gì?" Đang nói còn chưa nói hết, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống, oanh một tiếng liền đập vào Bạch Kỳ trước mặt. Khi nhìn đến cái này mặt mũi sau đó, Bạch Kỳ sắc mặt biến đến khó coi. Đương trước mắt người chỉ có điệu tiên cảnh tu vi, nhưng danh hiệu của hắn ở Càn Nguyên giới nhưng là hướng sáng rất. Càn Nguyên giới đệ nhất phú nhị đại, Càn Nguyên giới đệ nhất hoàng cô, Càn Nguyên giới đệ nhất bại gia tử, Càn Nguyên giới đệ nhất gia mặt dạy. Nói chung những thứ này danh sừng, ngoại trừ phú nhị đại ở ngoài, những thứ khác đều không phải là cái gì lợi hữu ích. Tại vị này trước mặt, đạo lý vật này là hoàn toàn nói không thông. Bạch Kỳ biết, ngày hôm nay cái này thua thiệt hắn là ăn chắc. Nguyên Bảo vui tươi hớn hở hướng lấy Lục Yên Hồ, "Lục huynh, đã lâu không gặp." ta cho là nơi đó đột nhiên nổ ra thiên tai, nguyên lai là ngươi à?" Lục Hiên cũng có chút ngoài ý muốn, tiểu mập mạp. Năm đó ở Lang gia tiên phủ thời điểm liền đoán được cái này, tiểu thân phận của mập mạp không đơn giản, nhưng không nghĩ tôi biết khoa trương như vậy. Khu sử đại la cảnh cũng không phải là a cũng có thể làm được. Vừa mới cái kia tên gọi là sùng minh đại la cảnh khí thế mặc dù không là nhắm vào Lục Hiên, nhưng hắn cũng cảm giác được. Nói như thế nào đây? Mạnh đến nỗi đang sợ, mạnh hơn phân. Bình thường đại la cảnh có thể vô pháp làm được đơn thuần dùng khí thế liền đem hai cái kim tiên đặt ở trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Lúc này người ở chỗ này cũng dồn dập kiêng kỵ mà nhìn trước mắt cái này chỉ có địa tiên cảnh tu vi tiểu mập mạp. Bất quá đang nghe Lục Hiên xưng hô sau đó, đám người đều kìm lòng không đặng lui về sau một bước. Can Nguyên giới người nào không biết, tụ bảo các thiếu đông gia Nguyên Bảo nhất ghét người khác nói hắn mập. Không sai, lại là chết nhất. Vị gia này ghét nhất nhiều chuyện đi, thật sự là hằng hà. Bất quá nói mập điểm này đúng là thực sự. Ngĩ lúc đó có một vị đại la cường giả, mắng Nguyên Bảo một câu chết mập mạp, hôm sau đã bị tụ bảo các nhân muốn ăn đòn lên cửa. Cuối cùng tuy là không chết, nhưng là bỏ ra rất giá thế thảm. Sở dĩ đám người theo bản năng muốn cách Lục Hiên xa một chút, miễn bị liên lụy đến, có thể tiếp nhận xuống tới càng thêm để cho bọn họ giật mình sự tình xảy ra. Nghe thấy tiếng tiểu mập mạp sau đó, Nguyễn Bảo chẳng những không có sinh khí, ngược lại thì Dương Dương đáp ý nói với Lục Hiên, "Hắc <cười> hắc, Lục huynh, lần trước rõ ràng nói xong rồi ngươi phi thăng sau khi đi lên, tìm ta một khối uống rượu, ngươi làm sao nuốt lời, đi lên cũng không liên hệ ta, ngày hôm nay nếu không phải là ta qua tới, ngươi khả năng liền xong đời, nói như thế nào ta cái này cũng là đối với ngươi có ơn cứu mạng a." -tớ. Chương 305, hảo vô nhân tính. Ban đầu ở Lang Gia Tiên phủ thời điểm Lục Hiên cũng cảm giác cái này Tiểu Mập Mạp thật có ý tứ, hắn lại ở tình một trong quan chủ chủ động bưng tha, Nguyên Bảo lại ở tham chi một cửa chủ động bưng tha. Tuy là khảo hạch đồ đạc không giống mới, nhưng kỳ thật nói trắng ra là bất quá là chung với bạn tâm mà thôi. Hơn nữa, Tiểu Mập Mạp tham cũng không phải là tham lam tham. Hắn thất bại thời điểm, trong tay nắm chỉ có hai cái thông thường thế gian kim Nguyên Bảo. Lúc đó Nguyên Bảo, nhưng là phản hư tu sĩ, làm sao lại mê luyến phàm trần tài phú? Xét đến cùng hai người xem như là cùng một loại người, giống nhau chấp mê bất độ. Đừng nói cái gì ân cứu mạng, ngươi không đến ta cũng giải quyết được. Lục Hiên ăn ngay nói thật. Nguyên Bảo cười cười, "Ta đây thường. Tuy là nghe có chút khó tin, nhưng Nguyên Bảo xác thực thư. Đây là trực giác của hắn. Liên Nguyên Bảo cha mẹ đều không biết, Nguyên Bảo sở dĩ có cá chết thuộc tính, không phải là bởi vì hắn hừng phúc tề thiên, mà là trực giác. Mỗi một lần bất kể làm cái gì tuyển trạch, hắn đều là theo cùng với chính mình trực dẫn đi. Trực giác của hắn chưa từng có không cho phép quá. Ban đầu ở Lang gia tiên phủ đem tín vật của chính mình cho Lục Hiên chính là như vậy. Mới vừa xuất thủ cũng là như vậy. Hiện tại như trước như vậy." Sau khi nói xong, Nguyên Bảo dựa theo người trung quanh nhìn toàn qua. Trong những người này tùy tiện đi ra một cái tu vi đều so với hắn không biết cao bao nhiêu, nhưng Nguyên Bảo ánh mắt cũng là tràn ngập sâm lực tính. Chư vị, bọn họ là ta tụ bảo các cái lồng, ta muốn sẽ không có người cảm thấy hắn ra điều kiện, có thể cao hơn bản thiếu gia chứ? Trong ánh mắt tất cả đều là tiêu ngạo. Dường như chỉ cần có người dám nhắc tới điều kiện, Nguyên Bảo sẽ lập tức dùng tiền đập chết người nọ giống nhau. Sao có thể à? Kim Thiếu Đông Gia nhìn chúng người, bọn ta liền không đoạt, điểm ấy tự mình biết mình chúng ta vẫn phải có. Chính phải chính phải, chúng ta liền cáo lui trước, Kim Thiếu Đông Gia người trước vội vàng. Kim Thiếu Đông Gia, ta có thể hay không thương lượng chút chuyện? Ta tông thiếu ngài tụ bảo các nợ nần ngài xem có thể hay không cho thư thả bên trên 1 2000 năm, gần nhất trong tông môn tại Nguyên có chút cần trương, thời gian không dễ chịu a. Gì? Cái này còn có người thiếu tụ bảo các nợ nần. Nghe được câu nói sau cùng, Nguyên Bảo đại khí phất phất tay tay, "Hành, gặp nhau tức là hữu duyên, chư vị nhà ai có nợ nần trong người, ngày hôm nay bản thiếu gia làm chủ, miễn đi hai người các ngươi ngàn năm lợi tức." Lời này vừa ra, người chung quanh thoáng cái kích động. Hầu như ở đây có cựu thành nhân vất tới, đem Nguyên Bảo vây quanh. "Kim thiếu Đông gia, nhà của ta cũng có." "Kim thiếu Đông gia hảo khí a." "Kim thiếu Đông gia Ta tông ngược lại là không có quý các nợ nần, bất quá tại hạ tư nhân trên người có một ít, có thể hay không cũng thư thả 2000 năm. Đối với những người này yêu cầu, Nguyên Bảo liền chân mạnh đều không hề nhễu một lần, xuất ra một cái con dấu, lấy ra một bức giấy trắng. Ở trên tờ giấy trắng đắp một cái chương, liền phân cho đám người. Đám người như nhặt được chí bảo nhanh chóng thu. Cái này còn không để yên. Thiếu tụ bảo các nợ nần nhân mặc dù có hơn phân nữa, nhưng là có một bộ phận trên thân người không có nợ nần, vẫn đợi ở, ở ngoài vi hướng về phía người ở bên trong quang tới ánh mắt hâm mộ. Nguyên Bảo có thể không có quên bọn họ. Lấy thêm ra một ít giấy trắng che lên con dấu sau đó, phân xuống phía dưới, trừ vị người gặp có phần, thứ này giữ lại, thời gian dài hữu hiệu, về sau phẩm là có từ ta tụ bảo các một tiền, này bằng chứng cũng có thể miễn trừ 2000 năm lợi tức. Lời này vừa ra, vòng ngoài những người đó từng cái cũng lạ vui vẻ ra mặt. Cứ như vậy, đợi đến đám người đều muốn đắp con dấu dây trắng thú đứng lên sau khi, bọn họ cũng bắt đầu dồn dập đối với nguyên bảo hành lễ cáo tử. Ngày hôm nay chuyến này không có nguồn phí tới. Lục Yên cùng lửa ra chỉ có 2 cái, coi như cắt ra cũng không đủ mọi người phần. Lại tăng thêm ngũ đế thành đều xuất thủ. Từ vừa mới bắt đầu mọi người đối với lời chào Lục Hiên trong lòng bọn họ hy vọng cũng không phải là rất lớn, chỉ là ôm lấy thử một chút tâm tính. Hiện tại tuy là cũng thất bại, nhưng lợi ích thực tế thứ này nhưng là thật thật tại tại rơi xuống trong tay. Mọi người đều là đỉnh tiêm thế lực xuất thân người, thế lực sau lưng nếu từ tụ bạo các một tiền, vậy tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Chớ xem thường chỉ có 2000 năm lợi tức, bộ phận này lợi tức thiếu đi ra, không dám nhiều phỏng chừng, tối thiểu mạnh mẽ dùng tài nguyên tích tụ ra một cái kim tiên là không có vấn đề. Nói chung kiếm lợi lớn. Đợi đến mọi người đều sau khi rời khỏi Tại chỗ ngoại nhân cũng chỉ còn lại có ngũ đế thành năm người, trong viện bọn một cái, trước mặt quỷ một cái, còn có ba người đứng. "Ù, Hồng Liên tỷ tỷ đã lâu không gặp a, tiểu đệ nơi đây mới vừa đạt được một bội 5 triệu năm tinh thần hải đường, đang lo không ai tiến đâu, ngươi nói cái này có phải hay không duyên phận?" Nguyễn Bảo đầu tiên là chạy đến xích đế thành Hồng Liên bên người, xuất ra một đóa tản ra tinh thần kia sáng hoa hải đường, trực tiếp thổi phòng đi lên. Khi nhìn đến bội cây này tên là tinh thần hải đường hoa sau đó, Hồng Liên trên mặt nhất thời hiện lên một tia quân quýt màu sắc. Thứ này đối nàng rất hữu dụng, mặc dù không cách nào trợ giúp nàng đột phá đến đại la chi cảnh nhưng tối thiểu có thể cho tu vi của nàng lại tăng lên một tầng, chiến lực tối thiểu có thể đạt được Bạch Kỳ cùng Trưởng Thành, cái kia tầng thứ trực tiếp trở thành ngũ đế thành đời thứ ba đệ tử bên trong người nổi bật. Bất quá Hồng Liên biết hoa này không tốt cầm. Cầm rồi sau đó chẳng những không thể cùng Nguyên Bảo cấp người, phòng trường còn muốn ở Nguyên Bảo khiến người ta xuất thủ trấn áp Bạch Kỳ cùng Trưởng Thành trong chuyện này đứng ở hắn bên kia. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Bất quá hiển nhiên cuối cùng vẫn là tự thân tu vi để thăng càng trọng yếu hơn. Đứng thành hàng đứng đội, ngược đợi nàng hấp thu Tỉnh Thần Hải Đường được lực sau đó, cũng không sợ Bạch Kỳ cùng Trưởng Thành. Vì vậy Hồng Liên cắn răng, nhận lấy Nguyên Bảo đưa tới Tinh Thần Hải Đường, sau đó nói ra, "Hoành, Nguyên Bảo đệ đệ, nhân tình này ta nhận tức hạ, sau khi trở về ta liền hướng sư tôn báo cáo Bạch Đế thành cùng Thanh Đế thành bá đạo, cái này một lớp tỷ tỷ ngươi đứng lại bên này." Nguyên Bảo cười nói, "Vậy đa tạ tỷ tỷ." Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang Hồng Liên bên người Tử Tiêu. Lúc này Tử Tiêu mở miệng cười nói, "Không biết Kim Thiếu Đông gia ngươi dự định làm sao hối lộ ta. Ta cũng không giống như Hồng Liên cái này hoàng mao nha đầu, ta cách đột phá tu vi còn sớm đâu." Nguyên Bảo cười nói, "Tử Tiêu tỷ tỷ, ngươi lời nói này thì không đúng, làm sao có thể gọi hối lộ đâu, là tỷ tỷ các ngươi cùng ta có duyên." Đây là đệ đệ ta hiếu kính cho các ngươi, người xem xem thứ này người có thích hay không?" Vừa nói chuyện, Nguyên Bảo lấy ra một mũi tên một dạng đồ đạc. 5.5 khi nhìn đến mũi tên này tên thời điểm, Tử Tiêu sắc mặt không bình tĩnh, theo bản năng hô, "Đây là Huyền Nguyệt Tiễn." Nguyên Bảo cười cười nói, "Ta nghe nói Tử Tiêu tỉ tỉ một mực tại tìm kiếm." "Vậy ấy, Huyền Nguyệt cung chỉ có phối hợp với Huyền Nguyệt Tiễn mới có thể phát huy ra mới tính là chân chính tiên khí, thứ này hẳn là đầy đủ làm cho tỉ tỉ ngươi động tâm chứ." Lúc này Nguyên Bảo cười giống như một chỉ mập hồ ly giống nhau. Tử Tiêu sâu hút một khẩu khí, xem ra đệ đệ ngày hôm nay đến có chuẩn bị a, nhân tình này tỉ tỉ cũng nhận. Sau khi nói xong, nhận lấy nguyên nguyệt tiễn cũng cùng Hồng Liên đứng chung một chỗ. Bất quá lại bổ sung một câu, Kim Thiếu Đông gia, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, hắc người này vô dục vô cầu, muốn đạt động hắn cũng không dễ dàng. Nguyên Bảo không thèm để ý chút nào, bản thiếu gia có thể không phải đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Nói chuyện đồng thời, Nguyên Bảo trong tay lại thêm một vật, là một cái châm cài tóc. Chương 306, tại Hạ Hạo Kim, danh Nguyên Bảo. Cái này châm cài tóc hình thức rất cũ kỹ, đừng nói cái gì tiên khí linh bảo, chính là liền pháp bảo đều không phải là. Chỉ là một cái hết sức bình thường châm cài tóc. Nhưng là liền tại hắn chứng kiến cái này châm cài tóc thời điểm, vẫn mặt không gợn sóng hắn trong nháy mắt động dụng, thoăn cái từ nguyên bảo trong tay đoạt lấy, hai mắt si ngốc nhìn cái kia châm cài tóc, sau đó ngẩng đầu kích động hỏi hướng nguyên bảo, nàng ở đâu? Nguyên bảo không có trả lời, mà là quay đầu nhìn một chút trên đất Bạch Kỳ, lại cho hắn một cái ngươi hiểu nhãn thần. Hắc không chút do dự nói ra, hạ lạc. Người, ta giết. Khá lắm, quả nhiên là người ngoan ngoại không nhiều lắm. Hồng Liên cùng Tử Tiêu tu đồ đệ, chỉ là rời khỏi tranh đoạt, nhiều chuyện nhất phía sau không giúp Bạch Đế thành cùng Thanh Đế thành. Cái này nói đều là một chữ một chữ ra bên ngoài chen ra hỏa, trực tiếp động rồi sát tâm. Hơn nữa một điểm mờ ý đồ giẫn đều không có. Lúc này chỉ cần Nguyên Bảo gật đầu, Hắc liền dám trực tiếp hạ sát thủ. Trên đất trường thanh cùng Bạch Kỳ đồng thời luống cuống, bọn họ đều cảm giác được Hắc trên người sát ý. Cùng lúc đó, Hồng Liên cùng Tử Huyền Không 2 cũng là vẻ mặt bắt quái nhìn lấy Hắc. Hiển nhiên các nàng hiếu kỳ cái kia nàng là ai. Nguyên Bảo lắc đầu, sau đó lấy ra tới một phong thư đưa cho Hắc, không cần phiền toái như vậy, địa chỉ ở nơi này, ngươi tùy thời có thể đi tìm muội muội mọi người. Giết nhất định là không thể giết, lấy thế để người, sau đó Bạch Đế Thành cùng Thanh Đế Thành tối đa tìm chút phiền toái nhỏ. Nếu như trực tiếp giết, vậy thật kết thành tự thủ. Nguyên Bảo không đốc, hắc tiếp nhận phong thư, hướng về phía Nguyên Bảo ôm quyền, "Ta thiếu ngươi một mạng." Sau đó liền không kịp chờ đợi mở ra phong thư, xác định bên trong bên trong nội dung, cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai. Lúc này, Hồng Liên cùng Tử Huyên lại buồn bực, "Muội muội, cái này khối băng nam còn có muội muội." Hai người dường như đều không biết việc này. Nguyên Bảo giải thích một câu, "Quả thật có, bất quá tại hắn chưa bước trên tu hành chỉ lộ trước, hai người liền thất lạc, cái kia châm gài tóc mặc dù là vừa rồi ta lấy ra trong đồ bình thường nhất, nhưng vì tìm được nó, hao tốn phí tài nguyên có thể vượt qua xa đưa cho các ngươi lựa đạc." Bất quá bởi vậy có thể thấy được tụ bảo các cường đại năng lực tình báo. Hắc mình chính là Kim Tiên. Từ hắn đối với châm gài tóc trong thái độ là có thể nhìn ra hắn bao nhiêu quan tâm muội muội của mình. Khẳng định tìm kiếm qua, Mã Nguyên Bảo ngày hôm nay rõ ràng đến có chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì cũng là ba người hiện nay cần nhất, nhất không cách nào cự tuyệt. Nếu như không có đơn sai, sợ rằng bất kỳ, Trưởng Thanh hai người cũng có phần. Kinh khủng nhất là thời gian. Hồng Liên mấy người từ xuất phát đến đạt đến trước sau bất quá đã hơn 1 năm mà thôi. Nhưng Nguyên Bảo liền đem mỗi người bọn họ đều điều tra rõ rõ ràng ràng, còn thuận tiện thay Hắc tìm được rồi thất tán vô số năm muội muội. Loại năng lực này mới là kinh khủng nhất. Thì ra là thế, chúng ta đây cũng không nhiều đợi, Kim Thiếu Đông gia sau này còn gặp lại. Thử tiêu gật đầu, sau đó đối với Nguyên Bảo nói rằng, đồng thời Hồng Liên cũng đi tới các biệt. Chờ, các loại, sau khi hai người đi, Nguyên Bảo mới chỉ có lại hô một tiếng, súng minh tốc, đủ rồi, thả bọn họ a. Thoại âm rơi xuống, vẫn đặt ở Bạch Kỳ cùng Trường Thanh hai người khí thế trên người bỗng nhiên vừa thu lại. Hai người đồng thời phun ra một ngụm dòng máu vàng óng nhàn nhạt, nhạt. Sau đó mới từ dưới đất bò dậy. Sau đó đều dùng không cam lòng con mắt nhìn Nguyên Bảo liếc mắt. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Sau đó ta thanh đế thành tất nhiên muốn đi ngươi tụ bảo các đòi một lời giải thích. Trương Thanh lúc này rất tức giận, nhưng hắn lại không có biện pháp chút nào. Đại La cảnh tu sĩ, không phải bọn họ có thể đối phó. Hơn nữa hôm nay vị này Sùng Minh Đại La, ở Càn Nguyên giới danh tiếng nhưng là rất lớn, coi như là bọn họ sư tôn tự mình đến, cũng không có thể đủ chắc thắng. Sùng Minh Đại La, hoặc có lẽ là gọi Sùng Minh tiên vương mới, chỉ có, thích hợp. Cái này thua thiệt bọn họ là ăn chắc. Bạch Kỳ cũng là như vậy, nhấn thần một lần nữa hít lại, Kim Thiếu Đông gia hảo thủ đoạn, Bạch Kỳ nhớ kỹ. Muyên Bảo cũng là vẻ mặt vẻ mặt không sao cả, tùy thời cung kính chờ đợi. Đáng tiếc, vốn là ta là nhị vị cũng là chuẩn bị lễ vật, nhưng hiện tại xem ra coi như tặng lễ, các ngươi cũng sẽ không niệm tình ta tốt, tiền này không xài hết cảm giác thật là khó chịu a." Hai người sắc mặt càng thêm có coi, đồng thời trong ánh mắt còn không tự chủ hiện lên một tia hối hận. Nguyên bảo mới vừa xuất thủ, nhưng là hào phóng rất, mặc dù không biết hắn chuẩn bị đồ gì, nhưng nhất định có giá trị không nhỏ. Nếu như hai người lúc mới bắt đầu nhất, không có bá đạo như vậy lời nói, lễ vật này tất nhiên có thể rơi xuống trong tay bọn họ. Bất quá lúc này bọn họ cũng biết, lễ vật này nhất định là không có phần của bọn hắn. Hai người cuối cùng vừa tàn nhẫn trừng mắt nhìn Nguyên Bảo liếc mắt Sau đó riêng phần mình bay lên ly khai. Giải quyết xong việc này, Nguyên Bảo mới nhìn hướng Lục Hiên. Lúc này Lục Hiên nói ra, "Làm sao? Đuổi xong bọn họ, ngươi cũng chuẩn bị lôi kéo ta?" Nguyên Bảo nói ra, "Ngay từ đầu cha xác thực cho ta hạ mượn hơi nhiệm vụ, bất quá ở biết là Lục huynh ngươi sau đó, ta liền biết lôi kéo một bộ này đối với ngươi vô dụng, ta hay là cùng một loại người, công tác không nhìn lợi ích, chỉ là xem yêu thích, ta cũng sẽ không tự chuốc nục nhã. Vậy ngươi còn bỏ ra tiền vốn lớn như vậy giúp ta?" Lục Hiên hỏi. Nguyên Bảo cười hắc hắc, "Không có biện pháp, ai kêu ta là có tiếng bại gia từ đầu?" Lục Hiên nói ra, "Ngươi đã tới Vừa vận thực hiện phía trước hứa hẹn, đi, ta mời ngươi uống rượu. Nam nhân giữa hữu nghỉ chính là kỳ quái như thế. Rõ ràng phía trước chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng lại có thể thành vì muốn tốt cho chị Kỳ Hữu. Nguyên Bảo liên tục gật đầu, "Tốt, vừa vận ta đã sớm nghe nói Vượng Cửu tỷ tỷ tài nấu ăn thiên hạ nhất tuyệt, không biết ngày hôm nay có hay không cái này." Phúc tiểu mập mạp cười hì hì nhìn lấy Phượng Cửu. Sau đó lại lấy ra tới một bộ tiên giai linh dược, nhất kiện tiên giai thiên tài địa bảo. Hai thứ này vốn là cho Bạch Đế 170 thành cùng Thanh Đế thành nhân chuẩn bị, nếu bọn họ không có cái này phúc khí, vậy thì đưa cho tỷ tỷ làm lễ gặp mặt ta. Hai kiện đồ đặc cũng đều là mấy triệu năm cấp bậc. Phượng Cửu lúc này còn chưa kịp phản ứng, đồ đặc cũng đã nhét vào trong tay của nàng. "Không phải, không phải, ta không thể nhận, không phải là một bữa cơm sao? Thiếu Đông gia ngươi chỉ nhìn được rồi, ngày hôm nay ta tuyệt đối để cho ngươi chuyến đi này không tệ." Vừa nói chuyện, vừa đem đồ đặc đẩy trở lại. Nguyên Bảo không có tiếp, Phượng Cửu tỷ tỷ Nguyên nên nghe qua ta càn nguyên giới đệ nhất bại gia tử danh xưng, ta đưa đi đồ vật, có thể chưa từng có thu hồi đạo lý. "Cửu Nhi tỷ ngươi cầm à, lấy ngươi tài nấu ăn đổi như thế hai cái đồ chơi nhỏ, là hắn buôn bán lời." Lục Hiên cũng không phải khách khí. Nguyên Bảo ha ha cười nói, Ha ha, vẫn là Lục huynh hiệu ta, đối với chính là hai cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Nhìn ra được hắn rất vui vẻ. Thế nhân đều biết tiên giai tài nguyên chân quý, nhưng chân chính có thể làm được không phải tha người, không có mấy cái. Hắn nhìn ra được, Lục Hiên không phải là bởi vì tham mới để cho Phượng Cửu đem mấy thứ nhặt lấy, mà là thực sự không thèm để ý. Mặc dù là trăm vạn năm tiên giai tài nguyên đặt ở Lục Hiên trước mắt, ánh mắt của hắn không có một chút ba động, liền như cùng chứng kiến ven đường một bụi cỏ dại giống nhau. Thấy hai người như vậy, cuối cùng Phượng Cửu vẫn là thu xuống tới. Sau đó Lục Hiên mang theo Lửa Già còn có Nguyên Bảo hướng cùng với chính mình ở trong viện bay đi. Chương 307, Sùng Minh Tiên Vương. Trong viện tử, mấy người vây chung chỗ, vừa uống rượu một bên thật nhanh ăn trên bàn mĩ thực. Lục Hiên nói không sai, Phượng Cửu tỷ tỷ tài nấu ăn cũng là thiên hạ nhất tuyệt, cái này sóng là ta buồn bá lời, ai nha, ăn bữa cơm này, về sau những vật khác sợ rằng không vào được miệng. Phượng Cửu tỷ tỷ, muốn không ngươi thẳng thắn đừng làm cái gì thương hội, trực tiếp mở tiểu lâu thật tốt, ta cam đoan mỗi ngày tới. Nguyên Bảo mặc dù nói nói, nhưng gấp thức án động tác lại không chậm chút nào, nói còn chưa dứt lời, trong miệng liền nhét chần đầy. Phượng Cửu cười cười, Tử lâu gì gì đó liền tính, Kim Thiếu Đông gia ngươi về sau nếu như muốn ăn, có thể tới ta thương hội, tỉ tỉ làm cho ngươi. Bắt người tay ngắn, Phượng Cửu đối với cái kia hai kiện lễ vật vẫn là có chút ngượng ngùng. Cửu nhi tỉ, không đợi như vậy, ta đều không có cái này đãi ngộ. Lục Hiên bất mãn kêu lên. Hắn nhớ An Phượng Cửu một bữa cơm, tất cả đều phải coi vượng Cửu tâm tình. Không phải là hai kiện trăm vạn năm tiên giai tại Mân Sao, ta cho ngươi chủng nhất địa ngươi tin không tin. Lục Hiên có chút chua. Phượng Cửu trợn mắt liếc hắn một cái, làm sao thích, lão nương trước đây còn bị đói ngươi đúng không? Nguyên Bảo ngược lại là rất vui vẻ, thoáng cái hưng phấn lên, thực sự Phượng Cửu gật đầu. Bất quá sau đó Nguyên Bảo cảm xúc lại thấp đứng lên. Tính rồi, lần này nếu không có sùng minh tốt theo, ta mới không dám tới các ngươi thương hội đầu. Nếu như gặp phải cái kia con mẹ, ta nhất định phải chết." Nguyên Bảo ưu oán nói ra. "Con mẹ ai?" Lục Yên nhìn lấy Nguyên Bảo. "Nguyên Bảo nói ra, còn có thể là ai? Trước đây lại không phải chúng ta phong vân nàng, ta tụ bảo các mở cửa việc buôn bán, khách nhân đến thuê tiên khí." Chúng ta lại không thể cự tuyệt, bằng gì đem sổ sách tính ở trên đầu chúng ta, Lục huynh ngươi biết không, cái này thương long thương hội bên trong tất giấu một chỉ của mẹ, thập phần hung hãn, nhà của ta lão tổ đều kém chút không có đánh qua nàng, cuối cùng nếu không phải là sủng minh tốc suất thủ, ngươi đã sớm không thấy được ta, tự, nhỏ đến lớn, cha ta đều không như vậy đánh qua ta. Lúc này Nguyên Bảo đã có chút men say, vừa nhắc tới tới, ủy khuất không muốn không muốn. Lời này ngay từ đầu, Lục Hiên biết hắn nói tới ai, chỉ có thể là nhà mình lão bà. Lão bà tính cách hắn rõ ràng, trước kia cũng nghe Phượng Cửu nói qua, hoa cận chỉ sau khi đi lên đi ỉm quá tụ bạo các phiên phức. Cảm tình còn đánh quá Nguyên Bảo a. Liên cái này tiểu thân bản, phòng trứng đều gánh không dưới một thương. Nghe Nguyên Bảo trong giọng nói uy quyết, Lục Hiên cùng Phượng Cửu trong lúc nhất thời đều có chút ngượng ngùng. Xác thực, bọn họ có điểm oan. Tựa như ở hiện thực thế giới giống nhau, có người lấy đao giết người, người lại đi đem bán đao đánh, đây coi là chuyện gì? Tiểu Ngập Mạc, xin lỗi a, nói như vậy, vật này là nhà ngươi. Lục Hiên vô vô Nguyên Bảo bạ bả vai, thân biểu lặng tĩnh. Sau đó lấy ra một vật, chính là cái kia phong lớn hoa cận chi lồng chim. Hoa cận chi trước đây thoát khỏi thời điểm, đem cái này tiên khí cho đánh hư. Bất quá dù sao cũng là thiên khí, coi như là tài liệu cũng không phải phổ thông tiên giai tài nguyên có thể so sánh được. Sở Dĩ Lục Hiên liền lưu nó lại, vẫn lưu đến bây giờ. Khi nhìn đến lồng chim thời điểm, Nguyên Bảo sửng sốt một chút. Từ ngọ tỉnh tần lung, thứ này làm sao ở trên tay ngươi? Lục Hiên ngươi cùng cái kia con mẹ giả sao quan hệ? Nguyên Bảo liền vội vàng hỏi. Lục Hiên ngượng ngùng nở nụ cười, đó là ta la bà. Sau đó liền thấy Nguyên Bảo choáng tại chỗ, ngơ ngác nhìn một chút lồng sắt, sau đó lại nhìn một chút Lục Hiên. Xác định Lục Hiên không có nói đùa sau đó, hắn bỗng nhiên bưng lên rượu trên bàn đàn, hướng về phía Lục Hiên nói ra: Lục Hinh, về sau ngươi chính là ca ca của ta, thân ca, ta mời ngươi là tên hắn tử. Vẫn còn có chút coi khinh đại ca ngươi, mẫu lao không đúng, là chị dâu, chị dâu như vậy kỳ nữ ngươi cũng rất đủ hạ phục, phần này năng lực tiểu đệ ta mà cảm. Cuối cùng khoát tay, trực tiếp đem tràn đầy một vỏ uống rượu sạch sẽ. Sau đó phù phù, một tiếng nằm ở trên bàn. Lục Hiên khác biệt nhìn một chút hắn. Tiểu lượng này không được ca hướng về phía Vương Cửu nói ra, Cửu nhi tỷ, cho hắn tìm căn phòng a, xuống minh thượng tiên ngươi tối nay cũng ở lại nơi này chứ? Nửa câu sau là đối nguyên bảo bên cạnh không tí nói. Ở Lục Hiên sau khi nói xong, Vốn là tiểu mập mạp bên cạnh trống không vị trí một bóng người chậm rãi hiện ra. Đây là một cái thoạt nhìn lên tiến tiến trung niên nam tử. Trong tay của hắn còn bưng một vỏ rượu, khóe miệng còn có một tia quần áo dính dầu mỡ không có lau sạch sẽ. Hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không ăn ít đồ trên bàn. Phượng Cửu bị sợ hết hồn, vô ý thức nói ra, "Ta nói ngày hôm nay đồ trên bàn, làm sao sẽ không giải thích được biến mất." Mặt khác lựa ra ngược lại là rất bình tĩnh, hiển nhiên hắn cũng sớm liền phát hiện sủng mình tung tích. Bất quá sau khi nói xong Phượng Cửu liền phản ứng kịp người trước mắt thân phận. Cái kia vẫn bảo hộ Nguyên Bảo đại la cảnh cao thủ. Từ vừa mới bắt đầu Hắn vẫn tại Nguyên Bảo bên cạnh, nửa bước chưa cách. Bất quá mọi người tu vi đều quá yếu, sở dĩ không phát hiện được hắn. Văn Bối gặp qua Sùng Minh Tiên Vương. Phượng Cửu hai vội vàng hành lễ. Lục Hiên có chút ngoài ý muốn một cái, dĩ nhiên là một vị tiên vương. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy còn sống tiên vương. Sùng Minh cầm trong tay vỏ rượu bông, sau đó rất có hăng hái nhìn Lục Hiên cùng lựa ra liếc mắt, các ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện ta. Lục Hiên cười cười, cũng không tính phát hiện, Văn Bối chỉ là mơ hồ cảm giác được một tia thượng tiên khí tức mà thôi. Cái này dạng đã rất giỏi rồi, chết không được tiểu Nguyên Bảo coi trọng như vậy ngươi, xem ra lại là lao phu thua cuộc. Sùng Minh Tiên Vương có chút thất lạc. Thua cuộc. Lục Hiên khó hiểu. Sùng Minh Tiên Vương giải thích, cũng không cái gì, liền tới phía trước ta cùng với Tiểu Nguyên Bảo đánh cái đổ, vì ngươi hắn lần này vận dụng tài nguyên vượt xa khỏi ngay từ đầu dự tính, tuy là hắn từ trước đến nay phá sản quanh rồi, nhưng lão phu đánh cuộc hắn lần này biết thua thiệt, có thể hiện tại xem ra, Tiểu Nguyên Bảo lại thắng. Cái này lại chứa rất ý vị sâu xa. Không có gì bất ngờ xảy ra Sùng Minh Tiên Vương không ít thua. Lục Hiên cười nói, vậy cũng được van bố không phải. Sùng Minh Tiên Vương lắc đầu, thua tốt. Sau khi nói xong, lại nhìn một chút phục khẩu trực tiếp mở miệng nói, ngươi tài nấu ăn sắc thực bất phàm, lão phu cũng coi như nếm thế gian món ngon vô số, có thể cùng ngươi so sánh lắc đắc không có mấy, tiểu nguyên bảo lần này phòng trường sẽ ở các ngươi nơi đây đợi một thời gian ngắn, lão phu cùng ngươi làm một cái giao dịch như thế nào?" Phượng Cửu cung kính nói ra, "Là vãn bối vinh hạnh." Trong khoảng thời gian này, lão phu cùng tiểu nguyên bảo một ngày ba bữa làm phiền ngươi, thành tựu thủ lao, giả sử ở phương diện tu luyện có gì chỗ không hiểu, ngươi tùy thời có thể tới hỏi ta." Tùng Minh Tiên Vương nói rằng. Phượng Cửu lập tức kích động, đà tạ tiền bối. Đây chính là đại cơ duyên a. Một vị tiên vương cấp cường giả chỉ điểm. Mặc dù chỉ là có thể lãnh nộ mộ một ít da lông, đều đủ phượng cũ hưởng thụ trung thân. Lục Hiên lại là nói ra, tiền bối còn ta đâu? Cơ hội như thế, Lục Hiên có thể không muốn bỏ qua. Không được Sùng Minh Tiên Vương lại nói ra, ngươi không có duyên với ta, trên người ngươi dự khí quá nặng, hơn nữa ngươi công pháp này lão phu cũng không chỉ điểm được, nếu như Thanh Đế thành biết bọn họ bỏ lỡ cái gì, sợ rằng ruột đều sẽ hối hận xanh. Nghe nói như thế, Lục Hiên liền biết, Sùng Minh Tiên Vương nhất định là nhìn thấu tự mình tu luyện chính là Thanh Đế trường sinh quyết. Sau đó Sùng Minh Tiên Vương vừa nhìn về phía Lựa Gia, ngược lại là ngươi cùng ta có duyên, cái này đẩy trời trận văn là ngươi bố trí tới chứ? Vừa vặn lão phu ở trận đạo bên trên hơi có tâm đắc, có vấn đề gì, ngươi cũng có thể tới hỏi ta. Hơi có tâm đắc nhất định là khiêm nhường. Chỉ bằng hắn có thể đơn giản xem thấu Lửa Gia in dấu xuống trận văn, hắn ở trận đạo ở trên tạm nghệ, liền xa xa không phải bây giờ Lửa Gia có thể so sánh mĩnh. Lửa Gia ngạc nhiên kêu lên, "Con a." Chương 308, sau khi ăn xong hoạt động một chút, nhìn theo sủng mình Tiên Vương mang theo xe đến bất tỉnh nhân sự Nguyên Bảo sau khi rời khỏi, Lục Hiên quay đầu, hướng về phía Lửa Gia nói ra, "Lửa Gia, cơm nước non nê chúng ta đi ra ngoài hoạt động một chút." Lửa Gia gật đầu kêu một tiếng, "Con a." Lục Hiên cười nói, "Hành Số so thì do, so, xem hay nhanh. Vừa dứt lời dưới, lửa ra trực tiếp đẳng không bay lên, hướng phía xa xa chui tới. Uy, như ngươi vậy liền có chút xấu lạc. Lục Hiên hướng về phía lửa ra bối ảnh lớn tiếng hô. Con a! Tiếng hét này mới, chỉ có nổi lên phân nửa, lửa ra thân ảnh cũng đã biến mất, liền cái bóng cũng bị mất. Vậy ngươi đừng trách ta an gian." Lục Hiên tự nói một câu. Sau đó giang hai tay, Thẩm Tiên Hào xuất hiện ở trong tay. Bây giờ tu vi đến rồi thiên tiên cảnh, lấy tiên nguyên chỉ lực khống chế tầm tiên hào tốc độ, có thể sánh bằng ở hạ giới thời điểm nhanh hơn nhiều lắm. Sau đó tầm tiên hào từ từ lớn lên, Lục Yên leo lên phi thuyền, hướng phía mặt khác một cái phương hướng phi đi. Càn Nguyên giới không gian vững chắc, chỉ có đại la cảnh trở lên tu sĩ mới có thể làm được phá vỡ không gian tuân di. Vì vậy, mặc dù là kim tiên kỳ tu sĩ đi đường, cũng chỉ có thể chậm rãi phi. Ngũ Đế thành tương ứng khu vực, đương nhiên sẽ không tụ trùng một chỗ. Lấy Bạch Đế thành làm thí dụ, vị trí ở Càn Nguyên giới phía tây, tính lên, Bạch Đế thành khoảng cách Thương Long Thương hội là gần nhất. Đương nhiên chỉ là đối lập nhau 393 mà nói. Trên đường trở về, Bạch Kỳ tâm tình hết sức phức tạp. Thành tựu Bạch Đế thành đời thứ 3 đệ tử bên trong người nổi bật, Bạch Kỳ trong lòng vẫn luôn là thậ̣ phận cao ngạo. Hắn tu hành cách này bất quá ngắn ngủi năm chục năm, cũng đã thành tựu Kim Tiên. Như vậy tư chất, ở Càn Nguyên giới đã coi như là thập phần khó có được. Nhưng là hôm nay trong lòng hắn kiêu ngạo bị triệt để đánh nát, bị người đơn thuần lấy khí thế áp chế quỷ trên mặt đất, với hắn mà nói là một kiện không gì sánh được khuất nhục sự tình. Mặc dù đối diện là Tiên Vương cảnh cường giả, cũng vô pháp làm cho hắn tiêu tan. Vừa nghĩ tới ba ngày chuyện đã xảy ra, Bạch Kỳ trong lòng lại càng phát toán hận. "Tùng Minh, ngươi chờ ta, ngày khác ta bước vào Tiên Vương cảnh lúc, tất báo mối thù ngày hôm nay, còn có cái kia chết mật mạng, hôm nay khuất nhục ta ngày sau nhất định sẽ gấp bội xin trả." Trở về Bạch Đế thành dọc theo đường đi, lời tương tự hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Còn có cái kia gọi Lục Hiên, nhưng nếu không có ngươi, liền tuyệt đối sẽ không có sự tình hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút tụ bảo các có thể hộ tống ngươi bao lâu, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Bạch Kỳ trong lòng cảm thấy sự tình hôm nay chính là Lục Hiên sai lầm. Bất quá liền tại hắn đem những lời này nói cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Không biết Bạch Kỳ thượng tiên ngươi dự định làm sao để tại hạ hối hận. Trong thanh âm mang theo một tia trêu bựa. Bạch Kỳ bỗng nhiên quay đầu, liền thấy một bóng người đang ẩn phụ ở sau lưng mình cách đó không xa vị trí, trên mặt người kia mang theo một cỗ làm cho hắn cảm giác thập phần khó chịu độ cười. "Là ngươi?" Bạch Kỳ thoáng cái liền nhận ra cái này tâm chán ghét khuôn mặt. Sau đó hắn lại cảnh giác, tung ra thần thức cảm giác bốn phía. Lục Hiên chậm rãi bay đến Bạch Kỳ trước mặt, không cần tìm rồi, "Theo ta một cái." Không thể không nói kim tiên kỳ tu sĩ bay vẫn đủ mau, chọn buổi hai canh giờ, hắn mới chỉ có vượt qua. Cái này còn may Bạch Kỳ lúc trở về không nóng nảy, cũng không có tốc độ cao nhất người đi đường diễn cớ. Ban ngày cùng Bạch Kỳ cùng Trường Thanh hai người thủ hẹn đã coi như là kết lại. Từ hai người tác phong làm việc bên trong không khó đoán ra bọn họ ở sau đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Uy hiếp loại vật này, Lục Hiên từ trước đến nay thích bóp chết trong trứng nước. Sở dĩ hắn mới chỉ có, ở tối nay đột tới. Coi như lừa ra bên kia tự nhiên là đuổi theo mặt khác một cái. Còn giết người chuyện về sau, không cần lo lắng. Ta chỉ là một cái nho nhỏ tiên tiên, hơn nữa còn là mới đột phá. Kim tiên tử vong cùng ta có quan hệ gì đâu? Chính là nghĩ bề đầu, người khác cũng hoài nghi không đến Lục Hiên trên người. Có chút ý tứ, mặc dù không biết ngươi vì sao dám một thân một mình đột tới, nhưng nếu đã tới, vậy ngươi liền không cần đi. Tôi bảo cấp mất lớn như vậy lực mới bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi, nói vậy giết ngươi sau đó, bọn họ nhất định sẽ đau lòng a." Bạch Kỳ ánh mắt lại híp lại. Lục Hiên bất đắc dĩ thở dài, "Bạch Kỳ thượng tiên chí nhớ của ngươi thật đúng là sai a, ngươi đã quên sao? Lúc ban ngày ta cũng đã nói, ngươi thực sự cho rằng ăn chắc ta." Theo cuối cùng một chữ hạ xuống, Lục Hiên khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, kinh khủng uy áp từ trên người của hắn phát ra. Mặc dù là kim tiên cảnh Bạch Kỳ, lúc này đều cảm giác được có chút kinh hãi. Lục Hiên không lại lời nói nhảm, Viêm Linh kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay, một đạo tràn ngập sát ý kiếm khí trực tiếp chém ra. Nồng nặc kiếm ý ở giữa không trung nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, tiếng khí chỗ đi qua, không gian tựa hồ cũng cũng bị xé rách. Một kiếm này uy lực đã đến gần vô hạn với đại la cảnh tu sĩ. Lúc này mà Kỳ, biểu hiện trên mặt có chút ngạn nhiên. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao một cái tiên tiên lại có thể chém ra kiếm khí như thế. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều. Ở nơi này một kiếm bên trên, hắn đã ngửi được khí tức tử vong. Lúc này gọi ra nhất kiện cái khiên tạo hình linh bảo, che ở trước chân. Xé ở đó linh bảo xuất hiện trong mấy mắt, kiếm khí đã chém tới. Oanh! Cự đại tiếng oanh minh vang vọng bầu trời đêm. Thanh kiếm hạ xuống, bị gọi tới linh bảo đã vỡ thành mấy mảnh, Bạch Kỳ bộ dạng cũng thoáng có một chút điểm đầy bụi đất. Thật mạnh. Bạch Kỳ càng thêm kinh hãi. Một kiếm này uy lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lục Hiên bên này, cũng không trông cậy vào một kiếm là có thể chạm sát kim tiên tu sĩ. Hắn tuy là tự tin, nhưng không cuồng vọng. Đối với kim tiên tu sĩ, hắn còn là rất trọng thị. Bất quá nơi đây tuy là người ở thưa thớt, nhưng vẫn là tận lực muốn đánh nhanh thắng nhanh mới tốt. Nếu như vạn nhất có người đi ngang qua, nhìn thấy màn này, vậy coi như không tươi đẹp lắm. Nghĩ tới đây, Lục Hiên xuất ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào. Sau một khắc, Lục Hiên tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Trong cơ thể tiên nguyên chi lực từ phía trên tiên cảnh sơ kỳ nhảy đến huyền tiên kỳ đỉnh phong. Đây là phục hộ đan, lấy thiêu đốt thọ nguyên làm giá, mạnh mẽ tăng cao tu vi tiên giai đan dược. Trước đây vị đang phụ cương nghiên cứu chế ra. Phản hư cảnh thời điểm, hắn có thể đi qua này, đan đem tu vi mạnh mẽ để thẳng tới điệu tiên cảnh giới. Hiện nay đến rồi thiên tiên cảnh, tối đa chỉ có thể để thẳng tới huyền tiên đỉnh phong. Bất quá dù vậy, cũng đã đủ. Chứng kiến Lục Hiên tu vi bỗng nhiên bạo tăng nhiều như vậy, Bạch Kỳ trong lòng tuân gia dự cảm bất tưởng, trực giác nói cho hắn biết nhất định phải lập tức thoát đi nơi đây mới được. Nhưng Lục Hiên căn bản không cho hắn cơ hội rút lui. Lại làm mấy đạo cường đại kiếm khí chém ra, sau đó cả người cùng phi kiếm trong tay nhân kiếm hợp nhất, hướng phía hắn đánh tới. Trận đấu hết sức căng thẳng. Con như mặt khác một cái phương hướng, Trường Thanh tâm tình lúc này cũng không có thật tốt. Sư Tôn giao phó nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trong tay nhân kiếm hợp nhất, hướng phía hắn đánh tới. Trận đấu hết sức căng thẳng. Con như mặt khác một cái phương hướng, Trường Thanh tâm tình lúc này cũng không có thật tốt. Sư Tôn giao phó nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mặc dù là có Tiên Vương đứng tay duyên có, nhưng hắn minh bạch chuyện này trở về nhất định tránh không được bị trách phạt một phen. Nghĩ tới đây, Hắn đối với tụi bảo các còn có lục hiên hận ý cũng không so với Bạch Kỳ ít hơn mấy may. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh phát hiện mình bỗng nhiên đi tới một mảnh không gian xa lạ ở giữa. Không đợi hắn phản ứng kịp, một tiếng lửa hy trực tiếp vang lên. Chương 309, đi dạo phố. Mặt trời mới mọc, Nguyên Bảo duỗi một cái lưng mỏi, chậm rãi từ trên giường bò lên. Nhìn một cái chu vi hoàn cảnh lạ lẫm, cố gắng nghĩ lại một cái, nhớ tới chính mình đêm qua cuối cùng hình như là uống say. Xuống giường, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Sùng Minh đứng trong sân tảng cây phía dưới, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sùng Minh thúc, ngươi ở đây làm gì vậy? Nguyên Bảo tỏ mặt hỏi, Sùng Minh Tiên Vương không quay đầu lại, thanh âm u u truyền đến, "Ai, không có gì, chính là bỗng nhiên cảm giác mình có chút cũ, người tuổi trẻ bây giờ a, thật đúng là không phải, phía trước Hoa Cận Chi đã quá làm người ta giật mình, hiện tại lại đi ra hai cái, già rồi, già rồi." Nghe cái này không đầu không đuôi nói, Nguyên Bảo cảm giác mình có phải hay không bỏ qua chuyện gì. Bất quá còn không đợi hắn lại nói tiếp, Sùng Minh xoay người, gắt bỏ nhìn Nguyên Bảo liếc mắt, "Ngươi nói người, cả ngày không làm việc đàng hoàng cũng biết mù hỗn, lão phu tay bắt tay điều giáo ngươi nhiều năm như vậy, như thế mới, chỉ có, địa tiến cảnh." Thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Nguyễn Bảo thúc, ngươi vuốt lương tâm của ngươi nói, ta hiện tại cũng liền gần một và tuổi, địa tiên cảnh rất yếu sao? Tốt xấu ta cũng là vạn cổ tiên kiêu cấp bậc thiên tài, làm sao nghe ý lời này của ngươi, còn ghét bỏ lên? Ta gần nhất cũng không đắc tội ngươi là a. Nguyễn Bảo cảm giác cái này sáng sớm, xung minh đối với mình ghét bỏ thật là không có lý do. Tính rồi, không tính toán với hắn. Nguyễn Bảo suy nghĩ một chút, sau đó liền đi ra phía ngoài. Sau khi ra ngoài, sát vách chính là Lục Hiên Sơn. Còn không đợi hắn đi lên, liền thấy Lục Hiên từ bên trong đi ra, theo sát mà lựa ra cũng xuất hiện trước mắt hắn. "Lục đại ca sớm, lựa huynh sớm." Nguyên Bảo chào hỏi. "Đêm qua ngủ được như thế nào?" Lục Hiên hỏi. Lựa ra không có trả lời, hấp hừ từ Lục Hiên bên người đi qua, đi ngang qua thời điểm, còn hừ một cái. Nguyên Bảo sững sốt một chút, ngủ được tốt vô cùng, bất quá lựa huynh đây là thế nào? Lục Hiên cười cười, "Không có việc gì, tối hôm qua so với ta thi đấu thua, lúc này đang cáo kinh đâu." Ngày hôm qua Lục Hiên muốn so lựa ra về sớm tới hơn 1 canh giờ, sợ dĩ thi đấu xem như là hắn thua. Con A lựa ra bất mãn kêu một tiếng. Ta bằng thực lực của chính mình mở phi thuyền, sao có thể tính là an toàn đâu, hơn nữa, ngươi ngay từ đầu không phải cũng bất phá. Lục Hiên lẽ thẳng khí hùng. Con A lựa ra tiếp tục cãi cọ. Thua thì thua, đừng tìm mượn cớ, chúng ta so là ai nhanh, ngươi chính là ta là không phải so với ngươi trước trở về. Lục Hiên tiếp tục đâm kích lựa ra. Lựa ra giận, há mồm liền tại Lục Hiên trên mông cắn một cái, sau đó mải bát tự bộ, hướng phía xa xa đi tới. Lục Hiên xoa xoa cái mông, này cũng đã bao nhiêu năm, qua đây đi qua vẫn là một chiêu này. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Nguyên Bảo có chút ước ao nói ra. Lục đại ca ngươi cùng lựa hình quan hệ thật đúng là tốt." Lục Hiên nói, "Chưa tu hành phía trước, lựa ra liền bội tà, nói thật, nếu là không, có hắn mà nói, cái này cầu thiên đường, ta một cái người chưa chắc có thể kiên trì nổi." Thì ra là thế, Lục đại ca muốn không cùng đi ra ngoài đi dạo một chút. Nguyên Bảo hỏi cái này Thương Long Thành, ở đầm nước phụ coi như là thành trì lớn, ta tới phía trước nghe nói trong thành có một đặc sản tên là đoạn hồn hương, hôm nay đang định đi thưởng thức một phen, nhìn có phải hay không, có tiếng không có miếng. Càn Môn dưới, cộng phân 108 phủ, mỗi phủ phía dưới đều có vô số thành trì. Thương Long Thương hội chỗ ở Thương Long thành trước mặt tính được là Lãnhỵ Lưu thành trì. Đương nhiên đây là sớm nhất thời điểm tên, sau lại Minh Hà tông thống trị nơi này thời điểm, đổi thành Minh Hà thành. Về sau nữa Phượng Cửu xây lại Thương Long tông, sáng lập Thương Long Thương hội, lại đem tên sửa lại trở về. Ở Thương Long thành bên trong, Thương Long Thương hội kỳ thực chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Bên ngoài dưới trướng, còn có vô số dựa Thương Long Thương hội sinh tồn tiểu thế lực cùng tán tu. Nói đến phi thăng lên tới 1 năm nay, Lục Hiên mỗi ngày ngoại trừ đào tạo linh vực ở ngoài, chính là tu luyện. Cái này Thương Long thành còn một lần đều không có đi dạo qua đây. Lúc này Nguyên Bảo mời hắn hắn cũng không cự tuyệt. Trực tiếp gật đầu, "Tốt, vừa vặn đi ra ngoài đi dạo một chút." Sau đó, hai người cũng không có phi, chính là chậm rãi khoan thai đi d leisurely. Đi ra thương hội, vừa mắt chính là đường phố phồn hoa. Phía trước tới thương hội thời điểm, khoảng chừng cũng xem qua toàn bộ thương long thành bố cục. Toàn bộ thương long thành chính là quay trung quanh thương hội xây. Vì vậy, thương hội chính là thương long thành trung tâm. Trên cơ bản khu vực phồn hoa nhất đều ở đây thương hội phụ cận. Ngược lại cũng không sợ tìm không được. Tiên nhân thành trì cùng phàm tục thành trì kỳ thực đại đồng tiểu dị. Bất quá người đi trên đường toàn bộ đều là có tu vi trong người. Càn Nguyên giới tiên nguyên chi lực rồi rảo, trên cơ bản mỗi một cái sinh ra hải tử đều có linh căn. Vì vậy không giống hạ giới như vậy, khắp nơi đều có pháp nhân. Ở Càn Nguyên giới bên trong, chân chính không có linh căn pháp nhân, ngược lại thuộc về lâm nguy bảo hộ giống loài. Phòng trưng mấy lần toàn bộ Càn Nguyên giới cũng tìm không được mấy cái. Bất quá dù vậy, tiên nhân chân chính cũng không phải như vậy thường gặp. Giống như trong thành những thứ này cư dân bình thường tu vi, đại thể ở kim đan kỳ cùng với nguyên anh kỳ. Hóa thần, hợp thể tu sĩ 10 cái chung có thể có 1-2. Phản hư, hợp đạo tu sĩ số lượng sẽ không có nhiều như vậy, 2-3 chục trong đó mới có thể có một cái có như tiên nhân cảnh tu sĩ, số lượng biết chuyển đoạn nhai tức giảm bớt. 2, 300 người chung mới có một cái. Liên quan tới điểm này, Lục Hiên hiện nay cũng biết là nguyên nhân gì. Hợp đạo cảnh tu sĩ vượt qua tiên kiếp muốn đi vào biến hóa tiên trì, tài năng mới có thể thối phàm thành tiên. Trên đường cái cắm ở bước này tu sĩ rất nhiều. Không muốn cảm giác tiên nhập biên hóa tiên trì mười miếng tiên tỉnh không nhiều lắm. Đó là đối với Lục Hiên mà nói. Hắn từ tu hành tới nay, ngoại trừ mới bắt đầu một đoạn thời gian hơi chút vì tiền tài thứ này phát quá buồn ở ngoài, sau lại sẽ không có thiếu tiền thời điểm. Nhưng mỗi miếng tiên tỉnh đối với Càn Nguyên giới đại bộ phận phổ thông tu sĩ mà nói, khả năng chính là cuộc đời tích súc. Vì vậy mặc dù ở Càn Nguyên giới, hợp đạo cảnh đến nhân tiên cảnh cũng là một cái cự đại đường danh giới. Nhân tiên cảnh phía dưới tu sĩ, thu hoạch tiên tỉnh thủ đoạn không nhiều lắm, chỉ có thể đi qua thời gian chậm rãi tích lũy. Nhân tiên cảnh bên trên tu sĩ cũng không nhiều giàu có. Thường ngày tu hành cần tài nguyên toàn bộ đều nuốn dùng tiên tính tới trao đổi, trừ phi là có nhất nghệ tinh nhân, tài năng, mà có thể hơi chút giàu có một ít. Nhưng kiếm tiên tỉnh tốc độ vĩnh viễn không có hoa tiên tỉnh tốc độ nhanh. Từ nơi này đến xem, Vương Cửu ở nơi này năm ngàn năm bên trong, có thể để dành được phía trước nhiều như vậy của cải đã là thật không đơn giản. Hai người một đường nói chuyện thiếp, cuối cùng dừng ở một tòa tên là Tú Tiên cư tiểu lâu trước mặt. Trong tiểu lâu này, ra ra vào vào tất cả đều là nhân tiên cảnh trở lên tu sĩ. Liên trước cửa phụ trách tiếp đãi khách nhân tiểu nhị, cũng là nhân tiên cảnh. Hiển nhiên đây là một tòa chỉ tiếp đãi đại tiên nhân tử lâu. Hai người đi vào tiểu lâu, tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Hai vị thượng tiên nghĩ uống chút gì không? Thái độ rất nhiệt tình, cùng phàm trần tiểu nhị cũng không có khác nhau quá nhiều. Ai, có như là tiên nhân cũng sẽ bởi vì sinh hoạt bấp bách, vì ngũ đấu gạo cơm lưng. Nghe nói các ngươi nơi này đoạn hồn hương thập phần nổi danh, lên cho ta hai vỏ." Nguyên Bảo trực tiếp nói. Tiểu Nhị trên mặt lộ ra biểu tình cổ sở, "Thượng tiên, tiểu điếm đoạn hồn hương là muốn trước giờ đã trước, ngài cũng đừng." Nói còn chưa dứt lời, Nguyên Bảo trực tiếp ném ra ngoài một cái túi. Cái túi rơi vào tiểu Nhị trước mặt, miệng tự động mở ra, bên trong lộ ra chiếu lấp lánh tiên tinh. Ít nói cũng có hơn 1000 miếng. Hai vỏ đoạn hồn lương, còn lại chính là thừa ngươi, không thành vấn đề chứ?" Nguyên Bảo mở miệng. Nhìn lấy gần ngàn miếng tiên tinh ở trước mặt mình, Tiểu Nhị kích động đến hô hấp đều kém chút dừng lại. Liên Vội Vàng đem cái túi thu hồi, hai Vội Vàng vui vẻ nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, thượng tiên mời đi theo ta, nhỏ cái này sẽ vì các ngươi ăn bài. Quả nhiên, có tiền có thể mà xui quỷ khiến nào. Chương 310, lửa gia yêu. Theo tiểu Nhị lên từ lâu, hai người tìm một cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát tiểu Nhị liền bưng lên hai vỏ rượu, đồng thời còn phối hữu một ít cái ăn. Rượu ngon vào cổ họng, một cỗ kỳ diệu lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, xông thẳng thần hồn. Thần hồn tựa như muốn ly thể bay ra một dạng, trong sát na cảm giác xung quanh thời không đều động lại tốt mấy hơi thở. Sau đó cảm giác say càng ngày càng đậm, thần hồn dường như bay đến thiên thượng, cái này toàn bộ thương long thành đều tiến nhập trước mắt. Trong lúc nhất thời thần hồn dường như có thể tại trong hư không tùy ý ngao du, giống như thương long xuất tuyền, nữ dược đại hải một dạng tuyệt vời. Đợi đến cảm giác say qua đi, trong nháy mắt cảm giác tâm tình tựa hổ cũng rộng rãi thêm vài phần. Không sai, cái này đoạn hồn hương quả nhiên danh bất hư truyền, làm số lượng thế gian chân phẩm. Nguyên Bảo trở về chỗ một cái mới vừa cảm giác tuyệt vời, trong miệng thở dài nói. Lục Hiên cũng là gật đầu, đứng lại hạ khẩu, phía trước ngược lại có chút sóng ngưởng quang âm, không nghĩ tới nơi đây lại có như vậy rượu ngon. Một năm này, Lục Hiên sẽ không ra khỏi cửa, tự nhiên không rõ sợ môn miệng thì có như vậy rượu ngon việc. Tiếp tiếp, hai người vừa tán gẫu uống rượu, một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy Thương Long Thành bên trong phong cảnh, ngược lại cũng thập phần thú vị. Nhưng ngay khi hai người trò chuyện đang hăng say thời điểm, Nguyễn Bảo bỗng nhiên nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố kinh dị kêu một tiếng, "Gì? Lục đại ca, đó không phải là lựa lừa vì sao?" Lục Hiên theo đầu ngón tay của hắn nhìn lại, liền thấy lựa ra bối ảnh xuất hiện ở bên cạnh, chính là muốn gọi hắn một khối đi lên, có thể cái kia bối ảnh trực tiếp biến mất ở góc đường, quẹo vào trong một ngõ hẻm. Lựa huynh đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Nguyên Bảo tỏ mặt hỏi. Vốn là Lục Hiên cũng không để ý, có thể Nguyên Bảo hỏi lên như vậy. Lục Hiên chợt phát hiện, nửa năm gần đây bên trong, Lửa Gia thường xuyên biết biến mất có đôi khi vài ngày đều tìm không ra người. Lục Hiên trước đây cũng hỏi qua, Lửa Gia nói đúng là tùy tiện ở trong thành đi dạo một chút. Đối với Lửa Gia Lục Hiên từ trước đến nay tín nhiệm, vì vậy cũng không có làm ra những ý nghĩ khác. Nhưng nay trên Nguyên Bảo hỏi lên như vậy, hắn chợt phát hiện Lửa Gia mỗi lần tiêu thất kỳ thực đều là rất có quy luật. Mỗi tháng hầu như đều là ở trong mấy ngày này biết không hiểu mất tích vài ngày. Trong lúc nhất thời, Lục Hiên lòng hiếu kỳ đã lên. Đi, chúng ta đi nhìn Lục Hiên lúc này quyết định trực tiếp bay qua cửa sổ, bay xuống, hướng phía lựa ra biên mất địa phương đột nghèo. Nguyên Bảo theo sát phía sau. Lựa ra đi tốc độ cũng không nhanh, chờ, các loại, Lục Hiên đi tới đầu hẻm sau đó, liền lại một lần nữa thấy được hắn bố ảnh. Hai người trộm đạo sờ đuổi theo, ở trong ngõ hẻm thất bại bát quải, vẫn không ngừng xuyên toa. Nhìn ra được, lựa ra là có thập phần mục đích rõ ràng. Hơn nữa hắn đối với trên đường phố những thứ này cái hẻm nhỏ đường, đều hết sức quen thuộc. Lần này Trình Lục Hiên càng phát tò mò. Khoảng chừng đi có nửa canh giờ, hai người một lượt đã xuyên qua thương long thành khu vực trung tâm, đi tới thành đông. Sau đó liền thấy Lựa Gia dừng lại ở một cây đại thụ trước mặt chỉ thấy hắn chậm rãi thu liễm hơi thở của mình. Tu vi từ Thiên Tiên Kỳ vẫn xuống đến Nguyên Anh cảnh mới ngừng lại được. Cái gia hỏa này đang làm cái gì quỷ? Xa xa góc đường hai cặp ánh mắt lén lén nhìn Lựa Gia. Lục Hiên lẩm bẩm: "Thu Liễm khí tức, ẩn giấu tu vi, Lựa huynh đây sẽ không là dự định đi làm cái gì việc xấu chứ?" Nguyên Bảo cũng nói. Lục Hiên lắc đầu: "Sẽ không, nếu như làm chuyện xấu, nhất định phải đem toàn bộ khí tức đều ẩn tàng rồi, lúc này chúng ta vẫn là hơi có một chút kinh nghiệm, hơn nữa hắn liền dung mạo đều không ẩn dấu, nhất định là có còn lại mục đích." Hai người tiếp tục nhìn lén. Kế tiếp tiếp, lửa da thu liễm hết tu vi sau đó, vươn móng trước, ở rức hồng, chúng quẹo một cái. Một cố rõ ràng thủy ngưng tụ ở giữa không trung, sau đó cái kia nước trong hóa thành nhiều lần sợi tơ, không ngừng mà ở trên người hắn bộ lông trong lúc đó xoay toả. Đưa hắn mỗi một cái lông đều rửa đến sạch sẽ, không mang theo một tia dơ bẩn. Thậm chí đến cuối cùng, trên đầu những thứ kia bộ lông còn bị lửa da nặn ra tới một cái chưa ba bảy. Thấy như vậy một màn, Lục Hiên thoáng cái ngây dại. "Lục đại ca, lửa da đây sẽ không là chuẩn bị trộm biết tình nhân chứ?" Nói thật, Lục Hiên cũng hiểu được nguyên bảo cái suy đoán này rất đúng. Bây giờ lựa ra, liền như cùng kiếp trước hắn lên cấp 3 lúc đó, có ý tuần dự định cùng mối tình đầu bạn gái đi ra ngoài chơi giống nhau. Mặc kệ nhìn có được hay không, nói chung xuất môn phía trước, nhất định phải thật tốt đem mình trong trong ngoài ngoài thu thập một lần. Lựa ra cùng gia hỏa quăng lấy ta ở bên ngoài lén lén tìm nhỏ. Lục Hiên nhất thời tới hứng thú. Lựa ra Tư Xuân, đây chính là khó gặp chân diện. Không đúng, không phải khó gặp, là căn bản cũng không có gặp qua. Cẩn thận từng ly từng tí dấu kĩ thân hình, tiếp tục lén lén quan sát. Đợi đến lửa ra đem chính mình sau khi thu thập xong, sau đó hắn đứng ở đại thụ phía dưới không chớp mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Được, 89 phần 10 không sai. Kiếp trước khi Lục Hiên vừa mới bắt đầu yêu đương lúc đó, mỗi lần chờ, các loại bạn gái thời điểm cũng là như vậy. Thời gian chậm rãi qua đi, đợi sắp có 1 giờ thời điểm, một cái thân ảnh màu trắng xuất hiện ở chân trời. Đó là một thất toàn thân trắng như tuyết lộc. Vóc người đối lập bắt đầu lửa ra mà nói, tự nhiên là tiểu tiểu. Cái kia bạch sắc mai con cũng là nguyên anh tu vi, trên đầu một cặp góc nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, nhưng lại ra lông bên trên lại có chứa từng đạo ngũ thải văn lộ. Dưới chân đạp bốn đám thất thải diễm mây, thoạt nhìn lên hết sức bất phàm. Khi nhìn đến cái kia bạch sắc mai con xuất hiện tại điểm, Lửa Gia biểu tình trên mặt trong nháy mắt chuyển hóa thành kinh hỉ. Con A lửa gia ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời bạch sắc mai con te lên, vừa theo, một bên chậm rãi bay lên. Cái tiên mai con cũng lập tức thấy được Lửa Gia, vui sướng đáp lại nói, "Ô ô." Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh trên không trùng gặp nhau. Sau đó vui sướng vây quanh đối phương đào quanh. Lửa Gia cái này nhãn quang có thể a? Lục Hiên gật đầu. Nhìn không mai con cái này vậy ngoài, cũng biết nàng ở linh thú nhất tộc chúng, tuyệt đối là khó gặp đại mỹ nhân. Ta đi. Lửa huynh mạnh như vậy, dĩ nhiên câu được Kỳ Lân nhất tộc khá lắm, cái này có thể không có chút nào bắt lục đại ca ngươi sai a. Nguyên Bảo lúc này trợn giải nói, cái gì? Kỳ Lân? Lục Hiên hỏi đây không phải là lục sao? Lục Hiên tuy là chưa thấy qua Kỳ Lân nhất tộc linh thú bản thể, nhưng bức họa hắn là đã gặp. Hắn đàn lô Kỳ Lân bên trên, liền vẽ có Kỳ Lân đồ án. Dáng dấp có thể hoàn toàn cùng trước mắt cái này mai con không giống. Với Lục Đại ca, ngươi cái này liền có chỗ không biết, thế gian liên quan tới Kỳ Lân dáng ngoài miêu tả cũng bức họa, đại thể đều là các nàng nhất tộc hình thái chiến đấu. Cái này lục hình là bọn hắn nhất tộc phổ thông hình thái, trừ cái đó ra còn có mã hình, dê hình 3 năm." Nguyễn Bảo giải thích. Lục Hiên hiểu được. Sau đó gật đầu, "Không sai, cái này kỳ lân nhất tộc sắp thực xứng đôi nhà của ta lựa ra." Nguyễn Bảo lập tức liền rót lục hiên một chậu nước lạnh, "Lục đại ca ngươi có thể đừng cao hưng quá sớm, theo ta thấy lửa huynh đoạn nhân duyên này sợ là muốn vô tật mà chậm dứt." "Làm sao có khả năng, ngươi xem quan hệ của bọn họ hôn như mật, có hy vọng." Lục Hiên chỉ chỉ trên bầu trời lửa ra cùng tiểu kỳ lân. Hai người cái này sẽ đã tựa sát vào nhau với nhau, nhìn một cái chính là ở tình yêu cuồng nhiệt ở giữa. Linh thú nhất tộc không ai có thể tập nhiệm như vậy tâm địa gian dảo. Dưới bình thường tình huống chỉ cần nhận định đối phương sẽ làm bạn cả đời. Nguyên Bảo lúc đầu, cùng chính bọn hắn không quan hệ, kỳ lân nhất tộc nhưng là thập phần chú trọng huyết mạch, nghe nói ít cùng chủng tộc khác thông hôn, coi như hai người bọn họ hai phe đều có tình cảm, nhưng này chỉ kỳ lân trưởng bối chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Chương 311, biến cố. Người cũng nói là hầu như, vậy còn có ngoại lệ, lửa gia thiên tư cao như vậy, coi như là kỳ lân nhất tộc cũng không sánh bằng, ta tin tưởng hắn. Lục Hiên đối với lửa gia ngược lại là rất tín nhiệm. Bất quá Nguyên Bảo lại tiếp tục nói. Không sai, lựa huynh tiên tư xác thực rất cao, giả sử là phổ thông, Kỳ Lân lời nói, ngược lại cũng có thể, nhưng cái này chỉ cũng không giống nhau. Lục đại ca ngươi thấy trên người nạng ngũ thải văn lộ hay chưa?" Lục Hiên gật đầu. Kỳ Lân nhất tộc lấy huyết mạch chi lực phân chia thân phận cấp thấp, mà cái kia văn lộ chính là huyết mạch chi lực biểu hiện bên ngoài, nhất thải văn lộ vì phổ thông Kỳ Lân, hai màu văn lộ ở Kỳ Lân nhất tộc coi như là thiên tài, ba màu văn lộ thì tương đương với nhân tộc ta vạn cổ tiên tiêu, còn như cái này ngũ thải, chỉ có Kỳ Lân nhất tộc vương thất huyết mạch mới có. Có người nói hai vạn năm trước Kỳ Lân vương sinh ra một đứa con gái, nếu như ta không có đoán sai. Cái này chỉ tiểu Kỳ Lân, chính là Kỳ Lân nhất tộc tiểu công chúa, sở dĩ ta mới nói, lựa huynh chút tình cảm này phòng trường muốn bi kịch. Nguyên Bảo từ từ nói tới, Lục Hiên cau mày, sau đó hỏi Kỳ Lân vương thực lực tương đương với nhân tộc ta cảnh giới gì? Nguyên Bảo nói, tiên đế cảnh, hơn nữa so với nhân tộc ta ngũ đế, chắc chắn mạnh hơn. Khá lắm. Nó như vậy lời nói, quả thật có chút không dễ làm. Kiêu chiến này không tám còn thật có chút đại. Lựa ra vận khí thật đúng là quá kém, thật vất vả có cái động tâm người, thân phận đã vậy còn quá cao. Kỳ Lân nhất tộc tiểu công chúa. Dũng chân nghĩ cũng có thể muốn lấy được. Muốn có được Kỳ Lân Vương thừa nhận, tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Không nói đến có thể hay không đánh qua, coi như có thể, loại chuyện như vậy ngươi cũng không khả năng dùng sức mạnh chứ. Nếu như Kỳ Lân Vương là một người bảo thủ lời nói, vậy thật đúng là không đùa. Lục Hiên không khỏi vì Lựa Gia lo lắng. Kế tiếp trong 4 ngày, Lựa Gia cùng Kỳ Lân tiểu công chúa một mực tại Thương Long Thành bên trong chúng quanh du ngoạn, mà Lục Hiên nơi đây cũng lén lén theo 4 ngày. Hai người chơi được rất vui vẻ. Đợi đến 4 ngày sau đó, bọn họ lại trở về ban đầu gặp nhau dưới gốc cây kia. Hai cái đầu dựa chung một chỗ, tựa hồ đang lẫn nhau nói cái gì. Bất quá Lục Hiên cũng không dám dùng thần thức nghe trộm. Lựa Gia tu vi không kém hắn, có thể theo 4 ngày không có bị phát hiện, đó là bởi vì Lựa Gia so với lúc chú ý lực toàn bộ ở người trong lòng của mình trên người. Nhưng giả sử trực tiếp sử dụng thần thức dò xét nói, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Bất quá tuy là nghe không được thanh âm, nhưng Lựa Gia biểu tình trên mặt lại thấy rõ. Ngay từ đầu chỉ là không bỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, Lựa Gia tâm tình biến đến hạ đứng lên. Hắn không ngừng mà đối với Tiểu Kỳ Lân tê. Tiểu Kỳ Lân cũng là một mực tại đáp lại. Đến cuối cùng, Tiểu Kỳ Lân hai mắt trợn bắt đầu rơi lệ. Lựa Gia lập tức tâm đau, lệ rưới liếm liếm tiểu kỳ lân nước mắt trên mặt, cuối cùng hét giải một tiếng từ lửa ra trong miệng hô lên. Con á câu này Lục Hiên nghe thấy được. Ý là, ngươi đợi ta, ta nhất định sẽ tới tìm của ngươi. Lục Hiên hôn mê. Đây là nhà bài. Nguyên Bảo lúc này lộ ra một bộ đã sớm biết biết như thế biểu tình. Bất quá không đợi Lục Hiên suy nghĩ nhiều, lửa ra cùng tiểu kỳ lân bên người bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Cái này hai cái thân ảnh cũng là kỳ lân. Trên người đều vẽ có ba màu văn lộ. Hơn nữa tu vi cũng không yếu, hai đầu kỳ lân trên người tán phát khí tức đều là kim tiên tu vi. Điện hạ, chúng ta cần phải trở về. Vương đã hạ pháp chỉ, nếu như lại không trở về, vương tuyệt đối sẽ trách tội. Hai cái này kỳ lẫn ngược lại là không có gọi, trực tiếp miệng nói tiếng người. Đây cũng không phải cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình. Nhân tộc ngôn ngữ đối với linh thú nhất tộc mà nói, kỳ thực chính là một môn ngoại ngữ mà thôi. Bất quá đại đa số linh thú cũng sẽ không cố ý đi học tập cái này môn môn ngữ. Bởi vì vô dụng. Trong tiếng kêu hận chứa lực lượng thần thức, trao đổi lẫn nhau đứng lên cũng không trở ngại. Hà tật làm điều đở. Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, có chút linh thú cùng nhân tộc thời gian chung đụng dài rồi, cũng sẽ học tập một phen. Kỳ thực lựa ra hiện tại cũng có thể làm được nhưng hắn lại phiền phức, cùng những người khác, lửa gia lại không thể nào giao lưu. Cùng Lục Hiên mặc dù là không nói lời nào, đi qua nhãn thần hai người cũng có thể không chướng ngại chút nào giao thông. Sở dĩ hắn cho tới nay cũng không có cố ý đi học tập nhân tộc nữ nữ. Ô ô tiểu Kỳ Lân hướng về phía hai con đại Kỳ Lân kêu thê. Đây là đang tranh thủ cáo biệt thời gian. Bất quá liền tại nàng sau khi tiêu xong, bên cạnh một cái khác đại Kỳ Lân trực tiếp nâng lên móng trước. Phanh. Một cái, đem lửa gia đánh bay đi ra ngoài. Điện hạ, cái này chỉ linh thú bất quá là một đầu con lửa mà thôi, căn bản không xứng với ngài. Ngài vẫn là nhanh chóng cùng là chúng ta trở về đi thôi, bằng không Vương trách cứ xuống tới, bọn ta cũng không thể làm. Thanh âm nghe rất đáng ghét. Ô ô Tiểu Kỳ Lân lúc này chứng kiến Lựa Gia bị đánh bay, lập tức biến đến hung hăng, hướng phía xuất thủ đại kỳ lân lớn tiếng rít gào. Sau đó liền hướng phía Lựa Gia bị đánh bay phương hướng phi chạy nhanh tới. Bất quá vừa mới chạy rồi hai bước, phía sau con kia xuất thủ đại kỳ lân cũng là ngửa đầu kêu một tiếng. Sau đó một cỗ tiên linh chi khí hội tụ đến Tiểu Kỳ Lân bên người, đưa nàng chói lại. Điện hạ, chờ trở lại cự giá thành sau đó, ngài tuy thời có thể hướng Vương bẩm báo thuộc hạ bất kính tội, bất quá thuộc hạ như trước kiên trì chứng minh ý nghĩa. Ngài trên người chạy chính là tộc của ta hoàng thất huyết mạch, bực này đệ tiện chủng tộc, tuyệt đối không xứng với ngài, coi như là vương, cũng sẽ tán thành thuộc hạ cách làm. Cái kia lại kỳ lân lạnh lùng nói ra. Ô ô tiểu kỳ lân không ngừng kêu rãy rủa, nhưng hoàn toàn không chạy thoát tiên linh chỉ lực ràng buộc. Lúc này, mới vừa rồi bị đi máy bay lửa ra bỗng nhiên vọt ra. Thoáng cái che ở tiểu kỳ lân bên người, giơ tay lên chặt đứt chói buộc tiểu kỳ lân tiên linh chỉ khí. Chứng kiến lửa ra bình yên vô sự, tiểu kỳ lân lại khóc, đầu dán lửa ra cái cổ không ngừng mà kêu to. Ô ô lửa ra giơ tay lên, vu nhẹ nhẹ một cái đầu của hắn, "Con a." Ý là, "Ta không sao." Vừa rồi chỉ là khinh thường mà thôi. Đúng là khinh thường. Hai đầu kỳ lân tuy là đều là kim tiền, vốn lấy lửa ra tu vi, cũng là có thể đối phó. Chỉ 807 bất quá là bởi vì bọn hắn đều là tiểu kỳ lân đồng tộc, sở dĩ lửa ra cũng không có đối với bọn họ có chút đề phòng. Cho nên mới bị nhất chiêu đánh bay ra ngoài. Bất quá điểm ấy lực lượng, cũng chỉ có thể đem lửa ra đánh bay, liền làm cho hắn thủ thương đều làm không được đến. Lúc này lửa ra đem tiểu kỳ lân bảo hộ ở phía sau, sau đó nhãn thần bất tiện nhìn lấy hai con đại kỳ lân, khí tức trên người cũng không ở ẩn dấu, nhảy đến tiên tiên chỉ cảnh, nhi. A. Trong tiếng kêu tràn ngập sát khí, Nguyên Lai like là che giấu tu vi, chết không được tiếp ta một kích còn có thể bình nhiên vô sự, bất quá ngươi chỉ là khu khu thiên tiên mà thôi, dĩ nhiên muốn ngăn cản chúng ta đem điện hạ mang về, thật sự là cuồng vọng. Xuất thủ con kia kỳ lân đầu tiên là lộ ra bừng tỉnh màu sắc. Tuy là vừa rồi hắn dùng độ mạnh yếu không phải rất lớn, nhưng lại không phải Nguyên Anh kỳ có thể tiếp lấy. Bây giờ chứng kiến lửaa ra trên người bộc phát ra thiên tiên cảnh đích khí tức, thế mới biết là mình nhị lầm. Bất quá dù vậy, hắn như trước không đem lửaa ra để vào mắt, trên người khí tức cũng đồng thời biến đổi, kim tiên cảnh khí thế cường đại hướng phía lửaa ra đè xuống lửa ra không nhúc nhích chút nào. Lúc này Tiểu Kỳ Lân nhìn lấy lửa ra ánh mắt, chiếu lấp lánh. Nàng không nghĩ tới người trong lòng của mình sẽ mạnh như vậy. Bất quá nàng vẫn là nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ô ô đây là đang khuyên lửa ra không nên động thủ. Tuy là lửa ra bày ra thiên tiên cảnh đích tu vi, nhưng đối mặt Kim Tiên Kỳ, vẫn là không có phần thắng. Hơn nữa đối diện cũng không phải là một cái Kim Tiên, là hai cái." Chương 312, lại nổi lên sát tâm. Lửa ra quay đầu, nghiêm túc nhìn Tiểu Kỳ Lân liếc mắt, "Con a." Gọi Tiểu Kỳ Lân yên tâm, "Ngày hôm nay chỉ cần nàng không ổn, không ai có thể từ trên tay hắn đem người mang đi." Nhìn không ra a Lựa Gia vẫn là rất ngang ngược. Cái kia hai đầu đại kỳ Lân mặc dù có chút giật mình lựa gia chính là một cái thiên tiên có thể không nhìn Kim Tiên phi thế, nhưng cũng không có quá mức để ý. Con kia mới vừa rồi không có đối với lựa gia xuất thủ đại kỳ Lân tiến lên đi hai bước, che ở lựa gia cùng hắn trong đồng bạt gian. Viêm Dực dừng tay, vương chỉ là để cho chúng ta mang về điện hạ, cũng không có để cho chúng ta thương tổn điện hạ bằng hữu. Nghe nói như thế, Viêm Dực thần sắc trên mặt vẫn là chẳng đắng. Hàn quyết, thiếu xen vào việc của người khác, chính là một đầu con lựa mà thôi, có tư cách gì cùng là điện hạ làm bạn, ta xem hắn chính là thấy điện hạ tâm tư lẫn tuẩn, bụng dạ khó lường, chính ra để cho ta diệt trừ cái tai họa này. Viêm Dực không cảm kích chút nào. Hàn Quế bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng hắn rõ ràng, Viêm Dực muốn giết trước mắt đầu này con lượn nhưng thật ra là có tư tâm. Ở Kỳ Lân nhất tộc bên trong, ngoại trừ Vương Thất huyết mạch ở ngoài, còn có mặt khác bốn loại Kỳ Lân huyết mạch gần với Vương Thất. Hắn cùng với Viêm Dực đều là xuất từ cái này tứ gia. Mà Viêm Dực mạch này thiếu chủ, cho tới nay đều có ý truy cầu điện hạ. Đồng thời bất kể là Kỳ Lân Vương vẫn là Viêm Dực cái này một chỉ lão tổ, đều có ý thúc đẩy việc này. Sợ rủi ngày hôm nay Viêm Dực chứng kiến điện hạ cùng một con lượn ở trung thân mật, trong lòng tự nhiên có ý tứ gì khác chỉ cần không đốc, đều có thể nhìn ra điện hạ hẳn là là thích trước mắt đầu này con lựa. Tuy là Hàn Quế biết, lấy Kỳ Lân Vương tính cách mà nói, tuyệt đối sẽ không làm cho gã con gái cho ngoại tộc, nhưng Viêm Dực cái gia hỏa này lòng dạ hay hỏi, vì nhà hắn thiếu chủ, cái này mới làm ra ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Hàn Quế không có để ý Viêm Dực, mà là quay đầu hướng về phía Tiểu Kỳ Lân lại một lần nữa nói ra, "Điện hạ ngài vẫn là nhanh chóng cùng chúng ta trở về đi thôi, coi như là vì bằng hữu của ngài cũng tốt, vương tính khí ngài là biết đến, giả như hắn biết ngài là vì một cái người ngoại tộc, chậm chạp không chịu trở về, đối với bằng hữu của ngài mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt." Nghe nói như thế, Tiểu Kỳ Lân mặc dù có tất cả không bỏ, nhưng vẫn là từ lựa ra phía sau đi ra, rồi hướng lựa ra kêu hai tiếng. Đây là đang nói lời từ biệt. Nàng biết Hàn Quế nói là sự thật, vốn là nửa năm phía trước nàng liền cần phải trở về, nhưng cũng là bởi vì gặp phải lựa ra, nàng mới hoài hải, chỉ có chậm chậm không chịu về nhà không nói, mỗi tháng còn muốn tìm cơ hội lén lén tránh thoát bọn hộ vệ lén lén chạy ra ngoài ngày hôm nay nếu bị Hàn Quế cùng Viêm Dực chụp được, về sau muốn trở ra thấy lựa ra đã là chuyện không thể nào. Hơn nữa lần này trở về, nhất định không thể thiếu phụ thân trách phạt. Nhi, a lựa ra cũng là không bỏ. Nói thật, nếu tới bắt Tiểu Kỳ Lân chính là những người khác, lửa ra đã sớm độc thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác muốn dẫn Tiểu Kỳ Lân trở về là nhân gia phụ thân phái tới, lúc này mới đưa tới hắn vẫn sợ đầu sợ đuôi. Rốt cuộc nói xong lời từ giả phía sau, Tiểu Kỳ Lân cẩn thận mỗi bước đi, đi tới Hàn Quế bên người. Hàn Quế lúc này mới quay đầu nói với Viêm Dực, đi thôi, Điện hạ đã đồng ý đi trở về, đừng có phức tạp. Viêm Dực nhìn một chút Hàn Quế, phức tạp? Ta có thể không phải cảm thấy, ta đã nói rồi loại này đệ tiện chủng tộc linh thú, không có tư cách cùng ta Kỳ Lân nhất tộc Điện hạ làm bạn. Viêm Dực đang nói chưa nói xong, dống nhiên rời hướng lựa giả xuất thủ. Một đoàn cự đại hỏa diễm thoăn cái xuất hiện ở lựa ra bốn phía, trong nháy mắt liền đem lựa ra nuốt chửng lấy. Thấy như vậy một màn, Tiểu Kỳ Lân thoăn cái điên rồi, hướng phía Viêm Dực rít gào, cả người thân thể lớn hơn một vòng, ngũ thải văn lộ trải rộng toàn thân, tu vi cũng từ nguyên anh biến thành điệu tiên cảnh. Mặc dù so sánh lại lựa ra yếu một điểm, nhưng thật đúng là không phải người một nhà không phải vào nhất ra môn a tiểu cô nương này ở lựa ra trước mặt cũng ẩn tàng rồi hơi thở của mình. Đang tiết thực lực của nàng vẫn là có yếu, mới vừa biến thân, đã bị Viêm Dực lại một lần nữa chế trụ. Điện hạ ta vẫn là câu nói kia, nếu muốn trách phạt tụt hạng, sau khi trở về đại khả báo ca vương Bây giờ còn xin ngài theo chúng ta về nhà." Tiểu Kỳ Lân không ngừng mà rít gào cắn xé cuốn quanh trên người mình tiên nguyên trị lực, đáng tiếc chuyện vô bổ. Lúc này Hàn Quếch bất đắc dĩ hít một khẩu khí. Bất quá mặc dù không thỏa mãn Viêm Dực Phương thức sự sự, nhưng hắn cũng không trở thành vì một cái người ngoại tộc, liền cùng Viêm Dực sản sinh chia rẽ. Chỉ là lúc đầu, mấy đó diễm mây xuất hiện ở dưới chân, mang theo Tiểu Kỳ Lân chậm rãi bay lên. Tiểu Kỳ Lân phát sinh o o tiếng khóc oe, lại chỉ có thể mắt mờ trùng trùng xem cùng với chính mình thân ảnh trong kia đoàn hỏa diễm càng ngày càng xa. Đúng lúc này, Lục Hiên Thanh Âm bỗng nhiên vang lên. "Các hạ tổn thương huynh đệ ta, đã nghĩ như thế vừa đi chỉ" có phải hay không quá nghi đương nhiên. Thoại âm rơi xuống, hắn liền xuất hiện ở không trung chặn Hàn Quết cùng Viêm Dực. Nhân tộc. Hàn Quết nhướng mày. Thiên Tiên. Viêm Dực trong mắt vẫn là chẳng đáng. Ngươi là con lửa kia đồng bọn. Hàn Quết mở miệng hỏi. Lục Hiên không có phản ứng đến hắn, mà là hướng về phía phía dưới đoàn tiêu hỏa diễm nói ra, "Uy, Lửa Già, không sai biệt lắm là được, ngọn lửa này hẳn là không đả thương được ngươi, ngươi nói cái này hai con kỳ lân là giết là lưu." Nói xong lời này, phía dưới hỏa diễm xuất hiện chậm rãi thu lui. Lửa Già thân ảnh lại một lần nữa hiện hiện ra, hỏa diễm toàn bộ bị Lửa Già nuốt vào trong bụng. Lúc này lửa ra trong lòng tự nhiên là tức giận dị thường, vừa rồi trầm chậm chạp không có từ trong hỏa diễm đi ra, cũng là đang suy tư vấn đề này. Rết. Chiếu theo tính tình của hắn, Viêm Dực hai lần đối với mình hạ sát thủ, mặc dù không có thương tổn đến chính mình, nhưng nhất định là không thể lưu lại. Nhưng hắn lại không muốn để cho Tiểu Kỳ Lân làm khó dễ, lúc này mới vẫn không cách nào làm ra quyết định. Lúc này Hàn Quế, Viêm Dực bao quát Tiểu Kỳ Lân đều mắt nhìn không chấp phía dưới không bị thương chút nào lửa ra. Tiểu Kỳ Lân tự nhiên là kinh hỉ, nhưng Hàn Quế cùng Viêm Dực nhưng chỉ có kinh ngạc. Viêm Dực hỏa diễm uy lực mạnh bao nhiêu, hai người bọn họ biết rất rõ bốn là hai người đều cho rằng, Lửa Gia chết chắc rồi. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, hắn hoàn toàn không có việc gì. Lần này, trong lòng hai người cũng biết, Lửa Gia nhất định không phải một đầu đơn giản con lửa. Nhìn lấy Lửa Gia vẻ mặt cũ kết biểu tình, Lục Hiên mở miệng nói ra, "Tính rồi, ta làm cho ngươi quyết định đi." Vừa mới dứt lời, Lục Hiên trong nháy mắt xuất hiện ở Viêm Dực bên người, trực tiếp một cước đá vào Viêm Dực trên đầu. Oeng. Viêm Dực thoáng cái đã bị Lục Hiên đánh rơi, rơi vào Lửa Gia trước mặt. Hắn là một chỉ hỏa kỳ lân, tuy là cùng người bạn gái nhỏ đồng tộc bất đồng nhánh, mặc dù thật rất cũng không cái gì. Không ảnh hưởng tới ngươi cùng ngươi cái này cô bạn gái nhỏ con hệ. Lục Hiên thanh âm truyền vào lựa ra trong hai. Vừa rồi ngầm bên dưới Nguyên Bảo đại thể cho Lục Hiên nói một lần kỳ lần nhất tộc phân chia thế lực. Ngoại trừ Vương thất ở ngoài, mà các bốn nhánh theo thứ tự là Hỏa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Gió Kỳ Lân, Lôi Kỳ Lân. Nghe nói trước đây còn có những thuộc tính khác kỳ lân, bất quá ở Càn Nguyên giới dài dòng trong lịch sử, đại thể đều đã diệt vong, chỉ còn lại mạnh nhất cái này mới nhánh. Kỳ Lân Vương thất cùng còn lại bốn chi quan hệ, tựa như thánh địa cùng ngũ đế thành giống nhau. Trên danh nghĩa thuộc về Kỳ Lân Vương thống ngự, nhưng bốn nhánh trong ngày thường là có quyền tự trị. Hơn nữa quan hệ cũng không giống trong tưởng tượng như vậy thân mật, giữa hai bên mâu thuẫn gì gì đó không thể thiếu. Lựa ra không rõ ràng những thứ này, sở dĩ vẫn do dự. Kỳ thực hắn chỉ cần hỏi Tiểu Kỳ Lân một tiếng, cũng biết giết Viêm Dực cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cùng với Tiểu Kỳ Lân quan hệ. Thậm chí Tiểu Kỳ Lân nói không chừng còn có thể thật cao hứng. Vừa rồi từ Viêm Dực thái độ chung là có thể thấy, Hoa Kỳ Lân cái này một chi đối với Vương Thất mà nói có thể không phải làm sao tôn kính chưa. Còn bên trong có nội tình gì không có, vậy thì không phải là bọn họ những người ngoài này có thể biết. Chương 313: Lựa ra lựa giận. Đối với Lục Hiên lời nói Lựa ra là 100% tín nhiệm. Hắn nếu nói viêm dục có thể giết, vậy tuyệt đối có thể giết. Lựa ra ngày hôm nay trong lòng đã sớm nén nỗi giận trong bụng. Giờ này khắc này rốt cuộc không cần nhịn nữa. Đầu tiên là trực tiếp xuất ra một viên phục hồi đan nuốt vào. Hai người cho tới nay tuân theo chiến đấu nguyên tắc đều là sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Ngược lại phục hồi đan tác dụng phụ chỉ là tiêu đốt thảo nguyên, đối với bọn hắn mà nói cũng là không có giống nhau. Có vật tốt như vậy, có thể sử dụng tự nhiên muốn dùng, hà tất dấu giếm. Không phải là muốn đợi đến thời khắc mấu chốt lại ăn, đó không phải là ngốc sao? Phục Hổ đan xuống bụng lửa ra khí tức trong nháy mắt từ phía trên tiến cảnh, tăng lên tới Huyền Tiên Kỳ đỉnh phong. Sau đó hắn gào to một tiếng, từng đạo trận văn xuất hiện tại trong hư không. Mặc dù là lâm thời là vấn, nhưng số lượng tuyệt đối không ít. Lấy hiện tại lửa ra tu vi, trong nháy mắt là cấn, trận văn nghìn vạn là một chuyện rất dễ dàng. Trên mặt đất viêm dục mới vừa bò lên. Lúc này đầu của hắn còn có một chút choáng mắt. Đồng thời trong lòng cũng tất cả đều là nghi hoặc. Nhân tộc rõ ràng là thiên tiên cảnh, vì sao một cước độ mạnh yếu sẽ mạnh như vậy, hơn nữa hắn liền lẽ tránh đều làm không được đến. Bất quá không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này vô số 180 hư không trận văn đã hiện lên, đưa hắn cùng Lựa Gia trước mặt không gian bao vây lại, tạo thành một phương tiểu thiên địa. Ngoài ra còn có từng đạo trận văn bắt đầu chậm rãi dung nhập Lựa Gia ở trong thân thể. Lựa Gia hình thể càng lúc càng lớn, rất nhanh thì tăng tới rồi trăm trượng cao thấp, dưới chân Viêm Dực giờ khắc này ở Lựa Gia thoạt nhìn lên tựa như một con kiến giống nhau. Lúc này, Lựa Gia khí tức trên người đã vượt qua huyền tiên kỳ, so với vừa rồi Viêm Dực bộc phát ra khí tức cường đại nhiều lắm. Con a Lựa Gia túi đầu nhìn lấy Viêm Dực, một tiếng ngẩng cao tiếng kêu gào từ trong miệng của Hàn Phát Sinh. Sinh ra cuồng phong, thoáng cái đem Viêm Dực hất bay. Viêm dục rốt cuộc luồn cuống, biểu tình trên mặt cũng sẽ không là cao ngạo cùng tráng đáng. Hắn biết mình tuyệt đối không phải lựa ra đối thủ. Theo tung thân thể trực tiếp vọt lên, muốn thoát đi. Đáng tiếc, lúc này bọn họ không gian trung quanh đã hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, trừ phi hắn có thể đổi bại trừ lựa ra bảy trận pháp, bằng không bất kể thế nào trốn đều là tại chỗ đảo quanh. Nhìn nữa bên ngoài, từ lựa ra trận văn dâng lên thời điểm, thân ảnh của hai người liền tiêu thất đang lúc mọi người trong tầm mắt. Đó là lựa ra lĩnh vực của mình, trừ phi ở trận đạo ở trên tạo nghệ đồng dạng đạt được không thua kém lựa ra cảnh giới, bằng không người bên ngoài nhúng tay không được chiến đấu bên trong. Hàn Quết nhìn lấy hai người biến mất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Lục Hiên. Hắn tuy là nhìn không ra lựa ra chân pháp, nhưng tốt xấu là kim tiên cường giả, mặc dù có đại trận cắt đứt, nhưng như trước có thể mơ hồ cảm giác được một mạnh mẽ một yếu hai cổ đang ở chiến đấu. Bất quá làm cho hắn khiếp sợ lạ, yếu cổ khí tức kia dĩ nhiên là Viêm Dực. Lúc này, Hàn Quết trong lòng cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Vốn là cho rằng chỉ là một đầu không phải thông thường con lựa, có thể đầu tiên là gián rồi Viêm Dực một cước phía sau, bày ra hắn tiên tiên cảnh tu vi, lại chúng Viêm Dực bản mệnh linh viêm, không bị thương chút nào không nói, còn trở tay một ngụm nuốt xuống. Hiện tại lại tản mắt ra vượt lên trước Kim Tiên cảnh kỳ tứ, hắn biết sự tình hôm nay muốn làm tốt tuyệt đối không thể nào. Mặc kệ cái kia con lửa có hay không bối cảnh, vẻn vẹn bẹn hắn tự thân chiến lực đã đầy đủ hắn coi trọng. huống chỉ thật không có bối cảnh sao? Hàn quyết ánh mắt vẫn không có từ trên người Lục Hiên ly khai. Tuy là Lục Hiên hiện ra tu vi cũng là thiên tiên cảnh. Thế nhưng vừa rồi một cước kia, hắn chính là thấy rõ. Đề tay lên ngự tự hỏi, Lục Hiên mặc dù có đánh lén hiềm nghi, nhưng lập tức liền không đánh lén, hắn cũng không có năm chắc có thể tránh thoát một cước kia. Lúc này hắn cũng không dám xem nhẹ cái này thoạt nhìn lên tu vi chỉ có thiên tiên cảnh đích nhân tộc. Nhân tộc Người rốt cuộc là ai? Ba mươi hai tông, tôi bảo các, Ngũ Đế Thánh, hoặc là nhân tộc thánh địa. Hàn Quế đem mình có thể nghĩ tới thế lực đều đọc một lần. Có thể Lục Hiên vẫn không có phản ứng đến hắn, mà là xoay người nhìn một chút Tiểu Kỳ Lân. Lúc này Viêm Dực đã bị lửa ra vây ở trong trận, chói buộc Tiểu Kỳ Lân hành động tiên linh chỉ khí đã tản ra. Lục Hiên dùng thú vị biểu tình nhìn lấy nàng, mở miệng hỏi, "Tiểu Kỳ Lân, ngươi tên là gì? Cung nhà ta lựa ra là thế nào nhận thức a?" Tiểu Kỳ Lân lúc này cũng là dùng ánh mắt tò mò nhìn Lục Hiên, nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Ô ô Lục Hiên cười cười, đối với, ta chính là đại ca hắn." xem ra hắn từng kể cho người ta. Tiểu Kỳ Lân liên tục gật đầu, sau đó thao thao bất tuyệt nói lừa ra nói cho hắn đủ vật. Trong đó có không ít chuyện đều cùng Lục Hiên có quan hệ, cũng không tệ lắm, ở Lừa Gia giảng thuật trùng, Lục Hiên hình tượng vẫn còn rất cao lớn. Đợi đến Tiểu Kỳ Lân nói xong, Lục Hiên cũng biết tên của nàng. Bạch Linh, tên gọi tắt Tiểu Bạch. Ngược lại là một cái đơn giản dễ nhớ tên. Lúc này bên cạnh Hàn Quyết rốt cuộc không nhịn được. Hắn cùng với Viêm Dực dù sao cũng là đồng tộc, cảm ứng chung Viêm Dực khí tức đã càng ngày càng yếu. Mặc dù không thích Viêm Dực là người, nhưng hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn Viêm Dực bị giết. Kỳ lớn nhất tộc coi như nội bộ mâu thuẫn lại lớn, đối mặt ngoại tộc thời điểm, vẫn là rất đồng tâm hiệp lực. Nhân loại, trả lời vấn đề của ta, còn có đem ta đồng bạn phong xuất, bằng không đừng trách ta không khách khí." Hàn Quếch lạnh lùng nói, đồng thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Lúc này Lục Hiên đang ở nghe Tiểu Bạch giảng thuật nàng cùng Lựa Gia gặp nhau quá trình, bị Hàn Quếch cắt đứt, tâm tình hết sức không tốt. Đồng dạng lạnh nhạt nhãn nhìn hắn một cái, "Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử võ động, không giết ngươi là bởi vì ngươi mới vừa rồi không có đối với Lựa Gia xuất thủ, nhưng ngươi muốn tự tìm chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Trải qua đánh với Bạch Kỳ một trận sau đó, Lục Hiên đối với mình chiến lược đã có một cái rõ ràng nhận thức. Toàn lực bạo phán nói, kim tiên bên trong vô địch. Ngũ đế thành xuất thân kim tiên kỳ tu sĩ đều có thể đơn giản giết chết, thể lực hạ kim tiên kỳ cũng là như vậy. Sở Dĩ Hàn Quét mặc dù là kim tiên cảnh Tam Vân Kỳ Lân, nhưng Lục Hiên như chứ không để trong mắt. Nghe được Lục Hiên lời nói, Hàn Quét sắc mặt càng lạnh hơn, nhân loại chẳng lẽ là ngươi muốn cùng ta Kỳ Lân nhất tộc là địch? Kỳ Lân nhất tộc thực lực không thua Ngũ Đế Thành một trong, ở Càn Nguyên giới trung tuyệt đối cũng coi là đỉnh tiêm thế lực. Bất quá Lục Hiên không để ý, Kỳ Lân nhất tộc, ngươi có thể không đại biểu được Kỳ Lân nhất tộc, ngươi nói có đúng hay không a? Kỳ Lân nhất tộc tiểu công chúa, nửa câu sau Lục Hiên hỏi là tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, hướng phía Hàn Quế kêu hai tiếng, ố ố biểu lộ lập trường của mình. Bất quá hô xong sau đó, lại hướng về phía Lục Hiên lo lắng hỏi một cái. Lục Hiên cười nói, yên tâm, lựa ra nhưng là rất mạnh, cái kia gọi Viêm Dực không đả thương được hắn. Hàn Quế rất bất đắc dĩ, có lòng cứu Viêm Dực, nhưng lại có chút kiêng kỵ Lục Hiên. Hơn nữa nhà mình điện hạ lại đứng ở nhân gia bên kia, có điện hạ người bảo đảm, nhân gia thật đúng là không sợ Kỳ Lân nhất tộc trả thù. Kỳ Lân nhất tộc sự tình đúng là vẫn còn Kỳ Lân Vương nhất mạch định đoạt. Hiện tại Hàn Quế nghĩ lấy đối sách thời điểm, Động nhiên trong cảm cảm giác, Viêm Dực khí tức thoáng cái suy nhược rất nhiều, đã đến như có như không tình trạng. Lúc này, phía trước lửa gia đứng khối kia khu vực, không gian xuất hiện một đạo sóng gợn, sau đó hai bóng người hiện lên, chính là lửa gia cùng Viêm Dực. Bất quá lúc này, lửa gia từ bên ngoài nhìn vào đứng lên vẫn là một đầu thông thường thiên tiên cảnh có lựa, mà Viêm Dực lại không có chút nào thiên tiên cảnh kỳ lân uy nghiêm, giống như một bãi bùn nhão giống nhau quỷ dạp trên mặt đất vẫn không lúc nhích. Chương 314, vô đề. Viêm Dực thảm trạng nhất thời làm cho Hàn Quết càng thêm giận mình. Hai người thực lực kém không nhiều lắm. Mặc dù không biết ở trong trận pháp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lửa Gia nếu có thể không bị thương chút nào giải quyết hết Viêm Dực. Cái kia giải quyết hắn cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Giờ này khắp này Hàn Quế mới chỉ có lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lửa Gia. Ở Càn Nguyên giới chung, Kỳ Lân nhất tộc là hoàn toàn xứng đáng linh thú chi vương. Càn Nguyên giới hầu như tất cả linh thú chủng tộc tất cả thuộc về thuộc về Kỳ Lân nhất tộc dưới trướng. Linh thú nhất tộc tu luyện là huyết mạch chi lực, đồng cảnh giới linh thú huyết mạch cao giả có thể dễ dàng mà đánh chính huyết mạch thấp giả. Nhưng lúc này, Lửa Gia lại lấy tiên tiên cảnh tu vi dễ dàng chiến thắng Viêm Dực, cái kia hắn huyết mạch nên kinh khủng đến cỡ nào? Hàn Quế không dám tưởng tượng, coi như là bọn họ Kỳ Lân Vương huyết mạch cũng làm không được chuyện như vậy. Tại Hàn Khiếp sợ hơn, tiểu Kỳ Lân có thể bất chấp nhiều như vậy, vội vã chạy đến lựa gia trước mặt. Thập phần lo lắng hỏi lựa gia có sao không. Hai vị này lại dính ngủ, có viêm rực vết xé đổ, Hàn Quế lần này không còn dám thúc dục tiểu Kỳ Lân. Bất quá cuối cùng lựa gia cùng tiểu Kỳ Lân cũng không có lại ở chung quá nhiều thời gian, tiểu Kỳ Lân cuối cùng vẫn là lưu lên theo sát Hàn Quế đi cùng nhau bị mang đi còn có chỉ còn một hơi thở viêm rực. Lựa gia cuối cùng vẫn không có hạ tử thủ. Coi như hắn vận khí tốt đã Ở Tiểu Kỳ Lân đi rồi, lửa gia tâm tình mắt Trần có thể thấy mà trở nên mất mát. Lúc này, Nguyên Bảo cũng ở Tiểu Kỳ Lân bọn họ đi rồi, từ nơi hẻo lánh đi ra. Dung vẻ mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Lửa Gia. Hiển nhiên vừa rồi Lửa Gia đánh bại Viêm Dực sự tình, hắn cũng không thể tin được. "Đừng trung tâm, cái kia tiểu gia hỏa chỉ là về nhà mà thôi, lại không phải là sinh ly tử biệt cùng." Lam Thỉ qua một thời gian ngắn ta dẫn ngươi đi Kỳ Lân nhất tộc nhìn nàng. Lục Hiên vỗ vỗ Lửa Gia. Nghe nói như thế, Lửa Gia lập tức lại lên tinh thần, vội vàng hỏi, "Con á Lục Hiên nói, thật sự, ta còn biết cả người sao?" Lựa Gia khó có được di truyền thật cảm tình, đối với lần này Lục Hiên nhất định là phải giúp hắn. Bất quá việc này không gấp được, trước muốn nhìn kỳ lần nhất tộc bên kia sẽ có thái độ gì. Sau đó, Lục Hiên mang theo Lựa Gia cùng Nguyên Bảo về tới thương hội. Ở trên đường trở về, Lựa Gia cho Lục Hiên giảng thuật hắn cùng với Tiểu Kỳ Lân quá trình quen biết. Cố Sự cũng không có gì kinh tâm động phách. Nửa năm phía trước, có một lần Lựa Gia đi ra đi dạo phố thời điểm, gặp lén chạy ra ngoài Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân kinh nghiệm sống chưa nhiều, lần đầu tiên tới nhân tộc thành trì nàng thoáng cái đã bị nhân tộc thành trì phồn hoa hấp dẫn. Càng không biết lòng người hiểm ác đạo lý, Lúc đó nàng bị mấy cái nhân tộc tu sĩ theo dõi, ngây ngốc kém chút bị người cho bắt cóc. Cuối cùng Lửa Già xuất hiện dạy dỗ mấy nhân tộc kia tu sĩ một trận, cứu được Tiểu Kỳ Lân. Nói cứu kỳ thực hơi cường điệu quá, dù sao Tiểu Kỳ Lân hình thái chiến đấu cũng là có địa tiên cảnh tu vi, chính là mấy người bình thường tộc tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Bất quá cử động này quả thật làm cho Tiểu Kỳ Lân đối với Lửa Già sinh ra hảo cảm. Sau đó Lửa Già liền cho Tiểu Kỳ Lân ở Thương Long Thành chung làm hướng dẫn du lịch. Liên vai ngày như vậy xuống tới, Lửa Già cùng Tiểu Kỳ Lân liền thành hảo bằng hữu. Tiểu Kỳ Lân lúc đi, cùng Lửa Già có rất nhiều Nàng sau đó mỗi tháng mấy ngày này đều sẽ đi ra tìm lựa ra chơi. Cứ như vậy, thường xuyên qua lại, lựa ra liền đem nhân gia tiểu cô nương cho Hồng tới tay. Trở lại Thương hội, có thể là nghe Nguyên Bảo nói Kỳ Lân nhất tộc bối cảnh cùng với quy củ nguyên nhân, kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, lựa ra không có việc gì liền hướng Sùng Minh Tiên Vương chạy đi đâu. Phượng Cửu cũng giống như vậy, bất quá không có lựa ra khoa trương như vậy. Mỗi lần Sùng Minh Tiên Vương chỉ điểm Phượng Cửu một lần, nàng đều muốn tốn một chút thời gian tới hấp thu cảm ngộ, triệt để thông hiểu đạo lý sau đó mới có thể tiếp tục tĩnh dưỡng. Nhưng lựa ra cũng không đồng dạng, cơ hồ là cả ngày quấn quýt lấy Sùng Minh Tiên Vương. Giống như một khối vô tận mạch hơi, mặc kệ Sùng Minh Tiên Vương chuyển thụ bao nhiêu trận đạo tri thức, hắn đều có thể đơn giản hấp thu. Lựaa Gia chính mình sở ngộ trận đạo kỳ thực đều là dã lộ, căn bản không có hệ thống hóa qua. Có thể đi tới ngày hôm nay như vậy cảnh giới, vậy cũng là quy công cho Lựaa Gia tự thân thiên phú dị bẩm. Hiện tại có một cái danh sư, tốc độ tiến triển tự nhiên không cần phải nói. Mới lúc mới bắt đầu, mỗi lần Lựaa Gia thỉnh giáo Sùng Minh Tiên Vương, Sùng Minh vẫn có chỉ điểm đúng thú. Bất quá theo sau lại Lựaa Gia học tập thời điểm một điểm liên thông, học một biết 10, Sùng Minh Tiên Vương bên này có thể nói là một điểm làm lão sư lạc thú đều không có cảm nhận được. Thậm chí về sau Lựa ra có đôi khi thường thường nói ra liên quan tới trên trận pháp một vài vấn đề, xuống Minh Tiên Vương đều muốn suy nghĩ rất lâu cái này liền rất khó chịu. Học sinh này quá thiên tài, kỳ thực cũng là một vấn đề. Còn như Lục Hiên, mỗi ngày ngoại trừ trồng trọt lĩnh vực ở ngoài, những thời gian khác chính là cùng Nguyên Bảo ở Thương Long Thành đi dạo. Mấy ngày nay xuống tới cuối cùng là đem Thương Long Thành đi dạo một lần. 2 tháng sau, Nguyên Bảo cáo từ ly khai. Lục Hiên thời gian lại khôi phục được ngày xưa. Hoa Cận Chi bên kia vẫn là không có tin tức gì. Mặc dù Lục Hiên làm ơn Nguyên Bảo hỏi thăm một chút, cũng chỉ là biết được Hoa Cận Chi từng tại một chỗ nào đó ngắn ngủi dừng lại qua tí tức. Nhưng bây giờ cụ thể ở nơi nào cũng không biết. Nàng dường như ở một chỗ cũng sẽ không dừng lại thật lâu, một mực tại không ngừng biến trở về vị trí. Tựa hồ là đang truy đuổi cái gì, hoặc có lẽ là bị cái gì sở truy đuổi. Tuy là trong lòng lo lắng, nhưng Lục Hiên biết mình mù sốt rụt chuyện vô bổ, chỉ có thể ép buộc chính mình tĩnh tâm tu luyện. Chỉ có thực lực cường đại, tài năng mới có thể chân chính rút một tay. Thanh đế thành, phế vật, thời gian dài như vậy thậm chí ngay cả hung thú sợ tơ nhện, dấu chân ngựa đều không có phát hiện, đều là một đám phế vật. Từ Huyên Tiên Vương thanh âm giống như lôi đình một dạng ở trong đại điện vang lên. 2 tháng trước Đệ tử của hắn trường thanh hồn đang dống nhiên giật tắt, hồn năng tác dụng cùng là mệnh bại giống nhau, người chết đèn tắt. Sở dĩ ở lựa ra bên kia kích sát trường thanh thời điểm, Tử Huyên Tiên Vương nơi đây nhận được tin tức. Đáng tiếc, mặc dù biết đồ đệ đã gặp bất trắc, nhưng khiến người ta tra xét chọn hai tháng, như trước một điểm tiến làm đều không có. Khởi bẩm Tiên Vương, ngài nói có khả năng hay không là tụ bạo các người bên kia làm? Có người đề nghị. Cái này can nguyên giới có thực lực đối với Ngũ Đế thành xuất thủ thế lực không nhiều lắm, mà ra tay sau đó có thể một điểm vết tích cũng không để lại thì càng thêm thiếu. Tu bào các tính trong đó một cái. Mặc dù không có điều tra ra trưởng thành nguyên nhân cái chết, nhưng này một ngày tụ bạo các cấp người sự tình bọn họ đã biết được. Nghe nói như thế, Từ Nguyên Tiên Vương lắc đầu, phế vật, ta không muốn khả năng, ngươi nếu nói là tụ bạo các làm, cái kia là lý do đâu? Bọn họ làm như thế là lý do đâu? Giết ta đồ đệ, đắc tội ta thành đế thành, đối với bọn họ có chỗ tốt gì? Tụ bạo các nhân hám lợi, không lợi lộc không dậy sớm, ngươi chừng nào thì gặp qua bọn họ làm chuyện không có lợi. Đó chính là Bạch Đế Thành nên làm, hai nhà chúng ta từ trước đến nay không cùng, cũng chỉ có bọn họ có lý do còn có lá gan làm chuyện như vậy. Lại có người khẳng định nói ra. Đối với Đối với, nhất định là bọn họ, mặc dù không có chứng cứ, nhưng trừ bọn họ ra không người nào dám có lá gan lớn như vậy. Đám người rồn rập phụ họa. Dường như bọn họ cũng không biết Bạch Đế Thành bên kia cũng chết người. Bất quá, mặc kệ bọn hắn như thế nào suy đoán, sát thực dường như Lục Hiên phía trước dự tính giống nhau, Ngũ Đế Thành bên này cũng không có ai đem hoài nghi phóng tới trên người hắn. Tạm thời vẫn còn an toàn lực. Chương 315, chuẩn bị cầu hôn. Thanh Đế Thành chuyện đã xảy ra, ở Bạch Đế Thành bên này đồng dạng phát sinh. Bạch Kỳ sau khi chết, Bạch Đế Thành nhân cũng liên tiếp điều tra 2 tháng, cũng lạ không thu hoạch được gì. Bọn họ bên này cũng hoài nghi tới tụ bạo cát, sau đó lại phủ định, cuối cùng chỉ có thể đem hiềm nghi đặt ở Thanh Đế Thành trên người. Vì vậy tiếp được bên trong trong một đoạn thời gian, xanh, bạch giữa hai thành sắt phạt tranh đấu biến đến càng thêm hung tàn. Loại tình huống này, là Lục Hiên bất ngờ. Bất quá coi như hắn đã biết, cũng sẽ không để ý dù sao cũng chó cắn chó. Thời gian chậm rãi qua đi, nháy mắt đã là Lục Hiên đi tới Càn Nguyên giới năm thứ 10. Mười năm này bên trong, theo Lục Hiên bồi dưỡng ra tới tiên giai linh dược không ngừng mà cô dưỡng. Thương Long Thương hội sinh ý làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần hàng năm ít nhất 5 triệu tiền tinh thuần lợi nhuận, càng làm cho toàn bộ thương hội từ bần nông giai cấp nhẹ đến rồi giai cấp địa chủ. Vẫn là đại địa chủ. 2 năm đầu thời điểm, Phượng Cửu còn cần khổ cực vì linh dược tìm nguồn tiêu thụ. Đến rồi năm thứ 3, xung quanh mỗi cái đại thương hội trực tiếp chủ động tới cửa xin thuốc. Rồi đến bây giờ, muốn từ Thương Long Thương hội bên trong bắt được tiên giai linh dược số định mức, đã cần trước giờ hẹn trước. Chỉ là hẹn trước tiền đặt cọc một khối này, Phượng Cửu đã nhận được 100 năm sau. Trong năm thời gian đối với với tiên nhân cảnh tu sĩ mà nói, dường như phàm nhân 10 ngày nửa tháng mà tôi cũng không tính nhiệm. Mở ra sinh ý phương pháp sau đó, Phượng Cửu cũng có càng nhiều thời gian tu luyện. Gần nhất trong năm đó nàng đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị hướng phía Huyền Tiên đột phá, phòng trường không được bao lâu, Thương Long Thương Hội sẽ nhiều hơn một vị Huyền Tiên. Đến lúc đó, mặc dù không có Lục Hiên linh dược, thương hội phát triển cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, Lục Hiên không có ý định hiện tại liền rời đi. Không có Hoa Cận chỉ tin tức sát thật phía trước, hắn nhất định là biết vẫn đợi ở thương hội. Mười năm này bên trong, Lục Hiên tu vi cơ hồ không có cái gì tiến bộ. Ngoại trừ tiên nguyên chỉ lực ủng hộ một ít ở ngoài, trong cảnh giới không có một chút đột phá, vẫn là sơ nhập Tiên Tiên dáng vẻ. Hóa Tiên Chỉ trong kia một lần đã đem Lục Hiên thành tiên phía trước nội tình toàn bộ tiêu hao hết. Hiện nay muốn đang nhanh chóng tăng cao tu vi là hoàn toàn chuyện không thể nào. Đa Tuần Ý theo dự dựa vào tu vi của mình, coi như Lục Hiên bây giờ tư chất đã sớm xưa đâu bằng này, sợ rằng cũng phải 1 2000 năm, tài năng mới có thể đột phá đến Tiên Tiên chu kỳ, 5000 năm bên trong cũng có hy vọng đến Tiên Tiên hậu kỳ, còn như đột phá đến Huyền Tiên kỳ, ít nói cũng muốn vạn năm thời gian. Điểm à ít thời gian đối với với tiên tiên cảnh tu sĩ 500000 năm thọ nguyên mà nói, đã coi như là chín châu mất sợi lông. Sở dĩ sốt ruột là không, có ích lợi gì? Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Giả sử Lục Hiên bây giờ có thể đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết Linh Ngộ được đệ thất tầng lời nói, tốc độ tu hành tất nhiên sẽ tăng lên gấp đôi. Công pháp đẳng cấp càng cao, hấp thu tiên nguyên lực tốc độ càng nhanh. Nhưng lại nói tiếp, Thanh Đế Trường Sinh Quyết đệ thất tầng cần phải so với phía trước mấy tầng linh ngộ độ khó cao tốt nhất vài lần. Hiện nay Lục Hiên tối đa chỉ có thể chạm đến một điểm gia lông, hoàn toàn linh ngộ cũng là xa xa khó đợi, không so tích lũy tu vi khó. Ai, nếu như có nữa một lần luân hồi ma bản trải qua thì tốt rồi, quan sát sinh mệnh chi lực trôi qua, linh ngộ sinh mệnh chi lực ẩn bí. Ta phần cũng có trợ giúp Lục Hiên lĩnh ngộ thành đế trưởng sinh quyết. Đáng tiếc, luân hồi ma bản cơ duyên như vậy có thể gặp mà không thể cầu. Coi như là hôm nay Hoa Cận Chi tự mình thao túng luân hồi ma bản cũng không thể có thể làm cho sinh mệnh lực của mình sói mòn tốc độ đạt được phía trước tình trạng như vậy. Sói mòn tốc độ quá nhỏ nói, hắn vô dụng a. Hiện tại Lục Hiên nghĩ lấy về sau tu hành trọng điểm có một chút tận đáy là đặt ở tu vi bên trên, vẫn là công pháp ở trên thời điểm, Lựa Gia mang theo vẻ mặt u uẩn đi vào Lục Hiên sân. "Con a." Lục Hiên nhấc đầu vỗ đầu một cái, "Lựa Gia, ta đều cho ngươi nói bao nhiêu lần?" Việc này không gấp được, Kỳ Lân nhất tộc là rất tính bài ngoại, chúng ta hiện tại đi qua, nếu để cho Kỳ Lân Vương đã biết ngươi ở đây đánh người ta khế nữ chủ ý, tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết ngươi. Lửa Gia rất quật cường mạnh mẽ, "Con a." Lục Hiên bất đắc dĩ nói, "Ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng nhân gia Kỳ Lân Vương càng mạnh, ngươi thì nhịn nhẫn nại a." Lửa Gia trong cổ họng thấp giọng ổng hưởng vài tiếng, tâm tình càng thêm thấp. Cuối cùng xoay người, đi vào gian phòng của mình, tiếp tục bế quan tu luyện. Nhìn lấy Lửa Gia thất lạc bóng ảnh, Lục Hiên luôn cảm giác có điểm xin lỗi hắn. Thật vất vả có cái yêu thích người, bây giờ lại mỗi người một nơi không phải gặp lại, loại tư vị này Lục Hiên hiểu được. Hơn nữa lửa gia cùng mình bất động, hắn là biết hắn tiểu kỳ lân ở đâu. Không được, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, muốn không mạo hiểm đi một chuyến kỳ lân nhất tộc nhìn. Bất quá liền hai người bọn họ đi, an toàn tính bên trên là một điểm cam đoan đều không có, nhất định phải tìm một cái bắp đuổi mới được. Nghĩ tới đây, Lục Hiên lấy ra một khối la bàn. Ngón tay ở trên la bàn ba động vài cái, tiên nguyên chỉ lực dũng mãnh vào, bị ba động mấy cái vị trí chậm rãi chuyển động. Sau một lát, một màn đánh sáng hình chiếu xuất hiện ở trên la bàn không. Không phải rất lớn, mười khoảng năm, sáu tấc. Đồ chơi này là Càn Nguyên Giới vật mới có, công năng cùng loại điện thoại di động. Liên Phương pháp sử dụng cũng không kém, chỉ bất quá khu động cái này truyền âm la bàn năng lượng là tiên nguyên mà thôi. Theo màn sáng sáng lên, tiểu mập mạp Nguyên Bảo gương mặt mập kia xuất hiện ở bên trong. "Lục đại ca, ngày hôm nay ngươi làm sao chủ động cho ta đưa tin?" Nguyên Bảo vẻ mặt hiếu kỳ. Mười năm nay bên trong, hai người liên hệ sẽ không đứt đoạn, Nguyên Bảo cách muội bên trên 2, 3 năm còn biết được thương hội nơi đây tăng một bữa cơm. Quan hệ tự nhiên là càng phát tốt lắm. Bất quá trong ngày thường phần lớn là Nguyên Bảo chủ động liên hệ Lục Hiên. Lần này Lục Hiên chủ động liên hệ Nguyên Bảo, ngược lại là một chuyện ly kỳ. "Có việc hay, người đi không được đi." Lục Hiên thản bị nói ra. Nguyên Bảo người này ham chơi, lòng hiếu kỳ nặng, vừa nghe đến việc hay lập tức gật đầu hỏi đi a, chuyện gì? Trực tiếp đáp ứng trước, sau đó mới hỏi cụ thể nguyên do sự việc. Ta dự định mang Lựa Gia đi Kỳ Lân nhất tộc cầu hôn, bất quá lý do an toàn còn là muốn mua cái bảo hiểm, muốn không ngươi đem sủng mình tiền bối tiêu lên, cho Lựa Gia chống đỡ cái thất lưng, nó như thế nào hắn chính là Lựa Gia nửa cái sư phụ không phải sao? Mười năm này bên trong, Lục Hiên sớm dò nghe sủng mình Tiên Vương là thân phận bậc nào? Càn Nguyên giới trận đạo đệ nhất nhân, Thự thân chiến lực, đỉnh phong Tiên Vương, phối hợp trận đạo, có thể chạm tiên đế. Cuối cùng một câu nói kia cũng không phải lá khó khăn mà là thứ thiệt chiến tích. Hắn từng ở 2 triệu năm trước liền chạm sát quá côn bằng nhất tộc tiên đế cảnh cường giả. Vì vậy, mặc dù là Ngũ Đế nhìn thấy sủng minh tiên vương cũng không dám khinh thường. Có một con như vậy bắt đùi bên người, không ôm chính là ngất tử. Nghe được Lục Hiên lời nói, Nguyên Bảo hai mắt trừng so với Như Nhãn cũng lớn, đại ca, lựa ra vẫn chưa từ bỏ ý định đâu. Từ ngày đấy hắn chứng kiến lựa ra dễ dàng liền đánh thất bại viêm dược sau đó, cũng đổi tên lựa ra. Hết hy vọng năm 8. Ngươi cũng quá xem thường lựa ra, hiện nay hắn là trà không phải nghĩ, cơm không muốn, đêm không phải mị, thức bất an, cả người một ngày tựa như mất hồn giống nhau ngoại trừ tu luyện đối với cái gì cũng không quan tâm, ta sợ lại tiếp tục như thế hắn sẽ sệ ra chuyện." Lục Hiên lo lắng nói ra. "Tâm ma kiếp độ chơi này có thể lớn có thể nhỏ. Lấy lửa ra bây giờ tâm tỉnh, nếu như bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như không phải tin tức tốt gì. Làm sao rồi? Có dám hay không cùng ta đi Kỳ Lân Nhất tộc sông vào một lần?" Lục Hiên hỏi. Nguyên Bảo người này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức hưng phấn nói ra, "Đi, tại sao không đi? Kỳ Lân Nhất tộc ta cũng không đi qua, vừa lúc đi thấy chút việc đợi, đại ca ngươi đợi ta vài ngày, ta lập tức liền tới đây." Nói xong cũng cung cấp thông tin chém được xác thực đáp án, Lục Hiên hướng về phía Lửa Gia gian nhà hô một tiếng. "Lửa Gia, đường tu luyện, chuẩn bị một chút, chúng ta đi kỳ lần nhất tửu." Vừa dứt lời dưới, Lửa Gia liền xuất hiện ở Lục Hiên trước mặt. Vẻ mặt khất cấp, cái kia còn có một chút thất lạc. Chương 316: Thú Vương tranh bá thi đấu. Nguyên Bảo bên này động tác rất nhanh, nói vài ngày, chính là vài ngày. Sau năm ngày, Nguyên Bảo ngồi nhà mình tiên khí phi truyền đi tới Thương Long tương hội. Không thể không nói, tiên khí cấp phi truyền toàn bộ chính là một tòa di động lâu đài. Nghe Nguyên Bảo nói, cái này phi truyền nếu như biến thành hoàn toàn hình thái lời nói so với toàn bộ thương long thành đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Nguyên Bảo thứ nhất, Lựa Gia liền không kịp chờ đợi nhảy lên phi thuyền, sau đó thúc dục Nguyên Bảo đi đường. Vừa mới khởi thừa, Lựa Gia liền nhìn xung quanh, tìm kiếm Sùng Minh Tiên Vương tung tích. Mấy ngày gần đây ở trận pháp nhất đạo bên trên, hắn lại có mới cấu tứ, muốn tìm giáo Sùng Minh Tiên Vương. Đường Tìm Lạm, Sùng Minh Túc cố ý ẩn nốt Nguyên Nghi. Nguyên Bảo cười ha ha nói, gia tài của hắn sớm đã bị ngươi cho móp giống, ngươi để hắn lao nhân gia nghỉ ngơi một chút a. Trong những năm này, Lựa Gia mỗi lần nhìn thấy Sùng Minh Tiên Vương, đều sẽ tung một đống lớn liên quan tới trận đạo vấn đề. Ngay từ đầu con tốt, về sau Lựa ra rất nhiều vấn đề coi như là Sùng Minh Tiên Vương cũng muốn suy nghĩ hồi lâu mới có thể trở về đáp. Đương nhiên, cũng có không cách nào giải đáp thời điểm. Đường Đường càn nguyên giới trận đạo đệ nhất nhân, bị một đầu con lửa 08 ở trận đạo bên trên cho đang hỏi, Sùng Minh Tiên Vương cũng phải cần mặt mũi người. Sở dĩ lần này, hắn liền dứt khoát không ra ngoài. Liên quan tới trận đạo lý luận chi thức bên trên, lựa ra hiện tại không thua gì Sùng Minh Tiên Vương bao nhiêu, nhưng tu vi gông cụm xiển xích làm cho hắn căn bản không phát hiện được gần nút Sùng Minh Tiên Vương. Sở dĩ lựa ra cuối cùng chỉ có thể bất mãn nhếch môi, nhổ nước bỏ Sùng Minh Tiên Vương kêu kiệt. Lục Yên nơi đây cũng thất thanh cười cười. Không hổ là lựa ra, lại có thể làm cho một vị tiên vương cảnh tu sĩ đều ẩn núp không dám thấy hắn. Như Bệ A, đại ca, trước khi tới ta hơi chút điều tra một cái kỳ lân nhất tộc, chúng ta lần này vận khí cũng không tệ lắm, đi thời điểm vừa vặn có thể vượt qua thú vương tranh bá thi đấu, không làm tốt lựa ra cầu hôn một chuyện thật vẫn có hy vọng." Nguyên Bảo hướng về phía Lục Hiên nói rằng. Lục Hiên ngẩng đầu hỏi thú vương tranh bá thi đấu đây là vật gì? Nguyên Bảo bắt đầu giải thích. Kỳ lân nhất tộc thống ngữ cả nguyên giới sở hữu linh thú tông chủ, là hoàn toàn xứng đáng vạn thọ chỉ vương. Bất quá đây là hiện tại, trước đây cũng không phải là như vậy. Trước đây thật lâu, ở nhân tộc chưa gọi hồi, càn nguyên giới mảnh thiên địa này chân chính chúa tế là Long, Phượng, Kỳ Lân tam đại thần thú chủ tộc. Mặc dù là cổ tiên, cổ ma bọn họ đều không dám tùy tiện đắc tội tam tộc. Long tộc thống ngự tứ hải, Phượng tộc thống ngự bầu trời, Kỳ Lân thống ngự đại địa. Tam tộc thực lực có thể nói là hoàn toàn tương xứng. Cuối cùng vì tranh đoạt ai là chân chính vạn thú chi vương, tam tộc ở nào đó một cái trong thời gian đoạn bạo phát một hồi tịch quyền toàn bộ thiên trì đại chiến. Tràng đại chiến kia rằng có bao lâu không có ai biết. Duy nhất biết đến là đại chiến kết quả, tổ Long cùng tổ Phượng song song mắt tích, tổ Kỳ Lân trọng thương hôn mê, rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Linh thú nhất tộc tu hành là huyết mạch chi lực, Tổ Long cùng Tổ Phượng mất tích, đưa tới hai tộc Trần Long, Trần Phượng huyết mạch chi lực không trở mẹn. Từ đó về sau, thế gian lại không thuần túy Trần Long, Trần Phượng huyết mạch. Trái lại Kỳ Lân nhất tộc, tuy là tổ Kỳ Lân rơi vào vĩnh hằng ngủ say, nhưng tối thiểu hắn hay là còn sống. Sở dĩ Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch chi lực bị ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Lâu ngày, Kỳ Lân nhất tộc trở thành tam tộc trung mạnh nhất chủ tộc. Bất quá dù vậy, Long Phượng hai tộc cũng như trước không muốn thừa nhận Kỳ Lân nhất tộc vạn thú chi vương thân phận. Cái kia thời gian Tam tộc đều bởi vì đại chiến chịu đến trọng thương, đã vô lực tái phát di truyền một trận khắc chiến tranh. Cuối cùng, tam tộc thủ lĩnh hiệp thương, đi qua tỷ đấu hình thức quyết ra vạn thú chi vương. Bất quá, tựa như phía trước nói giống nhau, Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch chi lực bị ảnh hưởng ít nhất, bởi vì so với lần thứ nhất Thiện Vương tranh bá thi đấu liền lấy đương kim vị này, Kỳ Lân Vương cuối cùng thắng lợi vì kết quả. Kỳ Lân nhất tộc kể từ lúc đó bắt đầu, cũng đã thành chân chính vạn thú chi vương. Bất quá đối với Long Vương hai tộc, Kỳ Lân Vương cũng không có hoàn toàn đưa bọn họ bước cho đến chết trên đường. Ngược lại thì cho bọn hắn một cái cơ hội. Thú Vương tranh bá thi đấu mỗi 10 vạn năm cử hành một lần. Phàm là Long Phượng hai tộc ở phía sau có thể chiến thắng hắn, hắn đều nguyện ý đem thú vương danh xưng ngừng lại. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Ở phía sau vô số năm bên trong, thú vương tranh bá thi đấu mở ra vô số lần, Long Phượng hai tộc chưa từng có thắng lợi. Cuối cùng vẫn đợi đến Dương Kim Kỳ Lân Vương đột phá đến Tiên Đế cảnh sau đó, hai tộc mới hoàn toàn bỏ qua tranh đoạt thú vương ý niệm trong đầu. Bất quá, thú vương tranh bá thi đấu lại giữ lại, trở thành tam tộc trẻ tuổi lớn nhất thị hội. Rồi đến sau lại, Kỳ Lân Vương thẳng thắn đem tranh bá thi đấu mở rộng đến rồi tất cả linh thú chủng tộc trong lúc đó. Chỉ cần là linh thú nhất tộc, lại phù hợp báo danh điều kiện, cũng có thể tham gia tranh bá thi đấu. Thắng buổi diễn càng nhiều, thưởng cho càng phong phú. Quán quân thậm chí có thể được thiếu niên thú Vương Vinh Quang xưng hô. Đồng thời có thể hướng Kỳ Lân Vương đưa ra một cái yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì đều có thể. Bất quá vẫn là cùng là phía trước tam tộc tranh bá thời điểm giống nhau, khóa trước tranh bá thi đấu cuối cùng có thể tiến nhập trước 10, trên cơ bản đều là xuất từ Kỳ Lân nhất tộc. Long Vương hai tộc ngược lại là cách mỗi mấy lần sẽ sinh ra một ít thế tài, miễn cưỡng có thể ở trước 10 chung tranh đấu một chỗ đứng chân. Nhưng quán quân chỉ vị, vẫn luôn là Kỳ Lân nhất tộc vật trong bàn tay. Nghe xong Nguyên Bảo giải thích, Lục Hiên hỏi nói cách khác Lựa Gia cũng có thể báo danh tham gia cái này thú vương tranh bá thi đấu rồi hả? Điều kiện là cái gì? Nguyên Bảo gật đầu, tuổi tác một vạn tuế trong vòng, tu vi thiên tiên cảnh ở trên. Hai cái điều kiện này, Lựa Gia vừa vặn đều đạt tiêu chuẩn. Lựa Gia, nghe được không, thú vương tranh bá thi đấu, chỉ cần ngươi có thể lấy được hàm nhất, có thể hướng Kỳ Lân Vương đưa ra một cái điều kiện, có thể hay không đem ngươi bạn gái nhỏ mang về, thì nhìn lần này. Lục Hiên đã đá Lựa Gia. Lựa Gia đứng vậy, hào khí trùng thiên, con á cái này quán quân hắn quyết định, ai tới cũng ngăn không được hắn. Nhìn lấy lựa ra một bộ chiến ý nồng nặc dáng vẻ, Nguyên Bảo không khỏi bắt đầu làm cho này một lần cùng lựa ra công ty tranh tài những thứ kia linh thiện nhất tộc tu thủ cảm thấy bị ai. Ở căn nguyên giới, bất kể là nhân tộc tu sĩ cũng tốt, vẫn là linh thú 1083 mạch tu sĩ cũng được. Một vạn thuế trong vòng sẽ thành liền thiên tiên cảnh đích người, đều là thiên tài lê vớm. Căn cứ từ trước thú vương tranh bá thi đấu điều tra công tác thống kê. Phạm là tham gia thú vương tranh bá thi đấu, có cựu thành đều là tiên tiên cảnh tu vi. Thừa gia nhất thành là huyền tiên có như Kim Tiên Kỳ Linh thú ở Thú Vương tranh bá thi đấu bên trên sắc thực cũng xuất hiện qua, bất quá từ trước tới nay chỉ xuất hiện qua ba lần. Hơn nữa cái kia ba lần, tam đầu Kim Tiên Kỳ Linh thú đều là thập phần thoải mái mà lấy được quán quân bảo tọa. Lửa Giang mặc dù không là Kim Tiên, nhưng hắn có thể ung dung đánh bại Kim Tiên, cái này cái gọi là Thú Vương tranh bá thi đấu quán quân, với hắn mà nói tuyệt đối giống như lấy đồ trong túi một dạng dễ dàng. Phi thuyền khởi động, tiên linh chỉ lực hội tụ ở thân thuyền, hóa thành một đạo lưu tỉnh trong nháy mắt độn vào không trung. Một tháng sau, phi thuyền sự xuất đậm lớp phủ, đi tới Mộng Vân phủ. Này hai phủ giáp giới, mà Kỳ Lân nhất tộc liền tại Mộng Vân phủ ở giữa. Tiên nhập Mộng Vân phủ sau đó, tốc độ của phi thuyền chậm lại. Ngược lại không phải là nói không có thể mở nhanh, mà là bởi vì có chút kẹt xe. Đối với, chính là kẹt xe. Kỳ Lân nhất tộc thú vương tranh bá thi đấu đối mặt nhưng là sở hữu linh thú chủ tộc. Vì vậy ở khoảng thời gian này chạy tới Kỳ Lân nhất tộc linh thú tu sĩ rất nhiều. Thậm chí còn có không ít đi vào người xem náo nhiệt tộc tu sĩ. Trên bầu trời các loại phi thuyền rầm rập, phô thiên cái địa. Lúc này mới đưa tới lục hiên tốc độ của bọn họ chậm lại. Chương 317, báo danh. Nữ Nhân Oan Ngươi không nên tức giận có được hay không? Nghe cha nói, cái này thú vương tranh bá thi đấu thực sự rất nguy hiểm, ngươi nhưng là cha bà bối, nếu như bị thương, cha nhiều lắm đau lòng a. Thú vương trong cung, một chỉ hình thể siêu cấp lớn kỳ lân, đang ở túi đầu lệnh hót đối với một chỉ bạch sắc tiểu kỳ lân nói, cái kia bạch sắc tiểu kỳ lân chính là lừa ra tâm tâm niệm niệm bạn gái nhỏ Bạch Linh. Gần 10 năm không thấy, lúc này Bạch Linh tu vi thực đã đột phá đến tiên tiến cảnh. Cái kia đại thân phận của kỳ lân tự nhiên cũng không cần nói. Đương đại kỳ lân vương, tiên đế cảnh đại cao thủ. Từ lời nói mới rồi chung rất rõ ràng có thể nghe được, Bạch Linh là muốn báo danh tham gia thú vương tranh bá thi đấu, nhưng Kỳ Lân Vương không đồng ý nghe được lời của phụ thân, Bạch Linh bất mãn quay đầu, thanh âm trong trẻo dễ nghe từ trong miệng của nàng phát sinh, "Ô ô, ta không phải, ta liền muốn tham gia thú vương tranh bá thi đấu, ta còn muốn cầm quá quân." Tuy là Bạch Linh mới vừa đột phá thiên tiên cảnh, nhưng nàng thân có ngũ thái vân lộ, chiến lực nói so với bình thường huyền tiên cũng sẽ không sai nhiều lắm. Nếu thật là dự thi, không dám nói năm chắc, nhưng tóm lại là có khả năng, cũng không tính làm động. Mà khác có một chút muốn giải thích một chút, Kỳ Lân nhất tộc là chứng sinh linh thú. Bạch Linh đúng là ở 2 vạn năm trước sinh hạ Bất quá dự dục kỳ lần chứng phá xác cũng là cần thời gian. Vì vậy Bạch Linh chân thực niên kỷ kỳ thực không đến trăm tuổi. Đối với ngươi không nhìn lầm, chính là trăm tuổi. Kỳ lần nhất tộc vương thất huyết mạch, phá xác gia đời thời điểm chính là nhân tiên cảnh, mà từ nhân tiên cảnh đến kim tiên kỳ, phàm là hơi chút nỗ lực một điểm tối đa mấy nghìn năm cũng có thể thành công. Bạch Linh cũng chính là trong ngày thường không thể nào chăm chú tu luyện, sở dĩ tu vi tiến triển vẫn rất chậm. Cái này không, từ lần trước nàng bị Hàn Quếch mang sau khi trở về, cũng là đổi điên độ đổ cường một lớp, không đến thời gian 10 năm liền thành liền tiên tiên. Huyết mạch chỉ lực chính là như vậy. Càng là cường đại thuần túy huyết mạch, tu luyện tốc độ càng nhanh. Cho nên, Bạch Linh báo danh tham gia thú vương tranh bá thi đấu điểm này không tính là vi quy. Kỳ Lân Vương lại tận tình khuyên nhủ, "Tiểu Bạch, ngươi cần cái gì hoàn toàn có thể cùng cha nói, cha nhất định sẽ thỏa mãn ngươi, ta không đi có được hay không?" Bạch Linh nghiêm đầu, chính là không để ý hắn. Thứ mà nàng cần Kỳ Lân Vương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ có thể đi qua thú vương tranh bá thi đấu đạt được quán quân sau đó, mới có một chút như vậy hy vọng. Đối với, chính là một điểm. Thưởng cho là Kỳ Lân Vương chính mình định, nếu như đến lúc đó nhân ra đổi ý, không ai có thể có thể bắt hắn có biện pháp nào. Bất quá Tham gia thú vương tranh bá thi đấu nhân hầu như bao gồm sở hữu linh thú chủng tộc, nếu như Kỳ Lân Vương thực sự không cách nào làm tròn lời hứa lời nói, mặt mũi kia cũng liền mất hết. Tu vi đến rồi tiên đế cảnh giới, ngoại trừ siêu thoát ở ngoài, là tối trọng yếu chính là mặt mũi. Sở dĩ bất kể là Bạch Linh cũng tốt, vẫn là đang ở hướng Kỳ Lân nhất tộc chạy tới Lục Hiên mấy người cũng tốt, bọn họ đều là đang đánh cuộc một bả mà thôi. Ngược lại tình huống xấu nữa cũng hư không phải đi nơi nào. Xem cùng với chính mình nữ nhi ý chí kiên định, không chút nào dao động. Cuối cùng Kỳ Lân Vương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, gật đầu bằng lòng, làm cho nữ nhi dự thi. Cùng lúc đó lại đã trải qua hơn 1 tháng tắc nghẽn đi, Lục Hiên một chuyến cuối cùng là đi tới Mộng Vân phủ khu vực trung tâm, Kỳ Lân Thành. Nói là thành trì, nhưng thật ra là một tòa liên miên bất tuyệt đại sơn rừng rậm. Linh thú nhất tộc cùng nhân tộc bất động, đại thể yêu thích nguyên thủy nhất tự nhiên phong quang. Cả tòa Kỳ Lân Thành tuy là cũng có lầu các đình vũ, nhưng đều là ở phía ngoài nhất. Tiến nhập khu vực trung tâm sau đó, trên cơ bản chính là nhiều loại độc phủ. Ở đến Kỳ Lân Thành vòng ngoài thời điểm, Lục Hiên ba người liền hạ phi thuyền. Phi thuyền trực tiếp biến mất, hẳn là bị nút trong bóng tối sủng minh tiên vương cho lấy đi. Nguyên Bảo có thể không có năng lực khống chế tiên khí cấp phi thuyền. Sau đó Lục Hiên cùng Nguyên Bảo còn có lựa ra cùng nhau bước vào kỳ Lân Thành Trung, nơi đây cùng nhân tộc Thành trì vừa vận tứ phản. Đây đường các loại các dạng linh thú, nhân tộc tu sĩ chỉ có cực nhỏ một bộ phận. Liên Như cùng ở nhân tộc trong Thành trì nhìn thấy linh thú nhất tộc tu sĩ thời điểm, Lục Hiên biết theo bản năng nhìn nhiều hai mắt giống nhau. Bọn họ chuyên đi này tổ hợp, vừa vào Thành liền hấp dẫn vô số ánh mắt trông lại. Bất quá đại gia thật không có ác ý. Nhân tộc cùng linh thú nhất tộc quan hệ cũng không tính không xong. Điểm này từ ở Thương Long đại lục thời điểm là có thể nhìn ra được. Tuy là nhưng phàm là gặp mặt lựa ra tu sĩ, đều sẽ bởi vì hắn là con lườm mà giật mình một cái. Bất quá lại không có có một cái người dám khinh thường. Hắn, tu tiên giới địa vị đúng là vẫn còn xem tu vi. Chúng tộc gì gì đó, còn phải lui về phía sau sắp xếp. Hai người một lựa một bên đi dạo, một bên hỏi thăm báo danh tham gia tranh bá cuộc so tài địa điểm. Hơn hai canh giờ sau đó, rốt cuộc đã tới chỗ ghi danh. Ở chỗ ghi danh nhập khẩu, đứng thẳng một khối cự đại khung cửa. Thứ này tựa hồ là cái tự động cảm ứng khí, đạt được báo danh điều kiện linh thú nhất tộc tu sĩ, có thể tùy ý đi qua cái kia khung cửa. Vượt qua điều kiện giả, cũng sẽ bị một màn ánh sáng đỡ được. Lựa gia tự nhiên thập phần buông lỏng liền thông qua chấp ký, thành công báo danh tham gia tranh bá thi đấu. Bất quá lúc này khoảng cách tranh bá thi đấu mở ra thời gian còn có 3 tháng. Trong 3 tháng này, bọn họ liền muốn đợi ở Kỳ Lân Thành. Hoàn thành báo danh xong đó, lựa gia đi trở về, ba người trực tiếp ly khai, dự định ở Kỳ Lân Thành trung hào hào đi dạo một chút. Đang lúc bọn hắn đi không lâu sau, trên bầu trời xa xa một tòa vân tháp chậm rãi bay tới. Chỉ thấy cái kia vân tháp dừng lại ở trên quảng trường không. Bốn gã kim tiên tu sĩ đứng thẳng tự phương. Sau đó trên giường mây lụa mỏng chậm rãi bị gió thổi lên một cái thân ảnh màu trắng chân đạp giẫm mây chậm rãi từ không trung đi xuống, mau nhìn, là Bạch Linh Điện Hạ. Bốn phía sở hữu linh thú nhất tộc tu sĩ khi nhìn đến Bạch Linh thân ảnh xuất hiện tại điểm, đều biến đến kích động. Chẳng lẽ Bạch Linh Điện Hạ cũng muốn tham gia một lần này thú vương tranh bá thi đấu? Có người không thể tin được. Không có khả năng, Bạch Linh Điện Hạ nhưng là vương một vị duy nhất giác tỉnh ngũ thải văn lộ hải tử, vương làm sao có khả năng cam lòng cho bên trên nàng mạo hiểm? Có người phản đối nói. Từ trong lời nói có thể nghe được, Kỳ Lân Vương cũng không chỉ Bạch Linh một cái hải tử chỉ bất quá tại hắn những hài tử kia bên trong chỉ có Bạch Linh thức tỉnh rồi ngũ thải vân lộ, thừa kế hoàn chỉnh, kỳ lân huyết mạch. Đây cũng là nàng vì sao là kỳ lân vương được sủng ái nhất hài tử nguyên nhân tất bản. Nhìn lấy Bạch Linh chậm rãi đi tới chỗ ghi danh, viết xuống tên của mình sau đó, tại chỗ linh thú mặc dù không tin, cũng không được. Đáng tiếc, Lục Hiên mấy người đã đi, không nhìn thấy về sau một màn này. Nếu để cho Lựa Gia biết, mình cùng Bạch Linh gặp thân qua, chưa chừng biết phun ra huyết tới. Kỳ Lân thành phong cảnh cùng Thương Long thành hoàn toàn bất động. Tuy là Lục Hiên bọn họ đều là lần đầu tiên tới Kỳ Lân thành, bất quá cũng không gây trở ngại hắn dung mạo. Chỉ dùng mấy ngày, liền đem cả tòa kỳ lân thành mò không sai bị lắm. Đặc biệt là liên quan tới mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu đối thủ cạnh tranh tin tức, cũng góp nhặt rất nhiều. Không thể không nói, lần này thú vương tranh bá thi đấu vẫn có mấy cái thiên tài lực. Sau được tháng, trong phòng lục hiên nhìn lấy nguyên bảo cung cấp tin báo, hướng về phía Lửa Già từ từ nói ra, tới Lửa Già, còn thừa lại đoạn thời gian này, chúng ta hảo hảo chuẩn bị chiến đấu, biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, ở trên chiến lược chúng ta muốn coi rẻ đối thủ, thế nhưng trên phương diện chiến thuật cũng không thể chút nào sơ suất, một phần vạn truyền lệnh trong mương, khả năng liền ngươi sẽ hối hận. Chương 318 Hoa Kỳ lần nhất mạch tâm ưu, tham gia thú vương tranh bá thi đấu đại bộ phận tuyển thủ lựa ra đều có thể quên, đặc biệt là Thiên Tiên cảnh đích. Phổ Thiên bên trong, ngoại trừ Lục Hiên ở ngoài, không có bất luận cái gì một cái người sẽ là đồng cảnh giới lựa ra đối thủ. Mặc dù là Hoa Cận Trì ở Thiên Tiên cảnh đích thời điểm, biểu hiện ra chiến lực cũng sẽ không so với Lựa Gia Cẩn mạnh. Sở dĩ chân chính cần để ý đối thủ kỳ thực rất ít. Tổng kết một cái nguyên bảo mượn tụ bảo các tình báo võng điều tra tới tình báo. Lục Hiên tổng cộng liệt ra khỏi ba cái có thể sẽ đối với Lựa Gia đoạt giải quan quân có ảnh hưởng nhân. Vị thứ nhất, Viêm Thánh, hiện nay Hoa Kỳ lần nhất mạch thiếu chủ. Viên mạch tiên tư bốn màu văn lộ, tu vi huyền tiên đỉnh phong. Người này chiến lực tuyệt đối cũng ở kim tiên cấp. Xem như là lần này thú vương tranh bá thi đấu trung suất dẻo nhất đoạt giải quán quân thi sinh. Đặc biệt là nguyên bảo hỏi thăm được, Viêm Thánh người này một mực tại truy cầu lựa ra bạn gái nhỏ, nghe nói Kỳ Lân Vương đối với chuyện này cũng không phản đối. Nếu như Viêm Thánh đoạt được quán quân, đối với Kỳ Lân Vương cầu hôn, Kỳ Lân Vương tuyệt đối sẽ bằng lòng. Đến lúc đó, lựa ra cùng Bạch Linh cũng chỉ có bỏ trốn một con đường này. Đang nghe Viêm Thánh dĩ nhiên là tình địch của mình sau đó, lựa ra trên mặt lộ ra hung ác biểu tình, con đã không có ai có thể từ trong tay của ta cướp đi nàng. Thấy lựa ra có lòng tin như vậy, Lục Hiên bắt đầu giới thiệu người thứ hai. Cái này một vị đồng dạng là Kỳ Lân nhất tộc, Lôi Yêu Kiều, Lôi Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ, huyết mạch tiên tư cùng tu vi cùng lúc trước Viêm Thánh giống nhau. 073 hầu như có 99% nhân đều cho rằng, lần này thú vương tranh bá thi đấu sau cùng quán quân thuộc sở hữu, nhất định sẽ là hai người chỉ nghe dòng Lôi Yêu Kiều tin báo, lựa ra tự tin vỗ ngực một cái. Biểu thị không thành vấn đề. Sau đó chính là người thứ ba. Kỳ thực cái này người thứ ba vốn là không tồn tại. Thú vương tranh bá thi đấu đã bao lâu nay, cho tới nay đều là quán quân đều là Kỳ Lân nhất tộc trung tộc khác tiến nhập trước 10 cũng rất khó. Nếu không phải là Kỳ Lân Vương lấy ra thưởng cho đầy đủ phàm phú, sợ rằng cái này tranh bá thi đấu sớm biến thành kỳ lân nhất tộc nội bộ tỉ đấu bất quá lần này, dường như ra khỏi một điểm ngoài ý muốn. Có người nói Chân Long nhất tộc trung, 5000 năm trước ra đời một cái huyết mạch phản tổ Chân Long, sinh nhi toàn thân kim sắc, còn có ngũ trảo bản thân. Long tộc huyết mạch chỉ lực cùng là kỳ lân nhất tộc giống nhau. Kỳ Lân nhất tộc là lấy trên người xem đường nhiều ít phân biệt, mà Long tộc lại là lấy móng đuôi số lượng phân biệt cùng với nhan sắc phân biệt. Ngũ trảo Kim Long ở Chân Long nhất tộc trong truyền thuyết đã là cao cấp nhất huyết mạch có thể nói là đến gần vô hạn với tổ long huyết mạch, cũng không so với Kỳ Lân nhất tộc vương tất huyết mạch kém bao nhiêu. Có cái này biến số, một lần này thú vương tranh bá thi đấu rốt cuộc không còn là Kỳ Lân nhất tộc một nhà độc quyền. Rất nhiều người cũng hiểu được lần này Chân Long nhất tộc cũng thập phần có thể trở thành quán quân. Giới thiệu xong ba người này phía sau, Lựa Gia ý chí chiến đấu không có chút nào giảm mạnh. Đối thủ càng mạnh hắn càng hưng phấn. Nếu như Sở Hữu tuyển thủ dự thi đều yếu liền lừa ra nhất chiêu đều không tiếp nổi, đó mới không có ý nghĩa đâu. Thậm chí còn, Lựa Gia nghe xong ba người này tình báo sau đó, còn tiếp tục mong đợi nhìn lấy Lục Hiên. Bất quá Lục Hiên khoát tay áo, "Thật không có, cái này ba cái đều là ta từ chủ lồn bên trong chọn cái cao cho ngươi lựa ra, cũng chỉ bọn hắn ba cái còn có thể, những người khác ta cảm giác ngươi hoàn toàn không cần để ý, bất quá có một tin tức tốt ngược lại là có thể nói cho ngươi biết." Nghe được có tin tức tốt, Lựa Gia lập tức cảm thấy hứng thú vênh tai lắng nghe. "Ngươi bạn gái nhỏ lần này cũng sẽ dự thi, xem ra ngươi không cần chờ đến trận chung kết qua đi, tài năng mới có thể gặp nàng." Lục Hiên nói rằng. Trong mấy ngày này, nếu không có Lục Hiên ngăn, Lựa Gia nhiều lần đều chuẩn bị lén vào kỳ lân vương cung, hoàn toàn là tại tìm đường chết. Lục Hiên là thế nào cũng không nghĩ ra Lựa gia lại còn là một cái luyến ái nào? Nghe nói như thế, lựa gia tâm tình lập tức cao lên, con á thực sự. Lục Hiên xác định gật đầu. Tin tức này mấy ngày gần đây nhất ở Kỳ Lân thành bên trong đã truyền âm lên rồi. Hắn là không sai được. Đạt được sát thực đáp án, lựa gia cái này nhân loại đều bay lên. Trong lòng cái loại này. Bất quá liền tại Lục Hiên cùng lựa gia chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Kỳ Lân thành mặt khác một chỗ, đang nổi lên lấy một hồi âm u. Nơi này là một tòa cung điện dưới đất, cuồn cuộn nham tương không ngừng cuộn cuộn, một cái quái vật lớn lững lững nằm ở nham tương ở giữa. Từ trên bóng lưng xem, đó là một chỉ Kỳ Lân. Sự tinh chuẩn bị thế nào?" Thanh âm trầm thấp từ cái kia cự đại trên bóng lưng truyền ra. Thoại âm rơi xuống, cung điện nơi hẻo lánh trong bóng tối bỗng nhiên truyền ra một trận không gian chấn động, sau đó một thân ảnh từ bên trong đi ra. Khởi bẩm gia chủ, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần thiếu chủ bên kia toàn bộ thuận lợi, Kỳ Lân Vương lần này tuyệt đối khó thoát kiếp nạn này. Cái này thân ảnh khổng lồ, chính là hiện nay Hỏa Kỳ Lân nhất mạch gia chủ, Viêm Ngục. Không thể sơ suất, cái tên lão gia hỏa dù sao cũng là tiên đế cảnh cường giả, tuy là một triệu năm trước trong trận chiến đó hắn bị thương, nhưng nếu thật là liều mạng phản kích, coi như là ta bây giờ cũng đột phá đến tiên đế cảnh cũng không nắm chặt đối phó hắn. Viêm Ngục cẩn thận nói rằng, không nói chuyện ngữ chung lại nói ra khỏi một bí mật. Hắn lúc này tu vi cũng đạt tới tiên đế cảnh. Thế nhân đều cho rằng Kỳ Lân nhất tộc chung chỉ có Kỳ Lân Vương là tiên đế cảnh cường giả, sợ rằng không có ai nghĩ đến, Hỏa Kỳ Lân nhất mạch gia chủ bây giờ cũng có tiên đế cảnh tu vi. Hơn nữa nghe hàm ý của lời này là dự định xuống tay với Kỳ Lân Vương. Ngươi lại đi liên lạc một chút Long tộc cái kia lão gia hỏa, bảo đảm cần phải vạn vô nhất thất." Viêm Ngục phân phó nói. "Là, gia chủ, thuộc hạ cái này liền đi làm." Thân ảnh kia hướng phía Viêm Ngục phục nằm rạp người. Sau đó một lần nữa tối lui đến trong bóng ma, lần nữa biến mất tìm không thấy. Cung điện dưới đất một lần nữa biến đến yên lặng đứng lên, chỉ còn lại có nham tương lăn lộn thanh âm. Màn ảnh ly khai cung điện dưới đất, chậm rãi nâng lên, toàn bộ Kỳ Lân thành đều xuất hiện ở trong màn ảnh. Sau đó trong nháy mắt kéo xa, đợi đến lần nữa lúc dừng lại, đã tới Kỳ Lân Vương cung bầu trời. Giờ khắc này ở Kỳ Lân Vương cung trung, Kỳ Lân Vương đang ở triều đãi một vị khách nhân. Ở vương cung phía trên nhất vị trí, Kỳ Lân Vương cùng một người cũng xếp hàng ngồi. Trong cung điện phụ trách hầu hạ người đã sớm tròn to hai mắt, mỗi một người đều tò mò suy đoán nam tử kia thân phận. Sùng Minh huynh ngươi không cố gắng đợi ở ngươi tụ bảo cát, làm sao lúc rảnh rỗi tới ta cái này Kỳ Lân Thành. Lúc này Kỳ Lân Vương vị dễ dàng cho nói chuyện với nhau, dáng cao thấp cùng tầm thường linh thú không khác, cũng không phải là cái loại này bằng nhiên hình thái, mà ở đối diện hắn ngồi người chính là Sùng Minh Tiên Vương. Lúc này Kỳ Lân Vương cùng Sùng Minh Tiên Vương thoạt nhìn lên ngược lại là rất quen, dường như quan hệ không tệ. Ta cũng không muốn tới ngươi cái chỗ chết thế này, bất quá chúng ta thiếu đông gia cùng hai vị bằng hữu không phải là muốn tới tham ngươi cái này thú vương tranh bá thi đấu, không có biện pháp, số vất và a. Sùng Minh Tiên Vương bưng lên chén trà trên bàn, uống một ngụm sau đó mới Chỉ có, chậm rãi nói, "Thiếu Đông gia, ngươi nói là cái kia càn nguyên giới đệ nhất bại gia tử?" Kỳ Lân Vương hỏi. "Không thể không nói, Nguyên Bảo danh hảo thật đúng là vâng, dội, rõ ràng tu vi không mạnh, nhưng liền bởi Kỳ Lân Vương như vậy tiên đế cảnh cường giả đều nghe qua tên tuổi của hắn, thật đúng là lợi hại." Sung Minh Tiên Vương không có phủ nhận, trực tiếp gọi gật đầu. Ở bên ngoài mở xem, cái này đệ nhất bại gia tử danh xưng không phải là cái gì tốt danh tiếng, nhưng ở tụ bảo các bên trong thành viên trung tâm xem ra, đó là ước gì Nguyên Bảo nhiều phá sản, bị bại càng nhiều càng tốt. Chương 319, suy nghĩ. Nếu Sung Minh huynh ngươi tới, Vậy cũng được tiết kiệm ta rất nhiều chuyện, vừa vặn ta chỗ này có cái Cọ Sinh Ý muốn cùng ngươi nói chuyện." Kỳ Lân Vương lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. "Sinh Ý?" Súng Minh lộ ra thần sắc tò mò, đây chính là khó được sự tình. Tiên đế cảnh tu sĩ Sinh Ý, bình thường cũng không thấy nhiều. "Ồ, làm ăn gì?" Súng Minh mở miệng hỏi. Kỳ Lân Vương đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó nói ra, "Ta muốn mời Súng Minh huynh ngươi xuất thủ bảo hộ một cái người." "Ai?" Súng Minh tiếp tục hỏi. Kỳ Lân Vương nói, "Nữ nhi của ta, Bạch Linh." Nghe được cái tên này, Súng Minh không nhịn cười được một cái, sau đó trêu ghẹo nói ra, Ngươi sẽ không đang nói đùa à, ở Kỳ Lân Thành còn có người có thể thương tổn đến con gái của ngươi." Kỳ Lân Vương hít một khẩu khí, "Ai, không có biện pháp, có vài người luôn cảm thấy ta già rồi, ngồi ở cái này vị trí thời gian quá dài, trong lòng khó tránh khỏi biết toát ra tiểu khắc ý tưởng, vốn là cũng không cái gì, nhưng ta nửa nhỉ kia không phải là muốn nháo đi tham gia thú vương tranh bá thi đấu, cái này vạn nhất có cái sơ suất, vậy coi như nguy rồi." Đối với Hỏa Kỳ Lân nhất mạch tâmưu, Kỳ Lân Vương mặc dù biết cũng không rõ ràng, nhưng tóm lại là phát ra. Xem ra ngươi cái này Kỳ Lân Vương cũng làm được không dễ dàng, bất quá ta làm sao bảo hộ cũng không thể để cho ta hạ chẳng đi khi dễ một ít tiểu bằng hữu chứ?" Sùng Minh hỏi. Kỳ Lân Vương lắc đầu, bắt được không đến mức, thú vương tranh bá thi đấu bên trên ta an bài người khác bảo hộ nàng, mặc dù không dám nói vạn vô nhất thất, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, bất quá vạn nhất thật sự có cái gì ta không có dự liệu đến sự tình, làm phiền Sùng Minh huynh ngươi xuất thủ cứu nữ nhi của ta, lấy ngươi trận đạo tu vi, coi như đối với con gái ta người xuất thủ là tiên đế cảnh, hẳn là cũng khó không được ngươi đi." Sùng Minh Tiên Vương suy nghĩ một chút, có thể ngược lại là có thể, bất quá ngươi dự định ra giá bao nhiêu cách, muốn ta xuất thủ, có thể không phải tiện nghi. Kỳ Lân Vương lắc đầu, thật nghĩ không thông, các ngươi tụ bảo các nhân vì sao như vậy thấy tiền sáng mắt, rõ ràng ngươi cũng đã đạt được nửa bước đế cảnh, còn như vậy không bỏ xuống được những thứ này vật ngoài thân. Sùng Minh Tiên Vương không để ý chút nào Kỳ Lân Vương nổi lửa bọn, lại là nhấp một miếng nước trà, sau đó mới nói ra, ít nói nhảm, mua bán lo vốn ta nhưng không làm, bất quá chỉ cần ngươi giá trở ra thích hợp, ta ngược lại là có thể cho ngươi đưa một tặng phẩm. Tặng phẩm? Lần này Kỳ Lân Vương cảm thấy hứng thú. Hắn cùng là Sùng Minh việc buôn bán cũng không phải là lần một lần hai, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có tặng phẩm. Cái gì tặng phẩm? Kỳ Lân Vương tò mò hỏi. Sùng Minh nói ra, đồ đệ của ta cũng sẽ tham gia một lần này thú vương tranh bá thi đấu, chỉ cần ngươi giá cả thích hợp, ta có thể miễn phí ở trên sân thi đấu tiến ngươi một cái bảo tiêu. Khá lắm, đây hoàn toàn là tay không bắt sói a. Kỳ Lân Vương lại hỏi, ngươi trường nào thì có đồ đệ? Là ta linh thú nhất tộc. Thu vi như thế nào? Hay là lựa gạt ta chứ? Liên tiếp bốn cái vấn đề. Sùng Minh Tiên Vương khinh thường hừ một tiếng, lựa gạt ngươi. Ta có thể có chỗ tốt gì, ta cho ngươi biết, ta đồ đệ kiệt nhưng là vô cùng ghê gớm, tuy là xuất từ linh thú nhất mạch, nhưng trận đạo thiên tư không kém ta, nói cho ngươi biết một bí mật, hắn giết quá Kim Tiên. Nói xong lời này sau đó, Sung Minh Tiên Vương trên mặt bày ra một bộ ăn chắc kỷ Lân Vương bộ dạng. Cuối cùng cái kia giết qua Kim Tiên bốn chữ vừa ra tới, Kỷ Lân Vương rốt cuộc không bình tĩnh. Quả thật, hắn đúng là tranh bá thi đấu bên trên làm một ít chuẩn bị, lôi Kỷ Lân nhất mạch lôi yêu kiều so với lần dự thi mục đích chủ yếu chính là phụ trách ngây người hộ tống Bạch Linh an toàn. Có năng ở, mặc dù Hỏa Kỷ Lân nhất mạch dự định ở tranh bá thi đấu bên trên đối với mình khôi nữ có mưu đồ, vậy cũng không cách nào tự thiệt được. Dù sao nữ nhi thực lực của bản thân cũng không tệ. Bất quá mọi việc không sợ nhất vạn sợ một phần vạn. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy sẽ phải nghĩ hậu thủ. Sở Dĩ Kỳ Lân Vương nói có cùng Sùng Minh Tiên Vương làm ăn ý niệm trong đầu. Có hắn vị này cả nguyên giới trận đạo đệ nhất nhân ở, coi như thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có khả năng cứu vãn. Bất quá, Sùng Minh Tiên Vương cái này nhất giải thích, Kỳ Lân Vương trong lòng dâng lên tiểu khắc tâm tư. Sùng Minh huynh, xem ra chúng ta làm ăn này là muốn có một loại khác cách làm, không bằng ta mượn nhà ngươi độ nhị làm lữ nhị của ta ở bí cảnh bên trong bảo tiêu như thế nào, ta nguyện ý ra một bội ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược." Kỳ Lân Vương kê kẽ gian nói rằng, "Tú Vương tranh bá thi đấu là ở một chỗ bí cảnh trung cử hành." Trong bí cảnh giả sử đột nhiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mặc dù là Kỳ Lân Vương cũng có thể không kịp vi thủ. Nhưng chỉ cần có thể an toàn ra bí cảnh, sẽ không có người có thể giễu mí mắt của hắn xúc phạm tới hắn nữ nhi. Đây là một vị tiên đế cảnh cường giả tự tin. Mặc dù hắn sát thực bị thương, Kỳ Lân Vương sẽ không hoài nghi rùng mình tiên vương mới vừa nói dối. Thu vi đến nơi này vậy cảnh giới người, phải không tiết vu nói láo. Hắn nếu nói đồ đệ của mình có trảm sát kim tiên khả năng, vậy tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn. Cho nên phải là đồ đệ của hắn cũng nguyện ý bảo hộ nữ nhi mình nói, nữ nhi kia ở trong bí cảnh an toàn liền tuyệt đối không sơ hở chút nào. Thôi mấn nửa bước tiến đến cảnh cương giả, can nguyên giới trận đạo đệ nhất nhân, cùng thuê mấn đồ đệ của hắn đây chính là lượng trùng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng sự tình. Trong đó phải trả giá cao cũng là cách biệt một trời. Kỳ Lân Vương cảm giác mình thực sự là cơ trí rất, có thể nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Nghe được Kỳ Lân Vương lời nói, Sùng Minh Tiên Vương làm bộ bất đắc dĩ nói ra, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng học được như vậy trộm gian dùng mấy lối. Kỳ Lân Vương đắc ý nói ra, không có biện pháp, cùng các ngươi tụ bảo các làm sinh ý nhiều, cuối cùng cũng vẫn phải học thông minh, cơ linh một chút, ta cái này lại không tính là chui lỗ thủng, ngươi tổng sẽ không cự tuyệt chứ? Tống Minh Tiên Vương nói, "Ai, tính rồi, xem ở chúng ta giao tình nhiều năm như vậy bên trên, lần này liền tiện miệng ngươi, bất quá một bội có thể không làm được, ít nhất 3 cây." Kỳ Lân Vương thanh âm thoáng cái nâng cao, "Ngươi tại sao không đi đoạt? 3 cây ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược đều đầy đủ ta đi mời một vị đại la cảnh làm hộ vệ." Tống Minh Tiên Vương khinh thường nói ra, "Vậy ngươi đi mời à?" Kỳ Lân Vương lúc này muốn mắng người. "Xác thực, 3 cây ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược thật có thể mời được một vị đại la xuất thủ. Nhưng vấn đề là, đại la hắn vào không được bí cảnh a." Bất quá Kỳ Lân Vương cảm giác mình không thể làm coi tiền như rác, vì vậy hô, "Không được." Tối đa 2 cây, không thể nhiều hơn nữa. Sùng Minh Tiên Vương cũng không bức gần quá, vốn là kêu 3 cây chính là thử xem, kỳ thực một bộ cũng được. Ngược lại đều là được không? Coi như Kỳ Lân Vương tự tuyệt giao dịch, chẳng lẽ lừa ra đến rồi trong bí cảnh mặt liền không bảo hộ Bạch Linh rồi sao? Làm sao có khả năng? Từ vừa mới bắt đầu, Sùng Minh Tiên Vương chính là cố ý đưa hắn thu một cái đồ đệ tin tức nói ra được. Tốt, 2 cây liền 2 cây, bất quá trả chút tiền. Sùng Minh Tiên Vương làm bộ suy tư một hồi dáng vẻ, sau đó mới nói rằng, đối với trả chút tiền điểm này, Kỳ Lân Vương cũng không có ý kiến gì. Tôi bảo các việc muốn bán cơ bản thành tiến vẫn là nói. Lấy ra hai cây ngàn bạn năm cấp bậc tiên giai linh dược đưa cho Sùng Minh Tiên Vương, Kỳ Lân Vương thuận miệng hỏi đúng rồi, ngươi đồ đệ kia là xuất từ một tộc kia, trước đây ta làm sao chưa nghe nói qua, ta linh thú nhất tộc ra khỏi thiên tải như vậy. Sùng Minh Tiên Vương thu hồi linh dược, sau đó trả lời, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, ta đồ đệ kia 10 năm trước mới từ hạ giới phi thăng lên tới, ngươi nghe qua mới có quỷ. 10 năm trước mới, chỉ có phi thăng lên tới. Kỳ Lân Vương biểu tình trên mặt cứng lên. Giờ này khắc này hắn đối với tụ bảo cấp thành tiến vấn đề bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ phạm. Chương 320, Nguyên Bảo Tâm viết dâng chào. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh, nay mắt đã đến thú vương tranh bá thi đấu bắt đầu thời gian. Sáng sớm, Nguyên Bảo liền lôi kéo Lục Hiên đi tới quan chiến vị trí. Thú vương tranh bá thi đấu là thi đấu, có người dự thi, dĩ nhiên là có khán giả. Ở Kỳ Lân thành khu vực trung tâm, có một cái cự đại giác đấu trường, có thể đồng thời chứa 10000 người thi đấu cái chủng loại kia. Tham gia tranh bá cuộc so tài tuyển thủ số lượng rất nhiều, ít nói cũng có số hơn triệu. Nhiều như vậy người dự thi muốn làm một VS1 chậm rãi tranh tài, muốn quyết ra quán quân, thời gian tốn hao khả năng liền không phải 1 điểm 2 giờ. Sở dĩ ở tranh bá thi đấu chính thức trước khi bắt đầu sẽ có một cái đấu vòng loại. Đấu vòng loại chung, biết đạo thải hơn phân nửa tuyển thủ. Cuối cùng chỉ biết lưu lại trước 1000 danh tuyển thủ tấn cấp đấu bán kết. Sau đó sẽ lấy một chọi một hình thức quyết ra người thắng sau cùng. Quy tắc rất đơn giản. Kỳ thực nói trắng ra là chính là một chữ, chỉ cần thắng là được. Nguyên Bảo xuất thủ, mua quan chiến vị trí tự nhiên là cao cấp nhất cái loại này. Đừng xem nơi này là linh thú nhất tộc địa bản, nhưng ở hưởng thụ phương diện này, có thể không có chút nào so với nhân tộc Sai. Sa Hoa bên trong bao sương, Lục Hiên cùng Nguyên Bảo vừa ăn kỳ lân thành đặc sản linh quả. Một bên cùng đợi tranh bá cuộc so tài bắt đầu. Lựa Gia lúc này ở chuẩn bị thi đấu thi đấu khu. Rất nhanh thi đấu chính thức bắt đầu, một khối vạn trượng màn sáng xuất hiện ở giác đấu tràn bầu trời, bên trong hình chiếu hình ảnh chính là đấu vòng loại bí cảnh. Lúc này cái kia trong bí cảnh màn không ngừng mà có ánh sáng thiểm thước, từng cái tuyển thủ dự thi đang ở đi vào trong truyền tống. Ăn ngay nói thật, người thật sự là nhiều lắm, Lục Hiên căn bản không có tìm được Lựa Gia ở nơi nào. Hơn nữa hình chiếu ở trên màn ảnh một mực tại mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu trên người dừng lại, còn như những người khác cơ bản đều là vùng mà qua. Lục Hiên ngược lại là chứng kiến Lựa Gia bạn gái nhỏ Mạch Linh. Ở Bạch Linh xuất hiện ở trong ống kính thời điểm, toàn bộ giác đấu trường khán giả đều phát sinh cuồng hoan âm thanh. Nhìn ra được, Bạch Linh ở linh thú nhất tộc người trong khí rất cao. Ở linh thú Thẩm Mỹ Trung, Bạch Linh nhưng là siêu cấp đại mỹ nữ. Điểm ấy từ lửa ra trên người là có thể nhìn ra. Nghĩ lúc đó vẫn còn ở Dược Vương Cốc lúc đó, Dược Vương Cốc các đệ tử vì luyện bỏ lửa ra, cũng không ít cho lửa ra thi triển mỹ nhân kế có từng có một cái vào tới lửa ra nhãn. Không có. Ta lửa ra nhãn quang biện pháp hay đâu. Có thể để cho lửa ra tâm động, liền đã nói rõ toàn bộ. Theo bắt đầu tranh tài, giác đấu trường bầu không khí dần dần náo nhiệt màn hình cũng sẽ không đặt ở mấy cái đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển trên người, mà là ở đâu có chiến đấu, sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ngay từ đầu Lục Hiên vẫn là rất chuyên tâm với xem so tài. Đáng tiếc, những linh thú này tuy là đều là thiên tiên cảnh, thế nhưng chiến đấu tràn diện theo Lục Hiên lại dường như là chó đi thăm ông nội giống nhau. Vừa mới bắt đầu còn có thể xem cái cảm giác mới mẻ, càng về sau liền hoàn toàn đần độn vô vị. Nhìn lấy bọn họ thi đấu, Lục Hiên lúc này mới chợt phát hiện, nguyên lai ta đã vượt qua đồng cảnh giới tu sĩ nhiều như vậy. Trước đây mặc dù biết chính mình mạnh mẽ, nhưng cho tới nay Lục Hiên đều là cùng những thứ kia tu vi xa xa cao hơn tự thân cảnh giới người so sánh với. Mặc dù là phía trước đối chiến Bạch Kỳ, Lục Hiên cũng là dùng toàn lực. Bây giờ quay đầu sẽ cùng đồng cảnh giới tu sĩ tương đối một cái, Lục Hiên mới chỉ có phát hiện chiến lực của mình vượt qua hắn đồng cảnh giới tu sĩ nhiều lắm. Nhìn lấy trong hình chiến đấu, Lục Hiên cảm giác đồng cảnh giới tu sĩ mặc dù số lượng nhiều hơn nữa cũng đối với chính mình không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trái lại nguyên bảo ngược lại là thấy năm nhiệt. Hắn chỉ có địa tiên cảnh. Loại này trên 1 triệu tu vi thấp nhất cũng là thiên tiên cảnh đích đại loạn đấu đã đầy đủ chấn động tâm thần của hắn. Một bên xem so tài, Nguyên Bảo còn một bên nói thầm, "Đại ca, ngươi nói ta muốn là ở toàn bộ Càn Nguyên giới làm như thế một cái thi đấu, vậy sẽ có bao nhiêu thoải mái?" Nguyên Bảo thực sự là nghĩ vừa ra là vừa ra. Có thoải mái hay không ta không biết, bất quá tuyệt đối rất phá sản, ngược lại là thật phù hợp danh hào của ngươi." Lục Hiên sau đó trả lời, "Thú vương tranh bá thi đấu chỉ đối mặt linh thú nhất tộc thì có như vậy quy mô. Ở toàn bộ Càn Nguyên giới, linh thú nhất tộc chỉnh thể tuy là chưa nói tới tiểu tộc, nhưng là không phải đứng đầu nhất cái loại này." Tương tự chủng tộc có vô số, muốn ở toàn bộ Càn Nguyên giới lấy ra một hồi tương tự thi đấu, tuyệt đối phải tốn hao vô số tài nguyên, phá sản. Vừa nghe đến hai chữ này, Nguyên Bảo ánh mắt liền sáng lên. Nhìn lấy trên mặt hắn nét mặt hứng phấn, Lục Yên hỏi ngươi sẽ không thực sự dự định làm một cái chứ? Nguyên Bảo gật đầu, đại ca, ngươi nói gọi Thiên Kiêu tranh bá thi đấu như thế nào? Khá lắm, tên đều muốn tốt lắm. Triệu tập Càn Nguyên giới sở hữu Thiên Kiêu, tổ chức bên trên một hồi Thiên Kiêu tranh bá thi đấu, đem những thứ kia thiên tài chân chính từ bên trong sàng lọc chọn lựa tới, ta cảm giác cái này buồn bán có thể làm. Đại ca ngươi đến lúc đó đến cho ta toạ trấn như thế nào? Nguyên Bảo giờ này khắc này đã tại thiết thượng của so tài này một ngày mở ra, sẽ ở toàn bộ Càn Nguyên giới bên trong nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Chỉ sợ sẽ có vô số tu thiên giả sẽ vì cái kia Thiên Kiêu tranh bá thi đấu danh tiếng, đánh bạc toàn bộ. Lục Hiên nói ra, ngươi thích là tốt rồi, muốn không ngươi thẳng thắn lại tới một cái đại la tranh bá thi đấu hoặc là tiên vương tranh bá thi đấu, ta cảm giác cũng có làm đầu. Muốn làm thì phải làm cho lớn. Kim Tiên một cái chiến đấu, Lục Hiên đã không làm sao có hướng nổi. Coi như Nguyên Bảo thực sự lấy ra cái gì đó Thiên Kiêu tranh bá thi đấu hắn cũng sẽ không đi. Ngược lại là đại la tranh bá thi đấu, coi như không đi được, nhưng nhìn náo nhiệt cũng là không sai. Bất quá nói như vậy, bây giờ Lục Hiên chiến lực dường như có điểm lúng túng. Kim Tiên không đủ hẳn đánh, đại la hắn lại đánh không lại. Cảnh giới lại là Thiên Tiên. Cái kia mình rốt cuộc là tính cái gì cấp bậc tu sĩ? Lục Hiên mình cũng có chút mơ hồ. Bất quá hắn lời nói mới rồi, lại cho nguyên bảo ý tưởng mới, đại ca, cũng là ngươi cảm tưởng, đại la liền tính, Tiên Vương cấp cường giả tuyệt đối sẽ không tham gia như vậy trò khơi hại. Lục Hiên lập tức phủ định nói, sẽ không. Đó là mọ lợi thế không đủ, ngươi đem phần thưởng làm thành khi khí. Ngươi xem tiên vừng sẽ tới hay không thâm già, ngươi nếu có thể xuất ra một cái siêu thoát đường, ta cam đoan tiên đế cấp cường giả cũng sẽ động dung, ngươi nhưng là tư nhân, trên đời này nhiệm là cái gì đều cũng có lợi thế, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ ngươi có thể không thể ra giá nổi mà thôi. Nguyên Bảo lập tức hướng phía Lục Hiên quăng tới bội phục ánh mắt, vẫn là đại ca ngươi nghĩ thông thấu, ta cái này kém chút đem tụ bạo các tổ huấn đều quên, thiên hạ không có gì không thể mua, không, có gì không thể bán, ngươi nói đúng, chỉ cần có thể trả giá thật nhiều lợi thế, tiên đế cường giả cũng muốn. Hai sẽ động tâm. Sau khi nói xong, Nguyên Bảo lại bổ sung một câu, ta quyết định cho cá loại, sau khi trở về mà bắt đầu chủ bị tiên yêu tranh bá thi đấu, còn như phía sau lại là, Tiên Vương cấp bậc tranh bá trận thi đấu trước tiên có thể thả thả, từ từ sẽ đến, một ngày nào đó ta muốn tổ chức ra một hội tiên đế cảnh cường giả cũng muốn tranh nhau tham gia siêu cấp tranh bá thi đấu. Nguyên bảo vì tương lai của mình định ra rồi một cái không gì sánh được hùng vĩ mục tiêu. Ai cũng không nghĩ tới, liền như thế một cái tâm huyết lai like triệu ý tưởng, ở về sau sẽ cho toàn bộ càn nguyên giới mang đến nhiều biên hòa loạn. Bất quá, những thứ này đều là thật lâu chuyện sau này. Bây giờ còn là trước quan tâm thú Vương tranh bá thi đấu tốt. Toàn bộ thú vương tranh bá thi đấu kéo dài thời gian tổng cộng là nửa tháng. Trong nửa tháng này, tuyển thủ dự thi có thể dụng hết toàn lực đi đánh bại tùy ý đối thủ, từ đó thu hoạch được tích phân. Nửa tháng sau, tích phân xếp hạng thứ 1000 người sẽ trực tiếp tiên nhập đấu bán kết. Chương 321, lửa ra động tác. Mỗi đánh bại một cái đối thủ có thể thu hoạch một tích phân, đồng thời bị đánh bại giả trên người một nửa tích phân cũng sẽ tính tới người thắng trên người. Sở dĩ càng gần đến mức cuối vài ngày, xoay ngược lại thì sẽ càng lớn. Có vài người khả năng trước 14 ngày, một cái đối thủ đều không có đã đánh bại. Nhưng liền tại ngày cuối cùng, một lần hành động đánh bại một ít xếp hạng cực cao đối thủ, do đó dễ dàng liền thu được đấu vòng loại thắng lợi tư cách. Loại chuyện như vậy ở vãng giới tranh bá thi đấu bên trên hết sức thông thường. Không phải chuyện ly kỳ gì. Bất quá, bây giờ đấu vòng loại bắt đầu đã có năm ngày, bất kể là giác đấu chẳng khung trung hình chiếu bên trên, vẫn là một bên khác huyền phù tích phân xếp hạng thứ 1000 trong danh sách, đều chưa từng xuất hiện lựa ra thân ảnh. Muốn không phải thật xác định lựa ra dự thi, Lục Hiên đều sẽ hoài nghi hắn đến cùng vào chưa đi đến đấu vòng loại bí cảnh. Mà giờ này khắc này, chúng ta lựa ra đang ở trong bí cảnh trung quanh sưu tầm. Từ tiến nhập bí cảnh ngày đầu tiên, Hắn mà bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Bạch Linh hạ lạc. Mặc dù gặp mặt còn lại linh thú, cũng sẽ không cùng hắn xảy ra chiến đấu. Ngược lại là cũng có một chút linh thú muốn tìm lừa ra phiền phức, mơi sọc nhưng bất đắc dĩ lừa ra tốc độ phi hành quá nhanh, bọn họ căn bản là đuổi không kịp. Vì cam đoan đấu vòng loại tính công bình, mỗi một cái tuyển thủ dự thi bị truyền tống vào bí cảnh vị trí đều là không giống với. Lại tăng thêm bí cảnh diện tích cũng không nhỏ, cho dù đã hao phí một phần ba thời gian, lừa ra vẫn không có tìm được Bạch Linh tung tích. Bất quá cùng lúc đó, trong bí cảnh mặt tìm kiếm Bạch Linh nhân có thể không chỉ hắn một cái. Trừ hắn ra bên ngoài, còn có mấy đợt người cũng đang tiến hành chuyện giống vậy. Bất quá là địch là bạn thì có đợi châm trước. Bí cảnh bên ngoài, giác đấu trường bên trong, ngũ ngày trôi qua, đại đa số người dự thi hoặc nhiều hoặc ít đều trình diễn qua thực lực của chính mình. Phía trước loạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển cũng đều xuất thủ qua. Lúc này ba người bọn họ ở giác đấu trường bầu trời hình chiếu chúng xuất hiện số lần tối đa. Viêm Thánh, Lôi Yêu Kiểu, còn có chân long nhất tộc cái kia vị ngũ cháo kim long nào tả. Đấu vòng loại bảng điểm bên trên, ba người bọn họ tích phân vẫn xa xa vượt lên đầu. Trước ba vị trí vẫn bị ba người bà chiếm, tối đa chính là ở ba người trong lúc đó qua lại đổi một chút mà thôi. Quả nhiên, loại đẳng cấp này trận thi đấu Quán quân sau cùng thuộc sở hữu vẫn có thể dự đoán một cái đại khái. Tối thiểu do ngoại ý muốn không có phát sinh trước, ngoại giới đối với tam đại đoạt giải quán quân hấp dẫn dự đoán đều rất chuẩn xác. Ba người bọn họ cùng còn lại tuyển thủ dự thi sắc thực không ở đồng nhất chụp hình bên trên. Hầu như gặp phải sở hữu địch nhân đều là mấy hiệp bên trong là có thể giải quyết chiến đấu. Có rất ít linh thú có thể trong tay bọn hắn chống đỡ dưới 10 triệu ở trên. Dứt bỏ ba người bọn họ, hiện nay bảng điểm xếp hạng đệ tử chính là Bạch Linh. Đối với kết quả như vậy cũng không có cái gì tốt ngoài ý muốn. Linh thú nhất tộc tu sĩ cùng giai bên trong, huyết mạch hiệu quả áp chế là rất rõ ràng. Nàng có thể có cái này thành tích, rất bình thường. Hiện nay Bạch Linh cùng tên thứ 3 trong lúc đó sai 100 tích phân, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Vận khí tốt, nói không chừng đánh bại dưới một cái địch nhân là có thể trực tiếp siêu việt. Nhưng vận khí không tốt, liền khó nói. Đại ca, lửa gia tại sao còn không xuất hiện? Đều đã năm ngày, hắn sẽ không thực sự dự định đợi đến cuối cùng một ngày mới có thể ra tay đi. Hợp với nhìn năm ngày, tuy là trước mắt trận thi đấu đối với Nguyên Bảo mà nói như trước là sắc, nhưng hắn mong đợi nhất lựa gia vẫn không có lên sân khấu, đối với hắn mà nói, cũng là nhất kiện thập phần khó chịu sự tình. Lục Hiên lắc đầu, nếu như cái kia bạn gái nhỏ không có dự thì thật vẫn có thể, bất quá bây giờ cũng sẽ không, 5 ngày thời gian hắn đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên hắn còn không có tìm được cái kia bạn gái nhỏ, ta phòng trừng lựa ra lập tức có đại động tác. Dựa theo lựa ra tính khí, 5 ngày thời gian phòng trừng đã là hắn nhẫn nại mức tự hạn. Lâu như vậy đều không có tìm được người, vậy khẳng định sẽ đổi một cái phương pháp. Đại khái tỉ lệ lựa ra sẽ nghĩ biện pháp làm cho Bạch Linh đi chủ động tìm kiếm hắn. Đại động tác. Biết lớn bao nhiêu? Nguyên Bảo tò mò hỏi. Điểm ấy Lục Hiên liền không dám hứa chắc. Ngươi một hồi sẽ biết. Lục Hiên dạ vờ thần bí nói ra. Nói thật, hắn cũng dự đoán không đến. Muốn làm cho Bạch Linh chủ động đến đây tìm kiếm hắn, cái kia tối thiểu muốn cho toàn bộ bí cảnh người đều biết sự hiện hữu của hắn, a muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Bất quá liền tại Lục Hiên nghĩ lấy lửa ra biết dùng thủ đoạn gì hấp dẫn mọi người chú ý lực thời điểm, rắc đấu tràng bên trên hình chiếu bên trong hình ảnh thay đổi. Trong hình, Sở Hữu đang ở dự thi người lúc này toàn bộ ngừng lại, sau đó hướng phía cùng là một cái phương hướng nhìn lại. Thậm chí có chút đang tại chiến đấu người đều dừng lại chiến đấu. Rắc đấu tràng bên trong người chỉ có thể nhìn được hình ảnh, cũng không biết trong bí cảnh mặt xảy ra chuyện gì. Đâu ảnh tính đầu chậm rãi kéo cao. Đám người lúc này mới thấy rõ giờ này khắc này bí cảnh bên trong, toàn bộ bí cảnh tiên nguyên chỉ lực tựa như cũng bắt đầu bạo động giống nhau, điên cuồng mà hướng phía cùng là một cái phương hướng hội tụ mà đi. Tại cái kia viễn vương vị trí, có một tòa cao ngất đám mây đỉnh núi. Lúc này cái kia trên đỉnh núi, một bộ tán gia rượu nhãn quang mang linh dược đang không ngừng lóe ra quang mang. Những thứ kia tiên nguyên chỉ lực cuối cùng tuân hướng địa phương, chính là bộ cây kia linh dược. Đây là ngàn vạn năm tiên giai linh dược. Có người khiếp sợ hô lớn. Thú vương tranh bá thi đấu chỗ ở bí cảnh là kỳ lân nhất tộc trưởng khống một chỗ đỉnh cấp bí cảnh, có thể khấy động toàn bộ mật cảnh thiên tiên chỉ lực bạo động ngoại trừ ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược ở ngoài, còn có thể là cái gì? Không nghĩ tới Kỳ Lân Vương đã vậy còn quá phóng khoáng, dĩ nhiên cam lòng cho ở đấu vòng loại thời điểm liền lấy ra ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược làm tưởng thưởng, lần này tham gia tranh bá cuộc so tài tuyển thủ nhưng là phải kiếm lợi lớn, lấy bọn họ tu vi, không nói đạt được bộ cây này linh dược, chính là chỉ nghe vừa nghe mùi vị, tu vi cũng sẽ tinh tiến không ít a. Kỳ Lân nhất tộc thật đúng là giàu có a, đại thủ bút như vậy, coi như là nhân tộc Ngũ Đế thành cũng vô pháp đơn giản lấy ra đi. Rạp đấu chẳng bên trong, Kỳ Lân Vương vào hôm nay ngày này 250 dặm đương nhiên cũng đích thân tới hiện trường. Hắn đối với việc này, lúc trong bí cảnh xuất hiện bộ cây kia tiên giai linh dược cũng rất giật mình. Hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chính mình mấy ngày hôm trước mới cho sủng mình tiên vương tù lao. Nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao loại này linh dược sẽ xuất hiện tại bí cảnh ở giữa? Chẳng lẽ sủng minh huynh đem cái này linh dược cho hắn đồ đệ? Lý Lân Vương theo bản năng suy đoán nói. Lúc này Lục Hiên cùng Nguyên Bảo cũng có chút ngoài ý muốn. "Đại ca, ngươi đừng nói đây là lựa ra làm ra độc tính." Nguyên Bảo không dám tin tưởng hỏi. Trực tiếp xuất ra một bộ ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược thành tựu nuôi câu tới câu cá. Hiệu quả tuyệt đối không kém bất quá cứ như vậy, lựa ra ở đấu vòng loại trong bí cảnh không muốn cả thế gian đều là kẻ địch. Loại đẳng cấp này tiên giai linh dược chính là đối với đại la cảnh tu sĩ cũng vốn có lực hấp dẫn. Hơn chỉ lúc này bí cảnh chính giữa chỉ là một đám tiên tiên cùng huyền tiên, chỉ cần đều có thể có được bộ cây này linh dược, bên ngoài thu hoạch không nhất thiết so với trực tiếp trở thành quán quân nhỏ hơn. Lục Hiên cũng không xác định, chắc là a, bất quá hắn từ đâu tới loại đẳng cấp này linh dược. Điểm này Lục Hiên tựu bực bực, là lão phu ngày hôm nay cho hắn. Lúc này một thanh âm xuất hiện ở hai người bên hai. "Sùng Minh Túc." "Sùng Minh Tiên Bối." Lục Hiên cùng Nguyên Bảo đồng thời xoay người, Liền thấy Sùng Minh Tiên Vương không biết bắt đầu từ khi nào đã tại phía sau hai người. Chương 322, câu cá. Nghe được Sùng Minh Tiên Vương lời nói, Nguyên Bảo có chút ăn dấm chua. "Sùng Minh Túc, ngươi đối với lửa già cũng quá tốt rồi à, ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược cũng không tiếc, đây cũng quá bên nặng bên nhẹ." Thần Ân. Lục Hiên cũng gật đầu. Sùng Minh lại nói ra, "Ngươi đây có thể lầm, cái này linh dược là chính bản thân hắn kiếm, lão phu coi như là triệm tiện nghi của hắn." Vừa nói chuyện, Sùng Minh Tiên Vương đem Kỳ Lân Vương cùng hắn giao dịch một chuyện nói một lần. Sau khi nghe xong, Lục Hiên cùng Nguyên Bảo nhìn về phía Sùng Minh Tiên Vương, ánh mắt đều biến đến là lạ. lạ. "Ngươi lão thật đúng là haha." Hai người bội phục nói rằng, một khoản mua bán không vốn, không có gì cả trả giá, liền đổi lại hai cây ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược. Chắc không được Sùng Minh Tiên Vương biết phân cho lựa ra một bộ. Đây nếu là toàn bộ cả rồi, phòng Trừng Lương tâm thượng hội hơi quá không đi. Điều kiện tiên quyết là hắn có đồ chơi này. Hy vọng tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, Kỳ Lân Vương biết chân tướng sẽ không giận chó đánh mèo lựa ra. Lục Hiên âm thầm vì lựa ra cầu nguyện một phen. Cái này còn không gặp mặt đâu, trước hết đem cha vợ gái bấy một lần cũng không biết Kỳ Lân Vương sau đó sẽ có cảm tưởng gì. Đã biết bộ cây kia linh dược lai lịch sau đó, Lục Hiên lại lần nữa đưa mắt phóng tới hình chiếu bên trên. Lúc này, theo bộ cây kia linh dược xuất hiện, toàn bộ bí cảnh bên trong tuyển thủ dự thi, dồn dập hướng phía núi kia nhai thượng chạy đi. Hóa Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ Viêm Thánh. Đây là chuyện gì xảy ra, không có nghe phụ thân nói qua lần này tranh bá trong cuộc so tài sẽ xuất hiện loại đẳng cấp này bảo vật à. Viêm Thánh thuận tay giải quyết rồi chính mình một cái đối thủ, hai mắt nhìn bầu trời xa xa chúng tán phát ra quang mang linh lực, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ, chỗ này bí cảnh trước đây không có thăm dò sạch sẽ?" Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có khả năng này. Tính rồi, cái này cũng lạ chuyện tốt, nói vậy Bạch Linh cũng nhất định sẽ đi vào trong đó, ngược lại là tiết kiệm ta tìm kiếm công vụ, chỉ cần có thể bắt giữ nàng, phụ thân đại kế tối thiểu có thể thành công phân nửa. Nghĩ đến đây, Viêm Thánh cũng không do dự, trực tiếp lên đường hướng phía vách núi bên kia chạy đi. Một bên khác, Lôi Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ Lôi Yêu Kiều đồng dạng hướng phía vách núi chạy tới. Thật bất quá, động tĩnh lớn như vậy, điện hạ nhất định cũng sẽ đi qua, ta phải ở Viêm Thánh phía trước tìm được điện hạ. Đồng dạng, một mảnh phía trên vùng bình nguyên, một đám tiên tiên cảnh linh thú đang ở lưng tựa lưng bảy già phòng thủ trận hình. Nhưng là như vậy, một đạo kim sắc thiểm thân không ngừng mà trong bọn hắn gian xue toa. Tuy ý bọn họ sử xuất tất cả vốn liếng đều không thể phòng ngự luồng hào quang màu vàng nóng này. Bất quá ngắn ngủi 10 mây hơi thở võ thuật, đám này thiên tiên cảnh linh thú toàn bộ ngã trên mặt đất. Quang mang dừng lại, một thiếu niên hiện lộ ra chân dung. Người này chính là cái này chân long nhất tộc cái kia vị giác tỉnh ngũ trảo kim long huyết mạch thiếu chủ Ngạo Tà. Ai, tốt không thú vị, đều quá yếu, thật sự là một điểm ý tứ đều không có, cũng không biết kỳ lần nhất tộc mấy cái thiên tài đi đâu, ngay cả một đối thủ cũng không tìm tới, thật không thú vị. Ngạo Tà nhìn thoáng qua nằm trên đất người, ủy sỉu nói rằng Bất quá vừa lúc đó, trung quanh tiên nguyên chỉ lực động lên rồi. Cái kia tiên giai linh vực lực ảnh hưởng lúc này đã truyền khắp toàn bộ bí cảnh. "Gì? Có thể dẫn phát loại đẳng cấp này tiên nguyên chỉ lực bạo động, chắc là có không được bảo vật xuất thế." Ngao Tả hơi giật mình một cái, cuối cùng là có chút ý tứ. Sau khi nói xong, Thức đêm cũng không chút do dự hướng phía tiên nguyên chỉ lực hội tụ phương hướng phi đi. Giờ này khắc này, bí cảnh trung cái kia trên vách núi, Lựa Gia đang tứ bình bát ổn ngồi ở ngay đỉnh. Ở đỉnh đầu của hắn chính là cái đóa kiếm ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh vực. Thần thức cảm giác bốn phương tám hướng không ngừng có tuyển thủ dự thi hướng cùng với chính mình bên này hội tụ. Lửa ra thuận tay đem từng đạo trận văn đánh về phía hư không. Trong bí cảnh tuyển thủ dự thi không phát hiện được che giấu hơi thở lửa ra, nhưng bí cảnh bên ngoài đi qua hình chiếu người xem cuộc chiến, giờ này khắp nơi lại đem lửa ra động tác thấy nhất thanh nghị sợ. "Trời, các loại, các người có thấy hay không trên đỉnh núi ngồi một đầu con lửa." Tuy là lúc này vì thấy rõ ràng bí cảnh trung sở hữu tuyển thủ dự thi hướng đi, màn ảnh bị kéo rất cao, nhưng vẫn là có mắt nhỏ thấy được lửa ra. "Ta cũng nhìn thấy, ta đi, đầu này con lửa vận khí tốt như vậy, dĩ nhiên khoảng cách bộ cây này ngàn vạn năm tiên giai linh dược gần như vậy, hiện tại nếu như đem linh dược cấp dụng Những người khác phòng trứng ngay cả nước đều không uống được. Có người dùng âm mộ giọng, Lựa Gia đem bụi cây này linh dược cầm trước khi ra ngoài, màn ảnh có thể không phải ở trên người hắn. Sở dĩ hiện nay người xem cuộc chiến đều cho rằng bụi cây này linh dược là hoang dã. Ở mọi người thấy Lựa Gia nửa ngày không có bất kỳ động tác sau đó, lại có người bắt đầu nghi vấn, "Gì? Hắn đang làm cái gì? Làm sao không phải hái linh dược?" Một ít hiểu trận pháp người đã nhìn ra một ít đầu mối. Hắn hình như là ở bày binh bố trận, hơn nữa bằng vào ta trận đạo tạo nghệ, ta hoàn toàn xem không hiểu hắn bố trí là trận pháp gì. Theo mọi người tiếng thảo luận, màn ảnh bắt đầu chậm rãi trao quyền cho cấp dưới, lần đầu tiên tập trung ở lửa ra trên người. Ở lửa ra thân ảnh triệt triệt để để xuất hiện ở trong màn ảnh sau đó, đám người rốt cuộc thấy rõ cử động của hắn. Hai con móng trước không ngừng trên không trung đánh ra các loại các dạng pháp quyết. Mỗi một lần đều sẽ xuất hiện một đạo trận văn dung nhập hư không. Mới, chỉ có, ngắn ngủi một hồi, cả ngọn núi ngai không gian bốn phía tối thiểu có mấy ngàn đạo trận văn sáp nhập vào đi vào. Ngoa tạo, đầu này con lửa trận đạo tu vi cũng quá kinh khủng đi, mấy ngàn đạo trận văn trị dùng nhanh như vậy liền bố trí thành công. Huân nữa mỗi một đạo trận văn đều huyền diệu không gì sánh được, ta cảm giác huyền tiên ngụ khí rơi vào hắn đại trận cũng không đủ xem. Huyền tiên, tại sao ta cảm giác kim tiên đi vào đều muốn quỷ, cái này con lừa đến cùng dự định làm cái gì? Đợi đến sở hữu trận văn đều bố trí xong sau đó, lừa ra lại đi tới bội cây kia linh dược phía dưới. Thuần tay lại đang phía dưới bố trí một cái tụ linh trận. Lần này, trung bình tiên nguyên chi lực dũng động tốc độ biến đến nhanh hơn. Thấy như vậy một màn, rốt cuộc có vài người phản ứng lại. Tại sao ta cảm giác hắn đang câu cá, các ngươi nói cái này linh dược biết không phải là hắn lấy ra? Có người lớn mật suy đoán nói Cái suy đoán này rất nhanh được mọi người nhận đồng. Lẽ thường mà nói, phát hiện loại đẳng cấp này linh dược, nhất định là muốn ngay đầu tiên bỏ vào trong túi. Nhưng trước mắt đầu này con lựa chẳng những không có làm như vậy, ngược lại là ở linh vực chu vi bố trí vô số trận pháp. Sau đó có chủ động dẫn động linh vực hấp thu tiên nguyên lực động tĩnh. Dường như hắn hận không thể toàn bộ bí cảnh đều biết nơi này có một bội ngàn vạn năm tiên giai linh vực giống nhau. Cử động này, càng xem càng giống là ở câu cá. Chơi được như thế điên. Tu vi của hắn chịu đựng được sao? Ta muốn là không nhìn lầm, hắn dường như mới chỉ có thiên tiên cảnh tu vi chứ. Tuyệt đối không sai. Tuy là hắn trận đạo cảnh giới không sai, nhưng tự thân tu vi vẫn quá thấp, mặc dù có trận pháp bảo hộ, sợ rằng cũng không có thể đủ câu cá thành công. Các ngươi nói, có thể hay không đến cuối cùng hắn trộm gà không thành lại mất nắm đạo, chẳng những không có câu được ngư, ngược lại đem tiên giai linh dược cho nhập vào. 89 phần 10 sẽ như thế, bất quá ta bội phục dũng khí của hắn, nói đầu này con lựa rốt cuộc là lai lịch ra sao. Ngươi hỏi lên như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chúng ta càn nguyên giới linh thú nhất mạch khi nào có lựa tộc rồi hả? Nói không chừng, cái này con lựa tạo hình là ngụy trang của hắn đâu. Đến nơi đây, trọng tâm câu chuyện càng ngày càng sai lệch. Đại gia cũng không quan tâm lựa ra câu cá có thể thành công hay không. Ngược lại mặc kệ thành công vẫn là thất bại, nhưng bộ cây này ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh vực xuất hiện một khắc kia bắt đầu, so với lần Thiện Vương tranh bá thi đấu xem như là triệt để náo nhiệt. Sở hữu người đang xem cuộc chiến cũng có thể đoán được, một hồi quay trúng quanh bộ cây này tiên giai linh vực bắt đầu tranh đoạt, bên ngoài đặc sắc trình độ phòng trừng không thể so với trận chung kết sai không làm tốt biết càng thêm náo nhiệt. Trận chung kết dù sao chỉ là một một đối quyết, nhưng lại sẽ có trọng tài. Chơi đều là điểm đến thì ngưng, nhưng ở trong bí cảnh thì lại khác. Tuy là kỳ lân nhất tộc bên này cũng chuẩn bị một cái phòng hộ thủ đoạn, nhưng giả sử thực sự đánh ra hỏa khí tới, về điểm này phòng hộ thủ đoạn thật đúng là không đáng chú ý. Hơn nữa trong bí cảnh cũng không có quy định, nhất định phải 181. Biến số nhiều lắm, vì tranh đoạt bộ cây kia tiên giai linh dược, tất cả người dự thi tuyệt đối sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bên ngoài sân, Hỏa Kỳ Lân nhất mạch lão tổ lúc này đồng dạng ngồi ở quan chiến chỗ ngồi. Tâm tình của hắn không phải rất tốt. Bộ cây kia tiên giai linh dược xuất hiện đối với những người khác mà nói là tin tức tốt, nhưng đối với hắn mà nói cũng không đồng dạng. Dựa theo hắn phía trước kế hoạch là tiên làm cho con trai mình bắt được mật linh. Sau đó hắn mới có thể ở bên ngoài phát động soán vị mưu phản. Có bí cảnh cách xa nhau, Kỳ Lân Vương hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cứu được nữ nhi mình. Đến lúc đó đánh nhau, nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Lại tăng thêm Kỳ Lân Vương bản thân bị thương, lấy có tâm tính vô tầm, hắn liền 90% chắc chắn có thể thắng. Nhưng bây giờ, mọi người đều bị bội cây này ngàn vạn năm tiên giai linh dược hấp dẫn. Đến lúc đó, người ở chỗ này khả năng liền không phải một cái hai cái. Lần này tham gia thú vương tranh bá thi đấu tuyển thủ, vẹn vẹn Kỳ Lân nhất tộc bên này thì có hơn vạn. Những người dự thi này bên trong, thủy, hỏa, lôi Rõ bốn mạch đều có. Còn lại ba mạch đệ tử có thể không phải thấy rõ biết nghe con trai hắn nói. Vạn nhất đánh nhau thời điểm, bọn họ tuyển trạch tương trợ Bạch Linh, cái kia bắt giữ nàng độ khó biết toán cái để thăng lên rất nhiều lần. Đặc biệt là Lôi Kỳ lần nhất mạch vẫn là Kỳ Lân Vương tử trung, Lôi Yêu tiểu thiên tư không ở con trai của hắn Viêm Thanh phía dưới. Cái này vạn nhất nêu là thất bại, cũng không phải cáiỷ chuyện tốt. Cũng may ta cùng với Chân Long nhất tộc đã đạt thành hiệp nghị, hy vọng bọn họ sẽ không nuốt lời. Bí Cảnh Trung, lựa ra bố trí xong trận pháp sau đó, liền hai chân chéo ngụy lười biếng ngồi ở đỉnh núi. Lúc này gần nhất một ít tuyển thủ dự thi đã lên núi. Mọi người chứng kiến linh dược phía dưới đang ngồi lửa ra, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay lên hướng phía lửa ra phát động tiên công. Đáng tiếc đang lúc bọn hắn đối với lửa ra dâng lên địch ý đồng thời, trung quanh trận pháp cũng vận chuyển. Vô số lôi đình chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt liền rơi vào những thứ này, động thủ tuyển thủ dự thi trên đỉnh đầu. Lửa ra không có muốn cánh mạng của bọn họ, hạ thủ vẫn rất có đến, chỉ là đưa bọn họ đánh sỉu mà thôi. Ở đánh sỉu bọn họ đồng thời, những thứ này tuyển thủ dự thi trên người ghi chép đấu vòng loại tích phân ngọc bội cũng từng cái hướng phía lửa ra bên này bay tới, rơi vào lửa ra phía sau. Trách tại sự tình lửa ra cũng không quên Hắn còn chuẩn bị cầm quản quân đâu? Từ đầu đến cuối lửa gia vẫn không có động tới. Ngồi ở bên vách núi, hai mắt vẫn nhìn về phương, đang chờ đợi đạo kia thân ảnh màu trắng xuất hiện. Bất quá có thể là bởi vì Bạch Linh khoảng cách quá xa nguyên nhân. Lửa gia sau lưng tích phân ngọc bài là càng ngày càng nhiều, nhưng nàng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Đảo mắt, hai ngày thời gian lại qua. Lúc này lửa gia sau lưng tích phân ngọc bài đã trở thành một tòa cao trường 4-5m đại sơn. Tuy là bảng điểm bên trên vẫn không có tên của hắn, nhưng đây là bởi vì hắn còn không có hấp thu trong đó tích phân duyên cơ. Nhiều như vậy ngọc bài, coi như mỗi một cái bên trong chỉ có mười mấy tích phân cũng đẩy đủ lửa ra trực tiếp lên đỉnh tích phân bảng xếp hạng. Bên ngoài giác đấu trường bên trong, tất cả người đang xem cuộc chiến lúc này đã toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trọn 2 ngày, từ nhóm người thứ nhất đạt đến đỉnh núi sau đó, người đến sau sẽ không có đất đoạn. Nhưng làm mặc kệ tới bao nhiêu, mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu. Tất cả tuyển thủ dự thì những phàm là đối với lửa ra phát động tiến công, sẽ trực tiếp bị một đạo thiên lôi quét bại. Không có bất kỳ ngoại lệ. Thiên tiên như vậy, huyền tiên cũng như vậy. Giờ này khắp này đám người nếu như còn không rõ ràng lắm lửa ra thực lực không đơn giản, vậy thật là kẻ ngu. Ngoa tảo, đầu này con lửa có chút khủng bố a. Thật đúng là làm cho hắn câu cá thành công. Nói hai ngày này lại có bao nhiêu người bại ở trong tay hắn rồi hả? Ta đây mới cái quá, tổng cộng 5 chục ngàn 3,764 người, trong đó huyền tiên kỳ 452, còn thừa lại đều là thiên tiên cảnh, từ sơ kỳ tới đỉnh phong đều có. Hắc Ma a, thật là lớn Hắc Ma. Là lựa đen mới đúng chứ. Bất quá hắn cũng quá buông lỏng a, từ đầu tới đuôi sẽ không thấy hắn chủ động xuất thủ qua, chỉ là trận pháp tự động phòng hộ cũng đã làm cho vị này tuyển thủ không thể làm gì, nếu như hắn chủ động xuất thủ, còn có ai sẽ là đối thủ của hắn? Viêm Thánh thiếu chủ cùng Lôi Ưu Kiều thiếu chủ bọn họ còn chưa tới đâu không để trưởng người khác chí khí diệt chính mình đi phong, chính là bất quá là một đầu con lửa mà thôi, trận pháp lợi hại hơn nữa cũng bằng môn tà đạo, thật đến rồi đấu bản kết, ai sẽ cho hắn thời gian 7 bình 4 trận, còn không phải là thất bại. Đối với chúng ta linh thú huyết mạch, so đúng là vẫn còn huyết mạch chi lực. Đại gia đã bắt đầu tranh luận rốt cuộc là lửa ra trận đạo lợi hại, vẫn là huyết mạch chi lực cho yếu. Bất quá nhiều như vậy quần chúng bên trong, có hai người lúc này biểu hiện trên mặt rất vi diệu. Không đúng, là hai đầu kỳ lân. Vẫn là lục hiên nhận thức. Hàn Quế cùng Viêm Dực, từ lần kia lửa ra đem Viêm Dực đánh bại sau đó Hai người trở lại trong tộc cũng không có đem này đối với bẩm báo lên trên, chủ yếu là cảm thấy mất mặt. Đường Đường Kim Tiên kỳ kỳ lần lại bị một đầu Thiên Tiên cảnh đích con lửa đánh bại. Việc này nếu như truyền đi, Viêm Dực về sau sẽ không khuôn mặt ở trong tộc lẫn vào. Đương nhiên bị ngực chỉ là Viêm Dực, không quản được Hàn Quết trên người. Bất quá Bạch Linh ở lúc trở về đối với Hàn Quết dặn dò qua. Sở dĩ Hàn Quết bên này cũng không nói, Đường Đường Kim Tiên kỳ kỳ lần lại bị một đầu Thiên Tiên cảnh đích con lửa đánh bại. Việc này nếu như truyền đi, Viêm Dực về sau sẽ không khuôn mặt ở trong tộc lẫn vào. Đương nhiên bị ngực chỉ là Viêm Dực, không quản được Hàn Quết trên người. Bất quá Bạch Linh ở lúc trở về đối với Hàn Quết dặn dò qua. Sở dĩ Hàn Quết bên này cũng không nói, bất quá lúc này chứng kiến tranh bá thi đấu bên trong lửa ra, Hàn Quết cùng Viêm Dực trước tiên liền nhận ra hắn. Trong lòng hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Hàn Quết chỉ là hiếu kỳ lửa ra vì sao sẽ xuất hiện tại này, nhưng Viêm Dực ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, còn có một sự sợ hãi thật sâu. Hắn là tuyệt không nghĩ nhỏ lại mình bị lửa ra đè xuống đất mà sát hình ảnh. Đầu là nước mắt ta. 4. Bị C. Nhựa chung. Theo hai thiên thời gian trôi qua, người đến sau đã sẽ không dễ dàng đối với lửa ra xuất thủ. Lúc này tất cả mọi người vây quanh ở đỉnh núi bốn phía, ngoại trừ ngẫu nhiên có một hai chưa từ bỏ ý định lăng đầu thanh biết mạo hiểm đi lên thăm dò một cái ở ngoài. Những người còn lại đều ở quan chiến chung. Chương 323, sợ rồi. Người cơ linh bắt đầu mượn ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược dành thời gian tu luyện. Loại chuyện như vậy có một cái dẫn đầu người, phản ứng lại người tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Rất nhiều người tham gia thú vương tranh bá thi đấu vốn cũng không phải là chạy cái gọi là quán quân đi. Đặc biệt là 99% thiên tiên cảnh người dự thì đại thể chính là tới tham gia náo nhiệt, thuận tiện ở đấu vòng loại trong bí cảnh tìm chỗ tốt hơn. Vì điều động người dự thi tính tích cực, Kỳ Lân Vương hay là đang trong bí cảnh đưa lên không ít cơ duyên. Giống như linh dược loại vật này, mặc dù không còn như đưa lên ngàn vạn năm hoặc là trăm vạn năm cấp bậc, nhưng vạn năm tiên giai linh dược cùng 10 vạn niên đại còn là có khác biệt. 15 ngày đấu vòng loại thời gian, nhưng phẩm là ở bí cảnh chúng tìm được đồ đạc, tất cả thuộc về người dự thi sở hữu. Sở dĩ phần lớn người kỳ thực chính là chạy mấy thứ này tới. Dù sao có thể đi vào đấu bán kết chỉ có 1 ngàn người, mà quán quân chỉ có 1 cái. Những thứ kia chân chính thứ tốt, đại bộ phận tuyển thủ dự thi cũng đều không có phần. Lúc này gặp phải ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược hiện thế, ngoại trừ số ít ông may mắn tầm tính người, phần lớn người đều biết mặc dù chính mình chiếm được, cũng không thủ được. Coi như thực sự vận cất chó có thể mang linh dược mang ra khỏi đấu vòng loại bí cảnh, phía sau phiền phức cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể ứng phó. Dù sao tiền tài động lòng người, loại này cấp bậc linh dược cũng đều là bảo vật vô giá. Có thể bảo vệ loại bảo vật này hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh, hoặc là có bối cảnh, lượng dạng đều không có, cái kia mặc dù miễn cưỡng thu vào tay, cũng là họa không phải phúc. Trong hai ngày này, vô số tu sĩ che giả măng mọc sông lên đỉnh núi, cuối cùng chỉ là ẩn chứng một việc. Đó chính là Cái kia lĩnh vực ngồi phía dưới con lửa kia tuyệt đối không dễ trọng. Thấy rõ ràng điểm này phía sau, rất nhiều người vẫn là giật thinh thình, cùng với hy vọng xa về loại này chính mình không thu được đồ vật, còn không bằng nhiều liễn trì nhiều tu luyện một hồi. Dù sao tiên nguyên chỉ lực hấp thu được trong cơ thể cái kia đều là mình, người khác đoạt không đi. Vì vậy thú vị một màn xảy ra. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu học theo, trực tiếp ngay tại chỗ đả tọa. Sở Hữu tuyển thủ dự thi dường như quên mất tranh bá thi đấu, cũng không nghĩ tới tu mạch tích phân loại chuyện như vậy. Thú Vương tranh bá thi đấu trung dĩ nhiên xuất hiện khó gặp hòa bình tràng cảnh. Rất nhanh vách núi bốn chu tu được người liền chen lấn tràn đầy ngoại trừ một ít tu sĩ vì tranh đoạt xếp phía trước một chút vị trí, còn có thể quyết đấu một hai. Bên ngoài lại không còn lại phân tranh. Không 83 nhưng đại gia trong lòng cũng rõ ràng, đây chỉ là ngắn ngủi hòa bình mà thôi. Bởi vì những thứ kia chân chính có tư cách đi tranh đoạt cái kia lĩnh vực người lúc này còn chưa tới tới. Cứ như vậy, lại là 2 ngày đi qua. Rốt cuộc chờ, các loại, thời gian đã tới đấu vòng loại ngày thứ 10 thời điểm, những thứ kia vẫn quay trùng quanh ở đỉnh núi tu hành tuyển thủ dự thi nhóm rốt cuộc dừng tu luyện lại không phải bọn hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mà là bị người cắt đứt. Mau nhìn, Viêm Thánh, Hỏa Kỳ Lân nhất mạch thiếu chủ Viêm Thánh tới. Theo một tiếng thét kinh hãi, mọi người đều ngừng tu luyện, đưa mắt nhìn phía nơi chân trời xa. Ngay hôm đó bên, một chỉ cả người bị ngọn lửa màu xanh lam bao gồm bốn màu văn lộ kỳ lân hướng phía vách núi bên này bay tới. Đại gia liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ở Viêm Thánh đến một khắc kia, mọi người đều biết con náo nhiệt có thể nhìn. Các ngươi nói Viêm Thánh có thể hay không từ cái kia con lửa trong tay cướp được bộ cây này linh dược? Có người tò mò hỏi. Đó còn cần phải nói, Viêm Thánh nhưng là bốn màu hỏa kỳ lân, huyền tiên đỉnh phong tu vi, coi như là bình thường kim tiên cũng có thể đánh một trận, đối phó một đầu con lửa mà thôi, nhất định là dễ như trở bàn tay. Rất nhiều người dự thi đối với viêm thánh thực lực đều rất tín tưởng. Cũng không nhất định, phía trước cũng không ít thấy huyền tiên cảnh đi lên, có phân biệt sao, còn không phải là một bước vào trong trận pháp, liền bị đánh bại đứng ở lửa ra bên này, người mặc dù không nhiều, nhưng là có. Cái kia con lửa chính là đơn thuần trận pháp lợi hại mà thôi, hắn cũng không thể vẫn ổ ở trong trận pháp a, chỉ cần hắn dám bước ra trận pháp một bước, ta đều có thể ung dung tiêu diệt hắn, huống chỉ là viêm thánh thiếu chủ. Nói lời này cũng là một chỉ kỳ lân. Để ý là như thế cái để ý, nhưng nhân gia vì sao phải chủ động đi tới? Hảo hảo mà đợi ở trong trận pháp chẳng lẽ không được sao? Ngược lại đấu vòng loại mấy ngày nữa liền kết thúc, có bộ cây này ngạn vạn năm tiên giai linh dược, phía sau thi đấu mặc dù không tham gia cũng không cái gì, hơn nữa, ngươi xem phía sau hắn tỏa kia tiểu lũy, liền nhân ra hiện nay lấy được tích phân, mặc dù không phải thứ nhất, ba vị trí đầu cũng không thành vấn đề chứ. Ta cũng kỳ quái, rõ ràng tích phân ngọc bài đều bắt vào tay, hắn không phải hấp thu tích phân vẫn ngồi ở chỗ kia tự nhiên đỡ ra làm gì ạ? Trung quanh tiếng thảo luận dần dần náo nhiệt. Đại gia đều đang suy đoán cái kia tiên giai linh dược cuối cùng thuộc sở hữu sẽ là ai. Bất quá đúng lúc này, lại có người chỉ vào phía Tây kinh hồ. Mau nhìn, Lôi Yêu tiểu cũng tới. Đám người lại hướng phía phía tây nhìn lại, chỉ thấy một chỉ cả người cuốn vòng quanh tử sắc lôi đỉnh kỳ vân đồng dạng hướng phía bên này bay tới. Khi nhìn đến Lôi Yêu Kiểu xuất hiện tại điểm, Viêm Thánh Phi ở giữa không trung thân hình rõ ràng dừng một chút. Chuyện này với hắn cũng không phải cái gì tin tức tốt. Lôi Yêu Kiểu cùng hắn đồng thời đến, coi như Bạch Linh một hồi xuất hiện, cũng là một phiền phức. Ngược lại không phải là nói Viêm Thánh đánh không lại Lôi Yêu Kiểu. Hắn dám ở trong bí cảnh ra tay với Bạch Linh, tự nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Lôi Yêu Kiểu vẫn để tự nhiên đang suy nghĩ phạm vi bên trong, chỉ bất quá biết phiền toái một chút mà thôi. Bất quá Viêm Thánh cũng không có quân quích lâu lắm. Bởi vì vào lúc này, gây rối lại một lần nữa xuất hiện. Đông phương vị trí, một cái kim sắc ngũ trảo cự long phá vỡ tầng mây, chậm rãi hạ xuống. Khi nhìn đến này ngũ trảo kim long xuất hiện thời điểm, viên thánh biểu tình trên mặt lại trở nên dễ dàng hơn. Mau nhìn, ngao tà, là chân long nhất tộc ngao tà, quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, hắn dĩ nhiên thực sự thức tỉnh rồi ngũ trảo kim long huyết mạch. Những người dự thi dồn dập biến đến kích động. Thật đúng là đúng dịp. Tam đại đoạt giải quán quân đứng đầu, hoặc là không hiểu ra. Vừa xuất hiện liền ba cái cùng nhau. Không làm tốt một lần này, thú vương tranh bá thi đấu không cần chờ đến trận chung kết, là có thể biết ai là quán quân. Trước đây nói qua, Kỳ Lân nhất tộc trưởng khống chỗ này bí cảnh rất lớn. Bình thường dưới tình huống, thời gian 15 ngày, Viêm Thánh ba người muốn gặp phải cùng nhau xác suất thấp đủ cho đáng sợ. Lần này nếu không phải là xuất hiện ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh dược, tuyệt đối đem ba người bọn hắn cùng tiến tới. Ba cái phương hướng bất động, hai con kỳ lân, một cái ngũ trảo kim long chậm rãi tới gần lửa gia châu ở vách núi. Đi ngang qua chỗ, vây xem tuyển thủ dự thi đều rồi rít chủ động tránh ra vị trí. Đợi đến ba người bọn hắn đều đi tới vách núi trước mặt thời điểm, bầu không khí thoáng cái biến đến nghiêm trọng. Sáu con mắt bên trong đều tràn đầy đề phòng cùng đề phòng. Bất quá từ đầu tới đuôi, Ba cái giá hỏa đều không có túi đầu liếc mắt nhìn Huyền Nhai biên thượng lựa ra. Dường như không có đưa hắn để ở trong lòng, mà lựa ra cũng là như vậy, đồng dạng không có nhìn bọn họ liếc mắt. Ánh mắt của hắn lúc này nhìn bắc phương vị trí, vẫn ưu sỉu trên mặt cũng mang theo một tia biểu tình, năm phần chờ mong, năm phần kinh hỉ. Rốt cuộc cảm giác được, lựa ra rốt cuộc ở phương bắc vị trí cảm giác được chính mình vẫn chờ đợi cổ khí tức kia. Cái này cổ thuộc về Bạch Linh phi tức. Nhi ai? Lựa ra đứng dậy, hướng phía phương bắc vị trí lớn tiếng reo hò một tiếng. Cái này một tiếng nói thoáng cái đem trên bầu trời ba cái đối diện giá hỏa sợ hết hồn. Bọn họ căn bản không biết Lửa Già đang kêu cái gì. Viêm Thánh chân mày hơi nhíu một cái, khinh thường liếc mắt một cái phía dưới Lửa Già. Hain, lúc nào con lửa cũng có thể tới tham gia tranh bá so tài. Cái này tranh bá cuộc so tài chúng cử cánh cửa thật đúng là càng ngày càng thấp. Linh thú nhất tộc đối với huyết mạch chi lực hết sức coi trọng. Điểm này đã củng đượi vô số lần. Viêm Thánh tu vi so với Lửa Già cao, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra Lửa Già trên người căn bản không có đặc thù gì huyết mạch chi lực, chính là một đầu thông thường có lửa. Sở dĩ huyết mạch cao quý hắn tự nhiên từ chứng kiến Lửa Già đầu tiên mắt bắt đầu, liền trong đầu không nhìn chúng hắn. Sau khi nói xong, Viêm Thánh vừa liếc nhìn Lửa Gia đỉnh đầu bội cây kiếm ngàn vạn năm tiên giai linh vực, tiếp tục mở miệng nói, "Xuất Lư, loại đẳng cấp này linh vực cũng không phải là ngươi có thể phàm thủ, đem linh vực giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Viêm Thánh dường như đã đem cái kia linh vực cho rằng vật ở trong túi của mình. Liền tại hắn sau khi nói xong, phía dưới Lửa Gia bỗng nhiên độc rồi. Chỉ thấy Lửa Gia bay lên trời, ở Viêm Thánh bọn họ còn chưa phản ứng lại thời điểm, trong nháy mắt hướng phía phương Bắc chui tới. Vốn là ở Viêm Thánh thả hết uy hiếp ngữ sau đó, vây xem tuyển thủ dự thi là chuẩn bị xem một hồi long tranh hổ đấu. Dù nói thế nào, Phía trước trong bốn ngày, Lựa Gia biểu hiện ra thực lực, thế nào cũng sẽ không bởi vì Viêm Thánh vài câu uy hiếp nói liền lùi bước mới đúng. Nhưng bây giờ mọi người thấy tình cảnh hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Lựa Gia liền như thế nên ngang bai đi, chờ mọi người phản ứng lại thời điểm, ngay cả một cái bóng cũng không nhìn thấy. Không chỉ như thế, cái kia tiên giai linh dược hắn cũng không mang, thậm chí bắt được những thứ kia tích phân ngọc bài cũng như trước chất đống trên mặt đất. Đường nói tại chỗ, chính là bên ngoài giác đấu tràng quan chiến mọi người lúc này cũng có chút khó hiểu. Hình chiếu hình ảnh chỉ có động tác không âm thanh, người bên ngoài cũng không nghe được Viêm Thánh lời nói. Ở trong mắt bọn họ, Thấy hình ảnh là như vậy, Viêm Thánh, Lôi Yếu Kiểu, Ngao Tả đồng thời đặt đến. Lúc này lửa ra từ dưới đất đứng lên. Sau đó Viêm Thánh xem xét lửa ra liếc mắt, ngay sau đó lửa ra trực tiếp đứng dậy, sau đó liền phi thân đi xa. Đầu này con lửa như thế kinh sợ sao? Có người buồn bực hỏi. Không nên a, Viêm Thánh thực lực tuy là cường đại, nhưng chiếu theo cái kia con lửa vừa rồi hiện ra trận đạo tu vi, coi như đánh không lại, tự bảo vệ mình nhất định là không có vấn đề, tại sao có thể không đánh mà lui? Ai, cầu tiên đường tranh chữ vì tiền, như vậy kinh sợ, hắn là tu luyện thế nào đến tiên tiên cảnh đích? Có người bất mãn nói bất quá cũng có bảo trì ý tưởng khác. Các ngươi phát hiện không có, cái kia con lửa tuy là đi, nhưng hắn bố trí trận pháp còn ở đây, cái này cũng không hợp với đề ý. Người này sau khi nói xong, bên người bên trong liền có người đối nói, thì tính sao, ngu ngốc, không, có người điều khiển trận pháp, uy lực liền bản thân 1 phần 10 đều không phát huy ra được, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái kia con lửa trận pháp mặc dù chỉ có 1 phần 10 uy lực, là có thể đối phó được chúng ta viêm thánh thiếu chủ. Bị người không giải thích được đuổi một câu, người này cũng không kinh sợ, kiên cường nói ra, làm sao không có khả năng, bất luận một vị nào trận pháp sư thực lực, ngoại trừ đường đường chính chính đối chiến. Ai có thể ngươi bảo lánh ra mạnh bao nhiêu, không đến cuối cùng nhất khắc, bất cứ chuyện gì đều có thể. Khả năng. Ha ha, nếu như cái này dạng thiếu chủ nhà ta đều thua, lão tử từ hôm nay trở đi thì không phải là kỳ lân, là chó nhỏ. Đại ca, lửa ra đến cùng đang làm cái gì? Làm sao đột nhiên liền chạy, ta có thể không phải cảm thấy cái kia Viêm Thánh sẽ là đối thủ của hắn. Nguyên Bảo nghe người xung quanh nghị luận, bất mãn nói ra, còn có thể làm cái gì, thấy hắn cô bạn gái nhỏ đi thôi, ta phỏng chừng hắn là cảm giác được Bạch Linh hơi thở. Lục Hiên cười một cái nói, như vậy linh dược hắn cũng không cần con có hắn sẽ không quên là tới làm cái gì a, coi như không muốn lĩnh vực, tốt xấu trước đem tích phân thu a. Nguyên Bảo đau đầu nói ra, vội cái gì, một hồi khẳng định trở về, lĩnh vực cùng tích phân lại không chấn giải, không chạy thoát được đâu. Lục Hiên không sao cả nói rằng. Nguyên Bảo đối với trận pháp nhất đạo kiến thức nửa đời, căn bản không biết lựa ra trận pháp mạnh bao nhiêu. Coi như bản thân của hắn không ở, trận pháp này cũng không phải Viêm Thánh bọn họ có thể phá vỡ. Trong bí cảnh, ở lựa ra đi rồi, Viêm Thánh chỉ là hơi chút sững sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng nói một câu, coi như hắn tức thời. Sau đó hắn nhìn phía dưới bộ cây kia tiên giai linh dược liền chuẩn bị đi xuống hái. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Lôi Yếu Kiều cùng Ngao Tả đồng thời động lên rồi, dùng khí cơ phong tỏa lại Viêm Thánh. Viêm Thánh động tác dừng lại. Lôi Yếu Kiều cảnh hắn, hắn là dự liệu được, nhưng Ngao Tả cử động lại làm cho hắn không hiểu đứng lên. Ngẩng đầu nhìn Ngao Tả, Viêm Thánh mở miệng nói, "Ngao Tả, ngươi đừng đã quên nước định của chúng ta, chẳng lẽ ngươi Chân Long nhất tộc dự định bội ước không thành phụ thân của hắn tại hắn dự thi phía trước nói với hắn, bọn họ cùng Chân Long nhất tộc có ước định, biết liên thủ đối với Phó Kỳ Lân Vương nhất mạch. Bạch Linh tham gia tranh bá thi đấu một chuyện, vốn chính là ngoài ý muốn, không ở ban đầu kế hoạch ở giữa." Ban đầu kế hoạch là ở bên ngoài giật tay với Bạch Linh, bắt được nàng, sau đó uy hiếp Kỳ Lân Vương. Ở bên ngoài muốn tìm được Bạch Linh tung tích cần phải so với trong bí cảnh dễ dàng hơn nhiều, nhưng lại không cần Viêm Thánh xuất thủ, trực tiếp tìm Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cao thủ động thủ liền có thể. Càng thêm bảo hiểm, có thể sau lại Bạch Linh bỗng nhiên báo danh dự thì làm rối loạn cái này một kế hoạch. Không phải mình, Viêm Mục mới đúng Viêm Thánh ra lệnh, làm cho hắn ở trong bí cảnh bắt Bạch Linh. Vì bảo hiểm, còn làm cho Chân Long nhất tộc Ngao Tả đồng thời báo danh tranh bá thi đấu. Nhưng bây giờ Bạch Linh không tìm được không nói, Ngao Tả còn dự định ra tay với chính mình. Viêm Thánh lúc này đều có chút hoài nghi chân long nhất tộc có thật lòng không muốn cùng bọn hắn hợp tác rồi. Nghe được Viêm Thánh lời nói phía sau, Ngao Tản đoạn độ cười, Viêm Thánh thiếu chủ sao lại nói như vậy, ngàn vạn năm cấp bậc tiên giai linh vực nhưng là chí bảo, mặc dù là đại la đều sẽ trông mà thèm, ước định của chúng ta bên trong cũng không có không cho phép cùng ngươi cướp đoạt linh vực cái này vừa nói. Nghe nói như thế, Viêm Thánh biểu tình trở nên khó coi. Bất kể là Lôi yêu kiều cũng tốt, vẫn là Viêm Thánh cũng được. Nhất đối nhất ba người bọn họ thực lực đều ở đây tỉ lệ 5 năm. Nói thật, một tá hai hắn còn thật không có lòng tin. Cuối cùng Viêm Thánh không ngừng mà ở trong lòng quyền hành lợi và hại. Trân long nhất tộc còn có giá trị lợi dụng, nếu như vì một bội tiên giai linh dược liền cùng Ngao Tả náo bẻ, quả thật có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng tiên giai linh dược gần ngay trước mắt, liền cái này chấp tay nhường ra đi, hắn cũng không cam chịu tâm. Vì vậy suy nghĩ khoảng khắc, Viêm Thánh đối với Ngao Tả đề nghị, linh dược có thể tính ngươi một phần, bất quá ước định sự tình cũng muốn thực hiện, chúng ta liên thủ trước đem nàng giải quyết hết, sau đó mới nói linh dược thuộc sở hữu như thế nào. Viêm Thánh nói nàng dĩ nhiên là chỉ lôi yêu kiểu. Trước giải quyết lôi yêu kiểu, sau đó dù cho không cần Ngao Tả xuất thủ, hắn cũng có lòng tin ung dung bắt giữ Bạch Linh. Kế hoạch tối trọng yêu. Còn như lĩnh vực thuộc sở hữu, trò, các loại, sau khi làm xong những việc này, bằng bản lệnh của mình. Nghe nói như thế, Ngao Tả cũng không thế nào suy nghĩ, mà là trực tiếp gật đầu bằng lòng. Có thể. Chương 324: Khai chiến. Từ Viêm Thánh cùng Ngao Tả ngắn ngủi mấy lời nói chuyện với nhau sau đó, liền quyết định trước liên thủ đem Lôi Ưu Kiều giải quyết hết. Lôi Ưu Kiều là cái người thông minh tự nhiên nghe được hai người bọn họ sớm có cấu kết. Hoặc có lẽ là Hỏa Kỳ Lân nhất mạch cùng Chân Long nhất tộc đã sớm kết minh. Lúc này Lôi Ưu Kiều trong lòng tự nhiên rõ ràng trưởng thượng cục diện gây bất lợi cho chính mình. Cơ hồ là ở Ngao Tả gật đầu đồng thời, Lôi Yêu Kiều liền có phán đoán, tiên hạ thủ vi cường, Lôi Yêu Kiều không phải tự đại. Trong lòng nàng rất rõ ràng, một ngày đối diện hai vị này liên thủ lại, chiến bại đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Sở dĩ nhất định phải nhân hai người còn không có động thủ phía trước, giải quyết hết một người, nàng mới có hy vọng thắng. Đương nhiên, nàng cũng không tự tin đến trực tiếp là có thể miểu sát một người trong đó. Nói là giải quyết không bằng nói là kích thương, coi như làm không được trọng thương, vết thương nhẹ cũng có thể. Cao tầm thứ chiến đấu, mặc dù là một tia chiến lược sai biệt, cũng có thể là quyết định thắng bại then chốt. Sở Dĩ kèm theo Ngao Tả tiếng kia có thể chứ, Lôi Yêu Kiểu trong nháy mắt hóa thành một tia chớp hướng phía khoảng cách nàng gần nhất Ngao Tả phát động tiên công. Từ sắc Lôi Đình phá không đánh tới, trên không trung lưu lại một đạo hào quang hoa mỹ. Bất quá mặc dù là đảnh lén, nhưng Viêm Thánh cùng Ngao Tả cũng không phải nguôi không, từ vừa mới bắt đầu ba người gặp nhau lúc, đều một mực tại lẫn nhau để phòng đừng nói đối với cùng chung địch nhân Lôi Yêu Kiểu, chính là Ngao Tả cùng Viêm Thánh trong lúc đó, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng có chân chính tín nhiệm. Sở Dĩ ở Lôi Yêu Kiểu phát động công kích đồng thời, hai người đã sớm làm xong ứng đối biện pháp. Ngao Tả cự đại long vĩ trên không trung ngằn trong nháy mắt dẫn động trùng quanh tiên nguyên chỉ lực. Ở tiên nguyên lực gia trì dưới, cái kia long vĩ phảng phất trở nên lớn mấy lần, trực tiếp đứng đối cứng hướng phía hóa thành Lôi Đình Lôi Yêu Kiều lánh tới. Cùng lúc đó, Viêm Thánh bên này cũng là bỗng nhiên há miệng ra, một đoàn cự đại hỏa diễm biến thành hỏa trụ hướng phía Lôi Yêu Kiều bạn tới. Mắt thấy công kích Viêm Thánh cùng Ngao Tả công kích liền muốn bắn trúng Lôi Yêu Kiều. Nhưng là đúng lúc này, đạo kia tử sắc Lôi Đình sắp tới Ngao Tả trước mặt thời điểm, bỗng nhiên quẹo một khúc cong, sau đó bỗng nhiên ra tốc hướng phía Viêm Thánh bên này bay tới. Tốc độ này muốn so vừa rồi nhanh gấp mấy lần. Lúc này Ngao Tả cùng Viêm Thánh công kích mới vừa triển khai, căn bản không kịp thu chiêu. Lôi đỉnh phá toái hư không, một cái liền tử viêm thánh trên thân thể suy qua. Sau đó Lôi yêu kiệu thân ảnh xuất hiện ở viêm thánh phía sau. Lúc này Ngao Tả to lớn kia Long Vĩ cũng cải biến phương hướng, hướng phía Lôi yêu kiệu chỗ ở vị trí rơi xuống. Lôi yêu kiệu thân ảnh liên tục trên không trung biến đổi nhiều cái vị trí, cái này mới tránh thoát Long Vĩ công kích. Đợi đến Long Vĩ sau khi biến mất, Lôi yêu kiệu thoáng tùng một khẩu khí, nhìn phía xa viêm thánh trên người nổi lên cái kia một đạo có chứa sấm sét màu tím ăn mòn vết thương, trong lòng thoải mái rất nhiều. Từ vừa mới bắt đầu nàng phát động đánh lén thời điểm, mục tiêu thì không phải là gần nhất Ngao Tả, mà là khá xa chỗ viêm thánh. Nàng trong lòng rất rõ, hai người đều phòng bị nàng, mặc dù là đánh lén xác suất thành công cũng rất thấp. Sở dĩ hướng Ngạo Tà phát động công kích chỉ là vì hấp dẫn chú ý của hai người lực, để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, ở nàng động thủ thời điểm, hai người đều là một bộ đã sớm dự liệu đến dáng vẻ, trong nháy mắt liền đối nàng phát động bao vây tiêu trừ. Bất quá lúc này cũng là trong lòng hai người buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm. Lôi Yêu Kiều đã sớm làm xong biến chiêu chuẩn bị, phát động đến một nửa công kích trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía Viêm Thánh đánh tới. Đồng thời đang toàn lực bạo phát xuống, cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới Viêm Thánh bên người. Đáng tiếc là Mọi người thực lực đều không sai biệt nhiều, Viêm Thánh ở một khắc cuối cùng vẫn là phản ứng lại, tránh thoát chí mạng công kích, chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng Lôi Ưu Kiều vốn là không có trông cậy vào biết nhất kích tất sát, vết thương nhẹ cũng đã rất tốt. Lúc này nàng Lôi Đình chi lực bám vào ở Viêm Thánh trên người, mặc dù đối với Viêm Thánh không tạo được uy hiếp cái mạng, nhưng tối thiểu ở nơi này Lôi Đình bị khu trục phía trước, Viêm Thánh không phát huy ra thực lực lớn nhất. Cứ như vậy, ở sau đó hai người trong đây công, nàng có thể kiên trì thời gian cũng sẽ biến đến nhiều lên. Lúc này khoảng cách đấu vòng loại kết thúc chỉ còn lại có năm ngày, chỉ cần có thể chống nổi cái này năm ngày liền được còn chạy trốn. Đó là không có khả năng. Tuy là lấy Lôi Yêu Kiều tự lực, lúc này muốn chạy trốn lời nói, Viêm Thánh cùng Ngao Tà tuyệt đối không giữ được nàng. Nhưng nàng trong lòng minh bạch, hai người mục tiêu tuyệt đối là Bạch Linh. Nếu như nàng chạy trốn, một ngày hai người gặp mặt Bạch Linh, vậy nguy rồi. Sở dĩ lúc này Lôi Yêu Kiều chẳng những sẽ không trốn, ngược lại sẽ liều mạng ngăn chặn hai người. Có thể kéo bao lâu kéo bao lâu, tốt nhất vẫn kéo dài tới đấu vòng loại kết thúc. Chỉ cần đại gia bị truyền tổng ra ngoài, có Kỳ Lân Vương ở, ai cũng không đả thương được Bạch Linh. Không thể không nói, Lôi Kỳ Lân nhất mạch đối với Kỳ Lân Vương thật đúng là trung thành rất. Xì xì xích. Viêm Thánh tối đầu nhìn một chút trên người mình vết thương, trong miệng phát sinh âm nhân tiếng cười, không nghĩ tới ngươi mục tiêu là ta, rất tốt, là ta vừa rồi khinh thường, bất quá, Lôi Yêu tiểu ngươi bây giờ cũng. Chậc để chọc giận ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ở đây tính toán cái gì không? Hiện tại ta để ngươi minh bạch, ngươi bất kỳ phản kháng đều là phí công. Vết thương trên người đau nhức không coi là cái gì, thế nhưng bị Lôi Yêu tiểu lấy thủ đoạn như vậy đùa giỡn chặn đánh tổn thương một chuyện, đối với Viêm Thánh mà nói chính là vô cùng nhục nhã. So với vết thương trên người đau nhức, hắn càng thêm lưu ý là mặt mũi của mình. Theo Viêm Thánh thoại âm rơi xuống, Một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong cơ thể hắn phát ra, cái kia vốn là bị bám vào họ trên người tự sắc lôi đỉnh trong nháy mắt đã bị này cỗ lực lượng nuốt chửng lây sạch sẽ. Sau đó vết thương trong khoảnh khắc liền phục hồi như cũ. Thấy như vậy một màn, đừng nói Lôi Yêu Kiều, chính là bên ngoài xem cuộc chiến kỳ Lân Vương trong lòng đều có chút giận mình. Hơn nữa không chỉ là kỳ Lân Vương, còn lại kỳ Lân nhất tộc hoặc là đối với kỳ Lân nhất tộc lực lượng có hiểu biết nhân đều có chút giận mình. Làm sao có khả năng? Lôi Yêu Kiều không thể tin được nàng vật nhìn. Kỳ Lân nhất tộc lực lượng hết sức là thủ, ngoại trừ Vương tộc huyết mạch ở ngoài, còn lại bốn mạch kỳ Lân buồn nguyên lực lượng chỉ có một loại tuy, hỏa, phong, lôi, mỗi một mạch mỗi cái trưởng không trong đó một loại bổn nguyên lực lượng. Loại này bổn nguyên lực lượng hỗn hợp kỳ lần huyết mạch sẽ phát sinh một loại thần dị biến hóa, để cho bọn họ đang nắm trong tay những thứ này, lực lượng thời điểm muốn so còn lại linh thú chủng tộc hoặc là nhân tộc tu sĩ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá cũng có khuyết điểm. Cái kia khuyết điểm chính là, huyết mạch chi lực càng thuần túy lực lượng càng mạnh, bởi vậy dọc theo bổn nguyên lực lượng cũng là như vậy. Bất kể là hỏa kỳ lần cũng tốt, lôi kỳ lần cũng được. Đối với cùng là huyết mạch dị thuộc tính lực lượng có cực đại bại xác tính. Liên lấy vừa rồi lôi yêu tiểu công kích tới nói, Mặc dù đối với viêm thánh tạo thành thương tổn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng viêm thánh muốn y theo dự vào chính mình lực lượng Sura tan rơi đã xâm nhập thân thể lôi đỉnh chí lực, ít nói cũng muốn thời gian mấy ngày. Đây vẫn chỉ là đơn phần Sura tan. Viêm thánh vừa rồi làm được có thể không phải chỉ là như vậy, hắn là thôn phệ. Hơn nữa còn là trong khoảnh khắc liền cắn nuốt hết lôi yêu kiểu lôi đỉnh chí lực. Điểm này ở Kỳ Lân nhất tộc hầu như là chuyện không thể nào. Duy nhất có thể làm được điểm này toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc bên trong chỉ có 2 người, một cái Kỳ Lân vương, một cái Bạch Linh. Đây chính là vương tộc huyết mạch chân chính thần dị chỗ. Có thể đơn giản thôn phệ còn lại Kỳ Lân lực lượng Sở dĩ vô số năm qua, Kỳ Lân Vương vị trí chưa từng có bị quá uy hiếp, nhưng là hôm nay cái này một định luật bị đánh vỡ. Vừa rồi Viêm Thánh làm xong rồi chỉ có Vương tộc huyết mạch chuyện mới có thể làm được. Ở hôm nay phía trước, Lôi Yêu Kiều khi nhận được Kỳ Lân Vương để cho nàng bảo hộ Bạch Linh mệnh lệnh, đồng thời minh bạch tại sao lại như vậy thời điểm, Lôi Yêu Kiều cảm giác Hỏa Kỳ Lân nhất mạch chính là tại tìm chết. Nhưng lúc này xem ra, Viêm Thánh đều nắm giữ loại này lực lượng, Hỏa Kỳ Lân nhất mạch còn lại Kỳ Lân khó bảo toàn cũng sẽ nắm giữ. Vương tộc huyết mạch vào giờ phút này đã không có bất kỳ ưu thế nào đang nói. Giác đấu trường bên trong trên đài cao, Kỳ Lân Vương có chút ý vị thâm trường nhìn Viêm Ngục liếc mắt, xem ra ngươi nắm giữ một loại rất thần kỳ lực lượng. Ngay cả ta đều nhìn không thấu cái này lực lượng lai lịch, chết không được ngươi dám ở dưới mí mắt ta làm nhiều như vậy mờ ám. Viêm Ngục hướng phía Kỳ Lân Vương lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, ai, thánh nhi hải tử này, vẫn là quá nhỏ, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, chút chuyện nhỏ như vậy liền đem con bài chưa lật lộ ra ngoài, xem ra sau này còn là muốn hảo hảo ma luyện một phen mới được, kỳ thực cái ngạc nhiên này vốn là ta Lã Vương ngài chuẩn bị. Giờ này khắc này hai người căn bản không giống như là đệ nhân, ngược lại dường như hơn hai tuổi già hữu giống nhau. Sắp thực đủ ngạc nhiên. Viêm Mộc ngươi theo ta có bao nhiêu năm rồi?" Kỳ Lân Vương tựa hồ là đang hồi ức. Viêm Mộc cũng suy nghĩ một chút, sau đó mới nói ra, "30 ức vẫn là 4 tỷ 5." "Ta cũng đã quên, thời gian quá lâu, ngược lại từ ta có trí nhớ thời điểm, vẫn đi theo ở bên cạnh ngài." Kỳ Lân Vương gật đầu, "Đúng vậy à, quá lâu, qua nhiều năm như vậy ta có từng đưa ngươi làm qua thuộc hạ." Viêm Mộc lắc đầu, "Không có, tuy là chúng ta tôn xưng ngươi là vương, nhưng từ tâm bên trong chúng ta đều là đưa ngươi làm làm lại ca." "Các ngươi, xem ra Hàn Song cùng Phong Nguyệt cũng đầu phục ngươi." Kỳ Lân Vương đang nói câu nói này thời điểm có chút khổ xác, ta thật sự là không nghĩ ra. Các ngươi vì sao phải phản ta, vì sao phải phản bội ta Kỳ Lân nhất tộc, giả sử chỉ là vì cái này cái gọi là Kỳ Lân vương vị, ba người các ngươi bất kể là ai, phàm là chỉ cần nói một tiếng muốn, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi. Kỳ Lân vương trong miệng Hàn Song cùng Phong Nguyệt chính là thủy kỳ Lân nhất mạch gió nhẹ kỳ Lân nhất mạch tộc trưởng. Bất quá có chút kỳ quái là, ngày hôm nay lớn như vậy thị hội, Hàn Song cùng Phong Nguyệt lại không có trình diện, thậm chí còn lôi kỳ Lân nhất mạch gia chủ cũng không tới. Viêm Mục gật đầu nói ra, ta biết, chính là Kỳ Lân vương vị mới sẽ không làm cho huynh đệ chúng ta không cùng, đương nhiên là có thứ quan trọng hơn, đáng giá ta dâng hết thảy đồ đạc. Siêu thoát đường. Kỷ Lân Vương nhìn chừng chừng lấy Viêm Ngục, hỏi bốn chữ: "Tu vi đến rồi bọn họ cảnh giới này, ngoại trừ siêu thoát đường, sẽ không còn có cái thứ hai đồ đạc đáng giá bọn họ làm ra hy sinh thật lớn như vậy phản bội huyết đệ, phản bội chủ tộc, phản bội huyết mạch." Cái này theo Kỷ Lân nhất tộc là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Viêm Ngục trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, "Đúng vậy à, là siêu thoát đường, đại ca, ta nói ta đã thấy siêu thoát đường ngươi tin không đang nói câu nói này thời điểm." Viêm Ngục biểu tình trên mặt càng ngày càng quỷ dị, cả người tựa hồ cũng có chút văn mèo. Lúc này hắn nhìn lấy Kỷ Lân Vương ánh mắt tràn đầy tham luyến, mê luyến còn có muốn ăn. Đối với chính là muốn ăn. Hắn nhớ ăn tươi Kỳ Lân Vương. Mặt chữ trên ý nghĩa loại này, người mê muội. Kỳ Lân Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Viêm Ngục lại phản bác, "Không phải, đây không phải là nhập ma, đại ca chúng ta thực sự thấy được, chỉ cần ăn tươi ngươi, chúng ta là có thể bước trên siêu thoát đường. Đại ca đến đây đi, cùng chúng ta cùng nhau leo lên cái kia tiên đạo đỉnh chứ." Viêm Ngục lời nói rất quỷ dị, nửa khí cũng rất quỷ dị, dường như không phải là một cái người đang nói chuyện, trong miệng hắn dĩ nhiên thì phát sinh ba loại thanh âm. Hai loại khác thanh âm là một nam một nữ. Thanh âm nghe muốn so Viêm Ngục trẻ hơn một chút. Đang nghe cái này hai thanh âm xuất hiện đột điểm, Kỷ Lân Vương sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Khiếp sợ, hãi nhiên, bừng tỉnh, đau lòng, phẫn nộ, cứu hận, kiên quyết, một tầng lại một tầng, hiện lên hắn lúc này trên tâm tính biến hóa. Ngươi tại sao có thể cái này dạng, cấu kết ngoại tộc ta có thể tha thứ ngươi, phản bội tộc của ta ta cũng có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi tại sao có thể cái này dạng, ngươi làm sao dám cái này dạng? Kỷ Lân Vương thân ảnh bỗng nhiên đứng lên, tiên đế cảnh cường đại khí tức trong nháy mắt bạt phát, thoáng cái bao phủ ở toàn bộ giáp đấu tràng. Cái kia trong thanh âm tràn đầy vô tận phẫn nộ. Giáp đấu tràng bên trong mọi người trong nháy mắt bị áp chế được không thở nổi. Lục Hiên bên này tự nhiên cũng là như vậy. Hắn cuối cùng cũng minh bạch rồi phía trước Ngũ Đế thành đi thương long thương hội mời chào chính mình thời điểm, Bạch Kỳ cùng cái kia ai làm lúc bị Sùng Minh Tiên Vương lấy khí thế áp chế thời điểm cảm giác. Loại cảm giác này dường như toàn bộ thiên địa đều áp trên người mình giống nhau, mặc dù là chớp một cái ánh mắt đều là một loại xa xỉ. Bất quá cũng may Sùng Minh Tiên Vương phản ứng rất nhanh, khoát tay lưỡng đạo chấn văn đánh vào Lục Hiên cùng nguyên bảo trong thân thể. Tại cái kia chấn văn vào cơ thể trong nháy mắt, xung quanh vô hình áp bách cảm giác trong nháy mắt biến mất. Chấn văn nhập thể. Lục Hiên có chút ngoài ý muốn muốn nhìn Sùng Minh Tiên Vương liếc mắt. Chiều này Lục Hiên mặc dù sẽ không, nhưng thấy Lựa Gia thi triển qua rất nhiều lần, rất quen thuộc. Đây là Sùng Minh Tiên Vương từ Lựa Gia nơi đó học. Bất quá xem ra so với Lựa Gia mình nắm cảnh giới đều cao. Lựa Gia hiện nay chỉ có thể làm được đối với mình thi triển, có thể làm không đến Sùng Minh Tiên Vương loại này đơn giản đem trận văn đánh vào cơ thể người khác sử tình. Quả nhiên không hổ là Càn Nguyên giới trận đạo đệ nhất nhân. Có Sùng Minh Tiên Vương trợ giúp, Kỳ Lân Vương khí tức đối với Lục Hiên lại không một điểm ảnh hưởng. Lúc này trên sân lại bộc phát ra một cỗ tiên đế cảnh khí tức. Ha ha ha, vì sao không dám? Trên đời này vốn chính là người mạnh là vua, vì đại đạo chính là một điểm hy sinh, có thể tính là cái gì thanh âm tự nam tự nữ, lại tựa hồ như là có ba cái thanh âm đồng thời đang nói chuyện giống nhau. Sau đó liền nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Hai bóng người từ nhìn trên đài một trước một sau bay ra. Phía trước đạo kia hình như là bị phía sau đạo kia đánh bay ra ngoài. Chính là Kỳ Lân Vương cùng Viêm Ngục. Ngươi làm sao có thể cái này dạng, không thể tha thứ, Viêm Ngục, ngươi đáng chết. Kỳ Lân Vương thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ Kỳ Lân thành. Đột nhiên này phát sinh tình huống, làm cho giác đấu chẳng bên trong mọi người đều ngốc trẻ rồi. Đại ca, chúng ta không phải đã nói chết sống có nhau sao? có thể cùng ta hòa làm một thể là vinh quang của bọn hắn, hiện tại còn kém ngươi cùng lối liệt, chỉ cần ăn tươi các ngươi, ta tuyệt đối có thể bước trên siêu thoát đường, không đúng, là chúng ta, chúng ta tuyệt đối có thể bước trên siêu thoát đường, khó như vậy nói không được chứ. Lại là ba cái bất đồng âm điệu từ viêm ngục trong miện phát sinh. Lần này, mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, trên sân có một ít kỳ lân nhìn lấy không trung viêm ngục, đồng dạng lộ ra biểu tình khiếp sợ vào. Chương 325, quỷ dị phao phao. Viêm ngục lão tổ làm sao vậy? Tốt lắm giống như là Hàn Song lão tổ thân nhân. Không đúng, là Giảo Nguyệt lão tổ thân nhân giấc đấu trường bên trong, tất cả Kỳ Lân tộc nhân lúc này trên mặt đều hiện ra vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc. Lần này bọn họ nghe được chân chân thiết thiết, Viêm Ngục trong miệng phát ra mà khắc hai thanh âm, chính là thủy kỳ Lân nhất mạch cùng gió kỳ Lân nhất mạch hai vị gia chủ thanh âm. Liên hệ hắn lời nói ra, đại gia đạt được một cái rõ người kết luận. Viêm Ngục dĩ nhiên ăn hết hai vị đồng tộc tay chân. Viêm Ngục, ngươi tội không thể tha thứ. Trên bầu trời Kỳ Lân vương căm tức nhìn Viêm Ngục. Giờ này khắp này Kỳ Lân vương trong lòng vô cùng hối hận, từ vừa mới bắt đầu hắn thì không nên nhẹ dạ. Viêm Ngục có nhị tâm một chuyện hắn đã sớm phát ra. ra. Thậm chí hắn cùng với Trần Long nhất tộc cấu kết với nhau một chuyện, Kỳ Lân Vương cũng biết. Bất quá cho tới nay, nể tình ngày xưa tình nghĩa huynh đệ mà trên, Kỳ Lân Vương vẫn không có đối với Viêm Ngục hạ sát thủ. Nếu như hắn không phải mềm lòng nói, sự tình tuyệt đối phát triển không phải đến bây giờ tình trạng. Nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Xẹt xẹt xẹt, tội không thể tha thứ. Cá lớn nuốt cá bé vốn là thiên địa pháp tắc, tại sao tội nghiệt nói đến? Hơn nữa, cho dù có tội thì như thế nào, chỉ cần ta giết sạch hôm nay người ở chỗ này, lại có ai sẽ biết ta đã làm sự tình đâu. Viêm Ngục thanh âm bắt đầu biên đến quỷ dị. Cái kia ba cổ thanh âm lúc này dường như đang từ từ dung hợp giống nhau, bắt đầu hướng phía một loại mới thanh âm biến hóa. Bất quá hắn lần này nói, lại đem chọn cái giác đấu trường bên trong mọi người đều chọc giận. Viêm ngực lão tổ, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ là ngươi dự định đem mọi người chúng ta đều giếtẩu? Có một con đại la cảnh tu vi lão hổ đứng dậy hướng phía trên bầu trời viêm quát. Có thể tới tham gia thú vương tranh bá thi đấu nhân đều là từng cái linh thú chủng tộc bên trong thiên tài, đi ra khỏi nhà tự nhiên sẽ có chủng tộc trưởng đối hỗ trợ Viêm Ngục tu vi lúc này tuy là đã đạt đến tiên đế cảnh giới. Nhưng muốn nói đem tất cả mọi người tại chỗ đều lưu lại những lời này cũng có chút cuồng vọng. Ở đây đại la cảnh trở lên cao thủ cũng không ít, coi như là tiên vương cảnh giới linh thú cũng có hơn mười vị. Thêm lên đồng dạng là tiên đế cảnh kỳ lâm vương ở, Viêm Ngục cái này uy hiếp nữ, một điểm sức thuyết phục đều không có. Nhưng ngay khi cái kia đại lục cảnh giới lão hổ phát sinh chất vấn sau đó, Viêm Ngục biểu tình trên mặt thay đổi. Phải thì như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ngày hôm nay có thể sống đi ra Kỳ Lâm thành? Viêm Ngục rất tự tin. Viêm Ngục, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kỳ Lâm vương lại một lần nữa mở miệng chất vấn. Hắn quen thuộc Viêm Ngục tính tình, nếu Viêm Ngục tuyệt đối không phải một cái người tiến khẩu khai hạ, nếu hắn dám nói như vậy, cái kia nhất định còn có những thủ đoạn khác. Đại ca, ngươi đừng sốt ruột, lập tức ngươi thì sẽ biết. Viêm Ngục không trả lời, mà là lộ ra nụ cười quá dị. Trước từ ai bắt đầu đâu? Viêm Ngục tựa hồ là đang lẩm bẩm lẩu bẩu, chỉ thấy hắn nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng đưa mắt đặt ở lời mới vừa nói đầu kia đại la cảnh lão hổ trên người. Liên tử ngươi bắt đầu đi, ta hiện tại liền cho ngươi la án. Sau khi nói xong, một cột quỷ dị năng lượng ba động từ trên người Viêm Ngục tản mắt ra ọn lửa màu đỏ biên thành một đoàn kỳ quái dị thể bao quạ ở viêm ngục trên người. Sau đó những chất lỏng kia bên trong bắt đầu hiện ra từng cái quỷ dị kỳ quái hồng sắc tiểu phao phao. Những thứ này hồng sắc tiểu phao phao không ngừng mà nổi bồng bềnh giữa không trung, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ giác đấu tràng. Kỳ Lân Vương trong lòng có một cố dự cảm bất thường, theo bản năng phát sinh một đạo công kích. Kế tiếp vô cùng thần kỳ một màn xảy ra, Kỳ Lân Vương công kích rơi vào cái kia tiểu phao phao bên trên, thập phần dễ dàng liền đem cái kia phao phao xí xuyên. Nhưng là sẽ ở đó phao phao bị đánh tan sau đó, cái này cổ quái dị lực lượng xuất hiện lần nữa, tán lạc phao phao lại một lần nữa một lần nữa hội tụ. Sau đó sẽ lần chậm rãi hương phía phía dưới rơi đi. Chẳng những là kỳ lân vương, ngươi ở chỗ này trùng, lúc này nhưng phẩm là có thể cử động, đều đối những thứ này phao phao phát động quá công kích. Nhưng lại bất kể dùng thủ loại gì, đều không thể đem các loại phao phao tiêu trừ. Lúc này, ở viêm mục dưới sự thao túng, rốt cuộc có một cái phao phao rơi xuống lời mới vừa nói tên kia lại la cảnh lão hổ trên người. Tuy là con hổ kia công kích cũng đúng phao phao vô hiệu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, mặc kệ những thứ này phao phao là cái gì, nói chung khẳng định không phải là đồ tốt. Trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể để cho những thứ này phao phao gần người. Không đánh tán được có thể tránh. Ngược lại những thứ này phao phao tốc độ lại không vui. Đừng nói là đại la cảnh, nhưng phàm là có tay có chân nhân cũng có thể đơn giản tránh thoát đi. Vì vậy con hổ kia bay thẳng bắt đầu, trong nháy mắt đi tới trên cao. Tuy là còn không có ra giác đấu tràng, nhưng cách hắn vừa rồi đứng vị trí đã rất xa. Nhưng ngay khi hắn mới vừa tùng một hơi thời điểm, một màn quỷ dị xảy ra. Phía dưới mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn lấy sau lưng của hắn. Một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác xuất hiện, lão hổ theo bản năng xoay người. Liền thấy một cái tiểu phao phao gián thật chặt ở trước mặt của hắn. Cái kia phao phao chính là vừa rồi tại phía dưới Gần phiêu lạc đến trên người của hắn cái kia. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng lúc này có thể không kịp nghĩ nhiều. Cái kia tiểu phao phao thập phần dễ dàng liền xuyên qua con cột hộ tổng thể thiên nguyên, hòa tan vào con cột mi tâm. Lần này lão hổ rốt cuộc luống cuống. Vội vã nội thị, ở trong cơ thể mình tìm kiếm phao phao tung tích, nhưng lại tìm khắp cả trong cơ thể sở hữu địa phương, liên tức hải không gian đều rõ xét, như trước không có bất kỳ phát hiện nào. Dường như cái kia phao phao dung nhập vào trong thân thể mình sau đó, liền tiêu mất một dạng. Bất quá, trong lòng hắn minh bạch hàng định không có khả năng biến mất, Viêm Ngục làm ra động tính lớn như vậy tuyệt đối không phải vì doa người. Viêm Ngục, ngươi đối với ta làm cái gì? Con hổ kia thân ảnh trong giây lát phóng đại mấy lần, hướng phía Viêm Ngục gầm hét lên. Không có gì, đây là ta tặng quà cho ngươi, đây chính là thiên đại cơ duyên, là siêu thoát đường, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng." Viêm Ngục nói một câu không đầu không đuôi nói, nghe được đại gia càng thêm nghi ngờ. Tại hắn nói chuyện đồng thời, con rùa lại phao phao cũng tìm tìm tới chính mình mục tiêu. Trên sân lập tức biến đến hỗn loạn cả lên. Những thứ kia phao phao dường như chuyên môn đang tìm kiếm kim tiên kỳ trở lên tu sĩ. Bất kể là kim tiên cũng tốt. Đại La cũng được, thậm chí những thứ kia tiên vương cảnh cường giả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn phao phao nhóm dung nhập thân thể mình. Tất cả công kích đối với phao phao cũng vô dụng, chính lẽ nói, vừa rồi tại con hổ kia trên người phát sinh chuyện quỷ dị sẽ xuất hiện lần nữa. Có vài người chịu không nổi, bắt đầu hướng phía giác đấu tràng bên ngoài bay đi. Nhưng là đang lúc bọn hắn năm, bảy muốn bay cách giác đấu tràng thời điểm, một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem trọn cái giác đấu tràng bao phủ. Trên màn sáng kia mặt tán mắt ra lực lượng thập phần cường đại, coi như là tiên vương cảnh cường giả cũng vô pháp đánh nát màn sáng. Lúc này giác đấu tràng nội biến thành một tòa lao lung. Chuyện giống vậy Ở Lục Hiên bao dàn của bọn họ chúng cũng lên diễn. Một cái phao phao rơi vào trong bao sương của bọn họ. Cái kia phao phao không thấy Lục Hiên cùng Nguyễn Bảo, thẳng tắp hướng phía Sùng Minh Tiên Vương bay đi. Sùng Minh Tiên Vương ngược lại là không có công kích cái kia phao phao, mà là liên tiếp đánh ra mấy đạo trận văn, ở bên trong bao sương bố trí một cái phong cấm đại trận. Phong cấm đại trận lực lượng tựa hồ đối với phao phao có một ít ngăn cản tác dụng. Bất quá cũng chỉ là có thể đem cái kia phao phao phong ấn tại hư không, cũng không thể tiêu diệt nó. Lúc này Sùng Minh Tiên Vương cau mày, biểu tình trên mặt hết sức nghiêm túc.